chương 538, đại ổ mạc chương 538, đại ổ mạc man hùng mệnh thần thông đạo ẩn có sai lầm tự nhiên là chu bình gây nên đại yêu mệnh thần thông sở dĩ sẽ kết thúc chính là huyền đan ấn ký tiêu d ẫ t phá diệt lại cùng tự thân đạo hạnh bản nguyên tưng ơ dùng như thế ngưng tụ đặc thù c h i vật mà n h â n tộc c h ố n g ngưng huyền đan một khi vẫn đánh chết thì huyền đan tiêu tán còn quy thiên địa cũng không có gì gọi là thần thông kết thúc mà nói nhưng man hùng huyền đan ấn ký bị chu bình luyện hóa ngoại trừ bộ phận bị hắn tận lực tán diệt là vẫn l ạ di động bên ngoài còn lại còn có gần bốn thành ngưng định tại đạo tắc hàng trụ bên trên châu ngưng mệnh thần thông đạo l u n lại thế nào khả năng không m n g manh đây hết hệ viêm thăng tất nhiên là không thể nào biết được chỉ cho là chu gia cố ý hỗ lợi cũng chỉ có thể như vậy yên lặng nén đến rợn mà biên cảnh náo động tự nhiên cũng kinh động đến những dị tộc kia nhưng chỉ là đơn giản giải trong đó tình hình thực tế việc này liền không giải quyết được gì chỉ có biên cảnh đại yêu lại nhiều một hai tôn tuy nói chu mình đám người h i ể n uy cường hành nhưng đủ loại qua lại đều có dấu vết mà lần theo lại thực lực cũng không có cất cao nhiều ít tự nhiên cũng nhập không được những này dị tộc mắt dù sao nhân tộc bối cảnh đông có kiếm tu dương thiên thành từ tử minh công lương còn tây có dục hành lâm anh n h i ê n gia luận trưởng tín bắc địa thì càng có huyền nhất giáo trường t h à n h xem nhóm thế lực liền ngay cả tây nam khu vực khang kỳ thuận trịnh khánh hòa các loại chân quân cũng chưa từng bàn phận chớ nói chi là ra vực những cái kia không cam l ò n g làm nô bạt tộc âm thầm ẩn nút bú tộc tung duyệt minh mông vạn phương m â y gió dung chuyển đại thăng bộ p h ò n g viến chỗ lịch sự tỉnh tự nhiên là lộ ra không có ý nghĩa càng làm khó hơn cường tộc coi trọng bất quá mặc dù biên cảnh đại yêu nhiều mấy tôn nhưng trở ngại chu bình đám người gây nên những n à y đại yêu cũng là cực kỳ a n ý trung thủ một chỗ phía đối diện cảnh bức ép cũng thả nhẹ không thiếu ở trong đó nguyên nhân cũng rất đơn giản tính mệnh cũng chỉ có một đầu không có vị nào tồn tại nguyện ý chịu chết nhất là những n à y thật vất vả thành t i ể u huyền đan cảnh tiểu tộc tồn tại chỉ mong mọi tộc đàn ngày sau cường thịnh lại thế nào khả năng không thiết mệnh cái này tự nhiên là tiện nghi đại thang bộ tại c h ấ n sát man hùng đại yêu nửa tháng sau liền tự trị hạ trư bộ đ i ề u quân tốt tu sĩ khắc hướng chấn nam quận quốc nội binh gây dựng một tri cường đại quân ngũ cũng là quần quận xuôi nam lấy khai tương thác thổ mà cơ hội tốt như vậy chu ra cùng c h ấ n nam quận quốc tử không có khả năng ngôn thà trên dưới liền như là một tòa khổng lồ máy móc điên cuồng vận chuyển bắt đầu trước đây đổ d i ệ t tinh quái y ê u thi đều là lô bó đốt chỗ đốt hóa thành phong mang giáp lưới đ a o huyền diệu linh đan phương phủ minh lục các loại cũng liên tục không ngừng địa sản ra nhất là hội tụ quận quốc gần chín thành luyện sư định tu tư càng là điên cuồng sửa cũ thành mới nạp pháp trận là đồ vật để mang theo dấu á c độc tại chú phủ lấy đồ tuyệt một phương có như thế cường lực hậu cần là trèo trống cũng là để đại thăng bộ quân ngũ giết đến phá lệ thông t h á i chỗ đến thú triều yêu vật giống như dơ huyết n ụ c hải cốt càng đem cái kia quần c u ộ n cắt vàng đại mạc đều n h u n g dần đại ổ mạc quần c u ộ n cắt vàng quét sạch thiên cung giống như to lớn hạt vải trụ khoác lên dưới thê lương tiếng rít càng giống như v ạ n quân trọng thạch n ệ như n liên tại đất ép tới đại địa chấn động khó định nhưng ở cái này vàng bạc báo cắt bên trong lại có ngột ngạt nặng âm thanh đột nhiên văng lên l i ề n t ự a n h ư cái gì vật nặng trà đạp đại địa mà theo lấy thời gian trôi qua thanh âm cũng biến thành càng buồn bực nặng gấp rút phảng phất thiên quân bạn mã lại nghịch tiên thế mà cước ép lôi sóc một tiếng to tiếng quát văng lên liền gặp bao cắt chỗ sâu đột nhiên bắn ra một đạo t ử bạch bao mang trong n g á y mắt v ẽ t ư ớ c t h i ê n k h ủ n g ngàn vạn kinh lôi mực điện như du long lan chẳng hẳn ra uy thế cường hoành k i n h khủng chấn động tự phương ẩm ẩm kinh lôi oanh b ụ thiên mạc mà cái kia quần c u ộ n bao cắt cũng đống nhiên phá tản ra đến sắc trời hồi phục thị lực tại đại mạc chỗ sâu một đầu khổng lồ xa trùng đền tội tại đất thê lương gà o ghét nhưng lại bị sắc bén chiến giáo gắt gao đinh đâm vào đại địa bên trên lôi điện tàn phá bừa bãi mẫn diệt sinh cơ bất quá mấy tức công phu liền bị bổ đến thân thể khô nước như than tính mệnh một đạo mạnh mẽ bóng sói từ nơi xa lướt đến văng lanh con ngươi liếc nhìn xa trùng tình huống sau đó liền điêu lên cái t i a đen k ị chiến giáo hướng phía sau bỏ chạy mà tại nửa dặm có hơn một phương đại quân đứng sừng sững bất động áo giáp lợi khí vang r ộ i k e n k e n tinh kỷ tung bay gào thét liệt liệt chiến mã nô thú tê m ì n h gào thét trước n h ấ t đầu đứng sừng sững lấy mấy bóng người người cầm đầu thân mang ngân giáp không giận tự uy c à n g có một c ố cường hoành khí cơ vởn quanh lộ ra hắm chính là chu gia lôi đạo tu sĩ lôi tướng chu g i ắ du vệ lang đặc cát trải qua nhảy vọt liền tới đến lôi tướng bên c h i ể n thị do cường hoành hung y một bên đoan một hoàng liếc nhìn chiến giáo vết máu lại liếc nhìn chỗ xa cái kia khổng lồ thi hải ánh mắt cũng là liên tục lấp l ó cái này xa trùng tung hành tại đại mạc chỗ sâu g i ấ u kín có thịm liền xem như ta đại thăng bộ cũng cầm hắn không có biện pháp đại nhân lại có thể một k í c h chấn sát quả nhiên là d ũ n g manh phi thường vô s o n g tại hạ bội phục lôi tướng nghe vậy bất vi sở động chỉ là tiện tay chấn động phát bảo bên trên vết máu liền toàn bộ trong bụi tiêu tán ở giữa thiên địa đại thăng bộ cùng trấn nam quận quốc vệ binh vậy dĩ nhiên cũng cần cường đại tu sĩ hộ tống như thế đã có thể thống ngự quân ngũ cũng có thể phòng ngừa đại thăng bộ lấy quận quốc quân tốt là hao tài nhưng quận quốc trên dưới tất cả hóa cơ tu sĩ không phải thân kiêm trách nhiệm c h ấ n thủ biên cảnh cứ điểm không được bước ra liền là thực lực c ạ n yếu khó chống lên lớn như thế lương mà chu nguyên không đắm người thì càng là chuyển t h ừ a chỗ không nên mạo hiểm trọng trách này liền cũng rơi vào lôi tướng t r ê n thân đương nhiên tự có phùng xuyên hạ n g y ế n các loại thực lực còn có thể hóa cơ tu sĩ tùy hành lấy ngự trên dưới nhìn ra xa m i n mông bao la đại mạc khi cơ tính mịch như dao thổi đến, đến mặt đau nhức lôi tướng ánh mắt lấp lóe cũng theo đó ý động chỗ chức trách không đáng nhắc đến ngược lại là phương n à y đại mạc lại có mấy phần cổ quái không biết đạo hữu có thể cùng bản tướng giảng bên trên m ộ t hai đoan m ộ t hoàng nghe vậy cười nhạt thư chỉ trước mặt bao la đại mạc trầm giọng nói nơi đây tên là đại ổ mạc cũng cứ gọi là tuyệt ổ mạc nghe đồn nơi đây chính là ngày xưa một phương yêu tộc nghỉ lại chỗ bộ tộc kia cực thiện khu ngự cắt đất càng yêu thích hơn c h ú t cắt là cột làm lũy cho dù trải qua mấy ngàn năm cũng có thể ở trong đó trông thấy các cột phế tích cho nên cứ gọi tên đại ổ mạc chỉ là bộ tộc kia biến mất biệt tích về sau nơi đây khí cơ cũng phát sinh biến hóa lạnh thấu xương và bệnh bình thường sinh linh đặt chân trong đó xa vời khó sinh lời này vừa nói ra sau l ư n g quân ngũ lập tức chuyển đến trận trận bạo động vẫn là lôi tướng hiển uy đấu đá lúc này mới có thể bình phục hành vọng trước mặt đại mạng lôi tướng trầm ngâm một lát truy vấn lần này khai thác ứng làm không cần chiếm cứ nơi đây à. tất nhiên là không cần tộc ta lần này tính toán chính là dùng cái này v ù n g địa làm ranh giới Trương trùng tộc trương trùng tộc tướng mắt trào, trong tay tu được nghe nói này, ánh phung chiến giao phệ phệ bụi bụi lời lôi đó vì chúng tướng sĩ nghe lệnh bay trận mà đi đồ vật trộn hướng đồ diệt cảnh nội hết t h ể yêu tả chúng ta tuân lệnh lôi đình anh bổ thiên cung phùng xuyên các loại tồn tại cũng theo đó mà động các lĩnh một đội quân ngũ liền dọc theo đại ổ mạc b i ê n giới hướng đông tây phương hướng quần u ợ n lao đi trong đó càng có người chuyên cầm thuẫn bắc phủ mỗi đến một chỗ khu vực liền sẽ hướng trên mặt đất cắt vàng ném mạnh bắn ra lạnh thấu xương sát huy hoặc xí d i ệ m hoặc m ũ i dao cũng là đánh cho cắt vàng chấn động càng từ đó thẩm t ấ u ra màu đỏ tươi màu tươi đại mạc nhiều xa trùng ở n nấp xa hạt càng có sói báo lệ xài đột hành tới lui đều là dấu tại cắt vàng bên trong giống như quỷ m ỹ sát ảnh làm hại biên cảnh thê thảm khó tả nhất là cái này khai cương thác thổ hai nhà liên quân càng là ở trên đây chịu không ít khổ đấu cũng nguyên nhân chính là như thế định tu tư mới chuyên môn luyện chế ra một nhóm bạo viên phủ kim quan g phủ cùng rất nhiều pháp khí bảo vật vì chính là tiêu sát lòng đất yêu tả lấy diệt cắt hại mà theo sát những n à y quân tốt sau lưng thì là rất nhiều thân mang đặc biệt trường báo tu sĩ giữa lẫn nhau kín đáo phối hợp tại cái này bên ngông đại mạc cắm xuống rất nhiều trật kỳ chôn đưa chợ bàn yếu đ ớt huyền thế tùy theo b ả n ra cái này mặc dù không có để hoang vu đ ạ i mặc vì đó cải thiên hóa điện tăng thương biến hóa nhưng khí cơ lại tại một chút xíu l ạ g yên sinh biến càng nhẹ nhàng ôn hòa mà cái kia c u ộ n c u ộ n bàng bạc cắt vàng quê mùa tức thì bị đặc t h ủ pháp khí rất tụ hóa thành trong túi cố vận nhìn qua định tu tư tu sĩ đâu vào đầy b ố trí đ o a n một hoẳng trong mắt cũng không khỏi nổi lên hâm mộ thân sắc nếu là ta đại t h ă n g bộ cũng có thể cường thịnh như vậy cái này khai cương thác thổ chốt ố t vừa lại không cần phân cho chu g a dưới chướng nội tình còn yếu còn cần cố gắng a tuy nói lần này là hai nhà liên、lưu. nhưng hắn đại t h ă n g bộ các phương diện đều là yếu tại c h ấ n nam q u ủ a quốc nhiều khi đều chỉ có thể bị động mà vì giống như cái này cắt vàng khí cơ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bị hái tụ mà không có nửa điểm ngăn cản biện pháp dù sao cắt vàng khí cơ càng mỏng manh đ ố i áp chế xa trùng các loại yêu vật liền càng có lợi nhất là những cái tia thực lực còn yếu tồn tại càng là sẽ bởi vì khí cơ mỏng manh mà bỏ chạy hắn điện trực tiếp từ trên căn bản tránh khỏi rất nhiều thương vong như thế tình m ố n g ư ớ i định tu tư thu thập cắt vàng quê mùa liền là đang trợ giúp hắn đại thang bộ vững chắc c ơ n ự c tốt có thể mau chóng tạo dựng phẩn lôi tướng ngược lại là không có để ý đoan m ộ t hoàng biến hóa ánh mắt trông về phía xa minh ngông cái kia minh ngông đại ổ mạc liền đập vào mi mắt hoang vu tính mịch cỏ cây không sinh lại quỷ dị đứng sừng sững lấy một chút bức tường đổ mô đất ẩn ẩn còn có thể trông thấy ổ lũy hình dáng cồn phong thổi đến đại địa cuốn lên trận trận báo cát đem thiên mạc đều nhiễm làm hoàng hạn khí cơ thì càng là lạnh thấu xương tàu xương cái này hung hiểm khu vực cổ quái như vậy mấy ngàn năm vẫn không được nghỉ cái kia năm đó bộ tộc kia đến tột cùng ra sao tồn tại đoan mộc hoàng nghe vậy cười nhạc giải thích nói đạo hữ liền chớ suy đoán việc này ta man liêu cổ quốc đã sớm tìm kiếm qua mặc dù liên quan tới bộ tộc kia ghi chép rất ít nhưng lại chi kỷ mạnh yếu chính là một phương chuyên tu đường c á t tiểu tộc tính tình hiền lành không thích chém giết tranh đấu ngày xưa hắn sở dĩ tiêu vong nghe đồn chính là những cái kia đại tộc bức ép muốn hắn tập cấp nhân tộc ta không theo cuối cùng mới bị dị tộc hủy diện những cái kia cường tộc đại tộc quả nhiên là cao cao tại thượng bá tuyệt hết thảy đoan một hoàng trầm âm thanh nói nhỏ nói xong cũng làm cho lôi tướng trong mắt dị dạng thu liễm nếu quả thật như trước người nói như vậy vậy cái này hết thảy liền nói đến thông dù sao đại tộc ngang ngược bá đạo t h ư về phần nói trôi nhớ không rõ theo hắn biết khi đó man liêu cổ quốc còn chưa có được hôm nay như vậy bao la rất nhiều phía cương địa vực cũng còn bị dị tộc chữ cứ đối với một phương xa xôi đại mạc tiểu tộc hắn hưng suy hủy diện tự nhiên khó biết nhiều thiếu tình hình thực tế nghĩ tới đây lôi tướng cũng không còn trú mục lại thi hạ mấy đạo quân lệnh tại xác định rất nhiều ép thế thủ đoạn bố trí xong Hán đoan ngọc hoàng c h là thiên sông đám người thì theo sát phía sau triệu tập quân ngũ c u â n tốt thanh thế bàng bạc của quận chập ra hướng về phương xa bước vào mà tại đại ổ mạc châu sâu cái kia mấy phương dày nham mô đất tiên lặng đứng sừng xưng lấy liền tựa như lại bình thường bất quá kiên nham tùy ý báo cắt cồn phong ăn mòn thổi đến lỗ thủng trải rộng nhưng ở lòng đất gần trăm dặm khu vực bên trong lại có một tôn thân hình khổng lồ quận m ì n h nhận lúc đấy s á m hạt m i n h mông như là một phương to lớn thạch nam h nhưng nếu là nhìn ra xa hắn toàn cảnh liền có thể phát hiện cái này khổng lồ tồn tại lại là cùng xa trùng cực kỳ tương tự chỉ là càng thêm hung áp dữ tận một chút xa xa xa rất nhỏ tiếng vang từ này quái vật khổng lồ bên trong t r u y ệ n liền ra liền gặp hai đầu khổng lồ quái dị tồn tại từ đó h i ể n lộ thân hình thân hình v õ n d à i trường dài hơn một trượng bụng có chân ngắn mành trào nhưng đầu lâu nhưng không có tướng mạo chỉ có một trường tràn đầy sắc nhọn răng nanh g i á c hút g i á n ra lấy cái kia răng nanh lít nha lít nhít chừng trăm ngàn số lượng liền như là từng vòng từng vòng răng lớn hướng về g i á c hút chỗ sâu lan tràn vô tận chừng mực mà tại hai yêu diện trước thì kết thúc lấy một phương t i ể u vật chính là mới quân ngũ b ả y ra trận bàn thứ nhất vật này như thế yếu đ ớt phổ thông vì sao có thể áp chế khí cơ phun trào cái kia hình thể lớn hơn một chút váy vật trầm giọng t ê minh nhưng lại cũng không phải là nhân ôn mà là giống tại cặm ăn cắt đá một dạng vang xào xạ ta cũng không biết chỉ là những này nhân tộc gây nên lại là như thế tộc trưởng này lại sẽ không uy hết ta t ộ căn uy một cái khác nhỏ yếu chút xa thú vi vi rung động tráng kiện thân thể dẫn tới bốn phía cắt đá lay động ta còn rất tốt dòm nhìn những ngày nhân tộc m ộ t hai bọn hắn cực khả năng sẽ còn tiếp tục khuất trường càng dẫn tới những cái kia cường tộc cường giả trúng mục tiếp tục như vậy nếu là dẫn đến thánh sở bại lộ lời này vừa nói ra đại xa thú cũng là phát gia tê minh khiển trách tấm t h à n h thánh sở thâm tàng đại điệu bên trên bất lý càng có tiên tổ đạo vận che đậy sớm đã cùng cái này bốn phía xa nhang tưng dùng như thế nào dễ dàng như vậy bị phát hiện tốt như vậy di động phân phó tất cả tộc nhân toàn bộ về tộc sau này năm mươi năm không được bước ra thánh sở về phần những cái kia thoái hóa là thú tộc duệ tạm thời cũng đừng tiếp xúc dứt lời đại s a thú nhúc ních thân thể một lần nữa chui vào cái kia quái vật khổng lồ trong cơ thể càng lại như lưu s a tương dùng không có bất kỳ cái gì khí cơ d ị động hiện hiện cho đến triệt để chỉ v à o quái vật khổng lồ cũng trong nháy mắt khôi phục nguyên đạo nhìn qua tộc trưởng đi xa tung tích c h á t minh thân thể vi vi r u n run, khổng lồ đầu lâu ngẩng đầu thương vọng tựa như là muốn đem cái kia dậy như thiên liền xa nham tầng đất nhìn xuyên đi xem một cái thiên khung ra sao phong thái nhưng rất nhanh lại ảm đạm cúi đầu vẻ và im l ặ n ngàn năm trước bọn chúng phệ bùi chủng tộc bất tuân vũ tộc m ệ n h cuối cùng rơi vào cái tộc diệt không còn hạ t r n g vẫn là tiên tổ đ i ề u mình lấy tự thân pháp thân là gửi chỗ lúc này mới có thể bảo toàn một tia hy vọng nhưng chúng nó bộ tộc này cũng theo đó chỉ có thể l â y lắt tại cái này tối t â m không ánh mặt trời sâu trong lòng đất không được tự do liền ngay cả còn sót lại bên ngoài tộc duệ cũng đã lui hóa thành vô trí xa trùng vì hắn tộc thúc đẩy làm pháo hôi sâu kiến cũng không biết khi nào ta tộc mới có thể lần nữa tái hiện thế gian mưa xuân như bông t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi mưa xuân như bông đại quân một đường đi về hướng đông đ ạ p k h ắ p minh n g ông đ ổ diệt chỗ đến yêu tả liền như là một thành phong mang cự nhận đem cái k i a bao la đại mạc hoang nguyên một phân thành hai bắc là đại thang bộ cương v ự c nam thị man hoang minh n g ông cho đến cùng c h ấ n nam quận quốc bắc thác đạo d ắ p giới lấy quyển địa lạc là ư ơ n g làm n ự c bất quá đoan mục thị cũng biết do tự mình thực lực như thế nào cũng là ý đầy dưỡng bước không còn đối ngoại quyết t r ư ờ n g bắt đầu chuyên tâm phát triển lập tức cương n ự c về phần biên cảnh phòng tuyến cái tia tất nhiên là lại mở một đạo làm nhiều đạo phòng thủ mà hưng thịnh như vậy thủ mục tự nhiên là tiện nghi trấn nam quận quốc không cần l i ề u mạng thám hiểm chỉ cần kiến tạo công sự hàng rào liền có thể mưu đến đại lượng c h ỗ t ố t cái này khiến quận quốc bên trong các phương thị tộc như thế không kích động như thế cũng là nhấc lên một đợt đại nhật triều kiên cố tường thành từ biên cảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên pháp trận phòng sự tỉnh kéo dài mấy trăm dặm kiện tướng cường tốt c h ấ n thủ biên tái lấy ngựa yêu t à bàng bạc lệnh đấu xương mà lượng lớn tài nguyên thì tùy theo hướng chạy c h ấ n nam quận quốc, quốc lấy tráng hắn nội tỉnh mặc dù những tư nguyên này cực kỳ đất nhất đa số cắt vàng quê mùa nóng bỏng hỏa khí quận quốc tu cũng không nhiều nhưng lại có thể lấy ra tráng đựng bảo địa cái kêu ô mặc cùng bạch kh vốn nhờ này khí cơ tráng đ ư ợ c mấy lần có thửa cũng làm cho xa đại hoàng loan đổi có thể hưởng phúc ngoài ra những n à y khí cơ cũng có thể luyện khí hóa đan làm đặc thù đang lưu ư ợ c lại chuyển tay bán còn lớn hơn t h ă n g bộ cũng có thể mưu cầu đại lượng c h ỗ t ố t về phần đại t h ă n g bộ mua về xử trí như thế nào hoặc lưu lấy dùng riêng hoặc bán tại nó nhà vậy cũng không cần chu ra quan tâm khai nguyên hai trăm bảy mươi lăm năm xuân thủy đức đạo ẩn tiêu tán m à t i ê u thiên địa khí cơ quần quận mà động có người khác đạo âm thầm ảnh hưởng cũng là tại muộn xuân thời gian hạ một trận long trọng mưa xuân lan tràn vạn dặm sân hạ thoải mái mênh mông lấy mút trời hạ và linh. mà cơn mưa xuân này càng là lướt qua đại dông c h â n núi rơi vào man liêu đại địa bên trên cho mảnh này khô cạn cương vực ngắn m ù i r ớ t á c nhân thảo có thể bắt đầu sinh ước vạn c á t dân gieo hò nước mắt mắt ngàn vạn bộ tộc vì đó thần cầu cũng làm cho man liêu đại địa bắn ra trước nay chưa có sinh cơ thiên sơn tinh cung một phương mênh mông cổ láo tinh thần treo móc ở sơn nhạc thiên cung hắn phát ra mông lung phát sáng chiếu d ọ i mênh mông vạn dặm phương biên vạn dặm thiên địa khí cơ vì đó vững chắc c ù n phong gạo t h t làm hàm â y nhưng lại tuân ra tụ tại tinh thần một phía để hắn càng rộng rãi mênh mông liên miên cung khuyết hư lộ ra trong đó. tựa như trên trời tiên cung càng có bóng người bay lên không đ ộ t hành hiển thị rõ phiêu miễu c h i ý một bóng người xinh đẹp đứng sừng sững ở một phương trước cung điện quan sát bênh mông sơn h ạ t ánh mắt lấp lóe càng có hàn mang tùy theo phun g trào đem bốn phía khí cơ đều đông kết h ắ n chính là tình cung tam láo thứ nhất nguyên anh c h â n quân lâm anh n h i ê n nhìn qua mưa xuân như đông thoải mái sơn hà xuyên cốc h ắ n vây tay khai bóp đạo lực bàng bạc tiêu tán ở giữa cái kia đẩy trời mưa phủn liền trong nháy mắt hóa thành vô số băng cơ càng là gạo thép tuân ra bể tụ hợp vào cổ lão tinh thần bên trong ngưng tụ thành một phương đèn sáng b nhưng nếu là cẩn thận nóng nhìn phương này băng đăng lại là có thể từ đó cảm lộ đến cực kỳ yếu ớt sóng cả sóng dữ có khắc lạnh thấu xương hàn ý tuân gia lộ ra tức là đạo đấm chỗ như thế một vật nhưng vì ngộ đạo chất b ả o nếu là đặt ở một chút nhỏ yếu tiên tộc m u ộ n phái c à n g có thể là chuyển thừa nội tình tinh tế liếc nhìn vài lần nữ tu liền tùy ý phất phất tay cái kêu băng đăng liền lập tức gào thét ẩn trốn rơi vào liên miên cung khuyết một phương thiên điện bên trong cùng lúc đó một đạo khoan thai thân ảnh cũng lạc yên tại nữ tu bên cạnh thân hiện hiện cầm trong tay cổ đông khe vớt lực phòng hắn chính là tam lão th đạo nhân vi vi nhìn ra xa vài lần cũng minh bạch phát sinh khi nào cao giọng cười nhạt nói đạo hữu ở đây xem múa đều không quên ngưng tụ nội tình quả nhiên là chúng ta mỗi mực bần đạo bội phủ chỉ là cái này từ từ mưa xuân tận đẩy nước đức đạo ẩ n không thể nộ cũng không có thể tu như thế chỗ ngưng chỉ sợ là hiệu quả quá mức bé nhỏ còn không duyên cơ tiêu hao đạo hữu thủ đoạn gây thực lực không bằng tàn đi năm đó t h ủ y đức long vương vô minh tinh đạo đánh chết lưu lại bằng bạc thủy đạo khí cơ càng tại nhân tộc cảnh nội hình thành bao la hồ vực không chỉ có ảnh hưởng bạn dân sinh hơi thở càng làm hại cái khác khí cơ không hiện tu giả khó cầu hàn phát cũng nguyên nhân chính là như thế nhân tộc những năm này cũng muốn lấy hết biện pháp tiêu tán khí cơ lại đối xử mọi người đạo chỗ ngự càng bao la hơn về sau càng là diễn biến thành xuân thu miên mưa lấy tiêu đạo ẩn từ vật vật nhưng bây giờ lâm anh nhiên hao phí đạo lực ngưng tụ cái này vật vô dụng lại tu không được làm sao không để hắn nghi hoặc cái tiêu băng đ a n g không vì đạo tham mà vì võ đạo một mạch nữ tu nhẹ giọng nói nhỏ tựa như băng nham và nhẹ minh dọn đêm hai lại làm cho đạo nhân vì đó khẽ giật mình nhưng rất nhanh liền m ì n h b ạ c h trong đó ý tứ mặc dù hắn cùng lâm anh nhiên đều không làm an liêu bản thổ trần quân nhưng bây giờ là tình cung chấp trường thống ngự trên dưới đối với một chút bí văn tất nhiên là có chỗ biết được mà võ đạo là người tộc đã từng tìm kiếm làm hy vọng mục tiêu tự nhiên cũng ở đây c h i kỳ bên trong tại hai n g h n năm trước bởi vì cổ võ một đạo gian khổ khó tu lại tuổi thọ thiền c ầ n thọ cảnh xuân tươi đẹp dây lát trôi qua khó lên cao cho nên trung vi cắt đứt phế đường nhưng nhân tộc lại không muốn ngàn vạn tâm huyết cho một mùi lửa liền ngược lại chứng thực thiên địa đem võ đạo hóa thành thiên địa đại đạo thứ nhất cũng tức là võ cực sở tu chỉ là võ đạo mặc dù thay đổi lại vẫn có n h n g người cấm chấp càng là suy đoán võ đạo khó tu phi đạo đồ không thể quả thật thiên địa không đồng ý liền giấu vào bí cảnh ẩ n thế tránh thiên làm t i ề m tu mà giống như vậy võ mạch tại man liêu cổ quốc kỳ thật có mấy chi như cái kia ra luật thị thiên thành bộ hoàn n h â n thị đều là dấu tại ngoại nhân không biết bí cảnh bên trong lại cả đời khổ tu hiểu ra cho đến tiến không thể tiến tuổi thọ đem tuyệt thời khác mới làm giả huyền đan chính thống hiện thế chấn yêu lấy v ấ t tuyệt thậm chí tại những n à y cổ võ một mạch bên trong càng có võ đạo đệ tứ cảnh đủ để đối đầu huyền đan cao chuyển cường đại võ tu đạo hữu tâm ý tuy tốt nhưng cũng c h ớ bên những n à y cổ võ đạo mạch cố chấp như thối thạch càng ước đoán thiên điệm hư hại tại bọn hán cả đời không muốn cùng bên ngoài tiếp xúc há lại sẽ nhận ngươi cái này hảo ý dù hành thở dài nói nhỏ nhưng cũng bị nữ tu đánh gãy t i n h cung cầu tới vì sao muốn dựa những cái kia láo nga cố phát môn truyền thừa đều là toàn tài nguyên bảo vật đều có vì sao không thể tại đạo này đỉnh tự ích một mạnh cái kia trấn nam chu thị vũ vân cũng có thể ta pháp cầu được c ổ a gõ ta tinh c u n g vì sao không thể thanh lanh tiếng vang giống như nát băng đệ điện cũng là ép tới dục hành á khẩu không trả lời được chỉ có thể cởi ngượng g ù n g đối đãi đạo hữu đã cũng có ý tưởng cái kia bần đạo tất nhiên là ủ n ộ cũng kỳ vọng có thể có như thế một ngày bất quá vần đạo lần này đến đây gây nên một chuyện cái tia cổ trùng huyền diệu đã c o tiến triển không biết đạo hữu có thể nguyện t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi mốt cổ đạo liên tục khó khăn lại tìm kiếm t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi mốt cổ đạo liên tục khó khăn lại tìm kiếm bắt thác đạo mặc dù thụ đại thăng bộ đội bên ngoài khai thác ảnh hưởng chấn nam quận quốc sáng lập bắt thác đạo phòng tuyến tác dụng đại giảm quân coi dự hơn phân nửa đã năm điều không còn ngày xưa rầm rộ nhưng lại vẫn như cũ cứng chắc lấy là ngăn cách bênh n ô n g phù hộ một phương hùng quan lệ trời mà ở trong đó một phương trọng trấn bên trong quân tốt bày trận mà đứng tinh kỷ đón gió hô hô rung động c à n g có pháp trận huyền quang bắn ra c h i ế u tiên h lồng tre chở m ộ t phương khi thế bàng bạc rộng rãi nơi đây chính là b ắ c thác đạo phòng tuyến bây giờ còn sót lại tứ phương trọng trấn thứ nhất tù minh quan g hắn hạt tại phong nhạc ở giữa định v à o thiên khe bên trong dọ ngự bách l y sơn hà lấy ngăn được mênh mông nam địa dù là ngày sau đại thăng bộ là yêu thai thú chiều tập cấp công phá có cái này bốn chấn tại cũng có thể chống cự m ộ t hai không đến mức cường vực l u ô n hãm mà nặng như thế trấn tự nhiên cần cường giả trấn thủ mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất tại ở giữa nhất đại trướng trên không rất nhỏ hắc ảnh tập tuân gia thiên khung tựa như mông lung tấm màn đen che đậy hoàn v ũ càng phát ra h o n g long nhẹ vang lên trói hai chấn hồn để người nghe vì đó tâm phiền sinh sợ nhưng mảnh nhìn theo bên trong liền có thể phát hiện bóng đen này rõ ràng là vô số chỉ nhỏ bé trùng vật giờ phút này đang bị liền d i ệ u ba động lôi kéo vây quanh cái kia khổng lồ chủ trướng không ngừng lượt vòng xa xa xa c ổ trùng tê minh lấy bay vào trong trướng chậm rãi rơi vào một bóng người bên trên khí cơ tùy theo phun trào cũng làm cho hẳn khí tức trắng n g hai mắt chậm rãi mở ra lại là đen như mực càng từ đó lộ ra lấm lấm lanh ý hắn chính là chu gia cổ tu chu văn s ủ n g đem cổ trùng hy vọng thấy thu hết tại tâm cảm giác những cái k i a ẩn n ấ p yêu vật tung tích thanh niên ánh mắt cũng theo đó vi vi biến hóa với tay bước khẽ liền có mấy con bộ dáng kỳ lạ cổ trùng lộ ra trong tay ở giữa trận liền tê minh lấy hướng ra phía ngoài bay đi nhìn qua cổ trùng biến mất ở chân trời hắn ánh mắt cũng theo đó chầm định đen kịt không vận sóng liền tựa như một bộ như pho tượng chỉ có trùng thuộc có ngóng bay lượn làm tiếng ồn ào vang cổ trùng một đạo mặc dù phụ thuộc tại ngự và cổ giục gia trùng bỏ vận thường cứ âm ú khu vực tinh thần khó tránh khỏi lại nhận ảnh hưởng kẻ nhẹ quái gở độc hành kẻ nặng coi thường tình nghĩa như dở hơi t à nhân giống như năm đó nô ra vì ẩn nấp tung tích cũng là vun trồng cổ trùng không thể không ẩn thân tại tối tăm không ánh mặt trời sâu trong lòng đất tiến tới dẫn đến tính tình quỷ dị rất kỳ tuy nói có gia tộc quận quốc trợ thế chu văn sùng không cần tự thân đi làm vun trồng cổ trùng tự thân cũng có thể yên ổn tại nhân vọng cường t ị n h chỗ nhưng tính tình phương diện vẫn là không thể tránh khỏi chịu ảnh hưởng trở nên quái gở nhạt lạnh bình phục trong cơ thể linh lực di động thanh niên trầm giọng phun ra một ngụt t r ọ ký rơi xuống đất trong nháy m ắ t hóa thành bích lục nước mủ mục nát đến gạch đá tan g ã làm ác c à n g có bốn đạo hư ảnh ở tại quanh thân hiện hiện lũ lam thiềm thư ngủ say dạ giải phủ bích lục nô công ngồi tại lá gan ở giữa đen như mực nện đâm cắm lá lách mặc xà du tẩu hết u y nhục g ầ n cốt ẩn ẩn còn có một cái cực kỳ hư hào huyết hồng bọ cạp lộ ra tại t â m miệng chân cắm sâu tại huyết nhục bên trong ngũ cổ khí cơ giao hòa biến hóa lấy thai ngén cường hoành sinh cơ liền t ự như có tồn tại muốn từ đó bắt đầu sinh nhưng thanh niên lại là n h ữ mày t ó dương thì thào nói nhỏ cũng không biết cái này ngũ cổ hợp luyện tri pháp đến t cụ ổ đ ạ nguyên nhân a đ chính là như thế hắn mỗi một bước đều tu được cực kỳ cẩn thận cẩn thận chỉ e lệch một ly mà con đường bị thương hối hận đặt chân tu đổ đã hai trăm năm vũ cổ chi pháp cũng vẫn chưa tu được viên mãn nguyên nhân cũng đều ở đây nghe đồn cái tia triệu đình hoàng tộc cũng tại âm thầm tu hành cổ nói càng là thôi diễn ra rất nhiều cái khác con đường cũng không biết có cơ hội hay không nhìn lên nhìn một cái năm đó ngô ra từ tre tiêu vong truyền thừa không chỉ có bị c h ú gia thanh vân môn chỗ n ạ p triệu đình cũng có chỗ có được sau từ triệu đình cường giả làm s ơ hoàn thiện thôi diễn ra mấy cái khác biệt biện pháp liền thác ấn cho định tiên ti tùy ý chỉ hạ tiên tộc đạo phái trao đổi mà cổ đạo lại tốt tu dù là không được hàn lý cũng có thể phát huy ra rất nhiều kỳ hiệu là không tầm thường luyện khí chiến lực cũng làm cho triệu đình cổ tu nhiều không t i ế u chỉ là cho dù cổ trùng chi pháp có chỗ tương truyền có thể được yếu lĩnh người cũng lác đác không có mấy không chỉ có khó nói chuyện đạo hơn nữa còn đối chu ra cổ trùng sinh ý tạo thành tổn thất không nhỏ đem trong lòng suy nghĩ đ ạ i xuống chu văn sùng cũng thở dài địa lắc đầu mặc dù triệu đình thôi diễn cổ trùng chi pháp nhưng từ những cái kê phát môn hắn cũng nhìn ra được thôi diễn người tạo nghệ không cao hoặc là vô tâm ở đây mà nhân vật như vậy lại tất nhiên sẽ bị triệu đình nhận tàn g tuyệt không có khả năng lộ ra tại ngoại giới hắn lại như thế nào có thể cùng luận đạo lại tại lúc này hắng b n g nhiên ngẩm đầu đến cảnh giác nóng nhìn ngoài trướng thiên cung giữa lông mày càng tràn đầy nghĩ hoặc liền nghe một tiếng to thanh â m chuyển đến tập h u n h từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ người đến thân mang đỏ mực cầm tú khí vũ hiên ngang quanh thân càng tản ra nóng hởi nhiệt khí chính là v õ phu thân tử chu văn toại h nghe được tiếng hô h o á n này cổ tu cũng là chậm rãi đứng dậy đem cái sau lên tiếng trong trướng khắc cua được một bình đặc biệt tư dương trùng trà làm chiêu đãi văn toại h hôm nay như thế nào có dành đến ta cái này hỏa tu nắm lên cái kiêng âm xấu xí、si、côn trùng nước trà cũng không lo được không buồn ôn, n g lo ầ mặc đầu đây uống chính cạn hơi sạch, thông khoái sướng là không không một lâu phải đã p t hình, hơi nhớ mới hỏi cho nên tham một mà. Mặc dù theo thời gian phát triển chu ra cùng thế hệ tử đệ ở giữa tuổi tác t r ê n lệ cực lớn tình nghĩa cũng theo đó xa lánh nhưng chu văn toại lại là văn t u bối bên trong ngoại lệ làm vũ quân con trai độc nhất thân phận t ô n quý vừa nóng tình đ ó n lấy đối tộc nhân không có chút nào phân biệt giàu nghèo tất nhiên là dẫn tới cùng thế hệ tử đệ vui vẻ cung kính mà giống chu văn sùng chu văn hạo những ngày sớm đã một mình đảm đương một phía tu sĩ tại hỏa tu chủ động dựa vào đến về sau tự nhiên cũng không có khả năng ngu đến mức cự mà sa chi quan hệ cũng liền thân mật không thiếu cái k i a tộc huynh coi như quá vinh hạnh cổ tu nghe vậy cao giọng cười lớn lại cùng chu văn toại hàn lên v à i câu lấy tố tình nghĩa lúc này mới trầm giọng thất hỏi là trong tộc đã xảy ra chuyện gì sao chu văn toại câm cười lắc đầu lại là từ trong ngực lấy ra một phương phong cách cổ xưa lệnh bài quanh thân thanh rực r ỡ hùng hồn phía trên càng khắc rõ hư ảnh chính là một tòa sơn nhạc nguy nga đứng sừng sững mênh ông đỉnh núi hệ treo lấy cổ lão tinh thần phản phất tuyên cổ bất hủ chính là cái tia thiên sơn tinh cung trông thấy lệnh bài trong n á y mắt cổ tu con người bỗng nhiên co r ú t nhanh t i n h c u n g là một phương thông huyền đại thế lực dù là tân tân không lâu vậy thì đối với bọn họ chu ra mà nói cũng là không cách nào địch nổi to lớn tự vận càng làm u ố n cậy vào n g ư ỡ n lợi mà những năm này ở giữa tự mình cùng phương này thế lực liên hệ cũng chỉ dừng bước tại tinh lộ lịch luyện bái nhập trong đó thiên tiêu cũng đã là chu chiêm thiện t u ầ n đình nho hai người nhưng bây giờ phương này thế lực lại đột nhiên tìm tới hắn một cái tên không kinh truyền hóa cơ tiểu tu tu vẫn là bảng môn tạ đạo cái này khiến hắn làm sao không sinh lòng lo lắng nghĩ tới đây hắn trong cơ thể ngũ cổ chín tê cũng là đem rung động tâm thần bình phục đây là ý gì tinh cung sứ giả nói muốn nhu cầu cổ trùng hiện ủy c h i pháp muốn mời tộc minh lạng yên bắt đi t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi hai lễ đại chi t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi hai lễ đại chi nghe song chu văn toại nói cổ tu cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra chỉ cần không phải lấy sự t ì n h hỏi tội liên lụy gia tộc cái kia cái khác đều không tính là cái gì hắn bình phục tâm thần c h m ngâm một lát hỏi người sứ giả kia còn nói cái gì trong tộc nhưng có biết việc này hòa tu nghe vậy lắc đầu cái kia tinh cung sứ giả ý nghiêm mật hồn nhiên bộ không gian ư ợ a phần bây giờ còn tại thiên hợp thành bên trong làm sinh n ợ i v ề phấn gia tộc phương diện ở tại đạo minh ý đổ đến về sau ta liền viết thư số phòng bí mật đưa đi lấy cáo trên dưới tuy nói tinh cung cử động lần này kỳ quái nhưng hắn dù sao cũng là nhân tộc thông huyền thế lực lại tính toán hiển nhiên là muốn cổ đạo h ư u biến hóa từ đó vì nhân tộc t r ẳ n g thế chu gia tự nhiên không có khả năng ngu đến mức g i ố n g chống t h u a c h i ê n g bại lộ tin tức nếu là dạng này cổ thu trong mắt suy tư chắc cũng là bắn r a tỳ mang vậy cái này tình cung ngược lại là không đi không được tinh cung muốn mưu cầu cổ trùng chi pháp làm kỳ hiệu càng là tự mình sai người đến mời hắn b ắ t thượng cái kia tất nhiên cũng mời cái khác tạo nghệ còn có thể cổ tu liên mà đồng y ê u mà cái này hoàn toàn liền giải quyết hắn lập tức y ê u p h i ề n chỗ chỉ cần đi cái kia tinh cung không quan tâm cái khác đủ loại hắn c h í ít có thể gặp được một chút cao thâm cổ tu tướng mà đàm luận cổ trùng chi pháp vậy cũng là kinh nghiệm cảm nội chỗ nói không chừng liền đối con đường có sự giúp đỡ to lớn tiếp theo lần này là tinh cung cầu người đi cái kia cho dù không phải thượng khách đó cũng là lấy lễ để tiếp đón càng có thể cùng chu chiêm thiện hai cái tiểu tử tiếp xúc một hai miễn cho hắn quên công tộc t n h ấ t chính là, tinh cung c ử động lần này như thế cảnh giác kiếm h tốn, c á i kia t í n h t o á n tất nhiên k h ô n g nhỏ, nếu là thật sự làm r a m a n h m ố i gì đến, để n h ữ n g đ ạ i nhân vật kia v u i vẻ, liền có thể t h u ậ n t h ế cộng, ầ u ư sẽ không có thể khó cầu được b ả o vật, coi là lao t ổ d u y ê n t h ọ h a Haha, ta cũng là như vậy. n g h ĩ h ò a tu c ư ờ i b à n ó i xem t k i ệ n hai c á i t i ể u t ử r ờ i nhà thật lâu sau, bây giờ c h ỉ sợ đều lạy nhà, ạ t ộ c m i n h n g ư ơ i đ ế n đ ó c ũ n g có thể nhìn lên nhìn một cái, không đến mức quên c ă n g nguyên. v ề p h ầ n c á i này tu m i n h quan, ta đ ế n an bài nhân tu tòa chân, tò mì ngư yên tâm đi đi. Lời này vừa nói ra hai người nhìn nhau mà trông chợt cũng là cười vang không ngừng cuốn lương hồi lâu không được nghỉ xuống quyết định hai người động tác cũng là cực nhanh cổ tu ngày đó liền lặng lẽ đi thiên hòa thành hội kiến tinh cung sứ giả sau đó liền cùng hắn bắc thượng biến mất tại mênh mông đại mạc bên trong về phần tù minh quan trấn thủ t r ư ớ c thì từ chu gia ngoại thích tu sĩ ngưu cảnh long đảm nhiệm lại tại chu gia âm thầm thôi thúc giới ở trong đó tin tức cực kỳ bí ẩn hồn nhiên không có bao nhiêu người biết được thiên sơn tinh cung một đạo tối cầu vồng vẽ cướp thiên cung tựa như nhẹ nhàng phụ vật nhẹ nhàng kết thúc tại cái tia lồng lộng cự nhạc bên trên tuy ừ đó h nói vài thập niên trước lần kia tiên tinh thi đấu hắn cũng tới này nhìn hôn khát sơn tinh cung nhưng này dù sao cách gần trăm dặm xa cho nên chỉ cảm thấy mình ngông rộng rãi mà khó hiểu hắn huyền diệu biến hóa nhưng bây giờ đích thân tới nơi đây thẳng nhìn theo vĩ ngạ trong đó nhận thấy tất nhiên là hồn nhiên khác biệt hy vọng không chỉ là hắn nguy nga minh n g ông càng là đại đạo rộng rãi phản phất đứng xứng ở này không phải cái gì sơn nhạt tinh thần mà là một tôn c h ấ p trưởng chính quả vô thượng tôn vương bàng bạc đạo uy tiêu tán minh n g ông cho dù không có chút nào nhằm vào chi ý chỉ là thuần túy nhất tự nhiên t ô n gia tán cũng vẫn là chấn động đến hắn tâm thần t r ầ m luân không khỏi bắt đầu sinh kính sợ như thế tình huống cũng làm cho bên cạnh cái kia tinh cung sứ giả bật cười nhớ ngày đó hắn sơ lâm tinh cung lúc cũng là như vậy là thiền quân đạo uy trấn nhất tình cảnh nhưng so sánh chu văn sùng còn khó hơn có thể hắn thấy lại thêm vài lần đang muốn t h u c làm pháp khí để tránh che chở đạo u y lại đột nhiên nghe thấy một tiếng hiền lành thanh âm chuyển đến t á n thanh âm cực kỳ ôn hòa như gió xuân ấm áp càng ẩn chứa b i ề n rượu đạo luận hướng về bốn phía chậm rãi d ậ p d ờ n trong nháy mắt để cổ tu vì đó thanh minh n g ầ n đầu nhìn lại liền gặp một đạo thon dài thân ảnh đứng ở cách đó không xa thân mang áo lông t r ồ n gầm b á y cầm trong tay quả lông tướng mạo tuấn lãng như ôn g ọ c nhưng lại cực kỳ mông lung n h ậ p bằng cổ tu ngóng nhìn bao lâu cũng hồn nhiên không nhớ được hắn t ư ớ n mạo nhưng này tinh cung sứ giả lại là vì đó hoảng sợ k h n g người cúi đầu thân thể ngăn không được địa run tinh điện run dày Bài kiến tôn láo. d ụ c hành n đạp g ư g i ữ a tay không trùng, trong tay quạt l ô n g đ i ể m nhẹ, liền cái ó một vọt đoàn vào linh quăng nhảy quẩn quận, rơi c kia tia h h u t ể m trong cơ thể. Tự mình đi tội tinh mình điện cơ đi lánh phạt tinh ạ chạch. tôn Dứt ân láo cái kia i t cung sứ giả liền hóa thành một đạo minh cầu đ ồ n g rơi hướng liên miên trong cung điện một phương cung điện mà dục hành thì không để ý hai mắt ngược lại ngóng nhìn chu văn sùng tựa như hàng ngày chiếu g i ỏ i cũng là để cái sau được không tự tại nhưng hắn cũng minh bạch đây cũng không phải là dục hành ra vai chỗ lộ ra mà là đạo thì vĩ lực tự nhiên tiêu tán trước đây gặp mặt tự mình đã nhân lúc cũng có như thế cảm giác văn bối chu văn sùng b à i kiến đại nhân nghe được câu này cái kia cầm phiến m ặ t khách cười nhạt vài tiếng liền hướng tinh cung chỗ sâu đi đến mà cổ tu còn không có phản ứng liền có một cô vô hình mềm lực tướng hắn năm nâng mang theo hắn theo sát phía sau tiểu hữu nhưng biết ta tinh cung mời ngươi tới cần làm chuyện gì chu văn sùng theo sát phía sau lại là túi đầu bộ dạng phục tùng liền tựa như yêu cầu cùng hắn không có chút nào nửa điểm quan hệ văn bối không biết văn bối chỉ biết tinh cung đặt lệnh truyền đến c h ấ n nam dù hắng nghe vậy trên mặt ý cười càng đậm mấy phần cái kia tiểu hữu có thể nguyện lưu tại ta tinh cung lấy mưu cổ pháp chi biến bản tọa cũng không lừa gạt ngươi việc này còn chỉ có đầu mối đến tột cùng có thể thành hay không còn khó nói trong lúc đó hao phí bao nhiêu t h ù cũng không định số ngươi còn n g u y ệ n ý lời này vừa nói ra chu văn sùng nguyên bản muốn nói ra khỏi miệng lời nói cũng đông nhiên c h ẹ n họng trở về nhưng suy nghĩ một lát nhưng lại không người thở dài trầm giọng đáp lại ban bối n g u y ệ n ý tuy nói dục hành nói hiền lành thân thiết tựa như từ hắn tự làm quyết định đi ở nhưng cổ tu không phải người ngu há lại sẽ không rõ việc này từ pháp lệnh truyền đến c h ấ n nam quận quốc một khác này liên đã định ra không sửa đổi nữa chỗ trống có lẽ tự tuyệt về sau có gia tộc tại hắn có thể bình yên vô sự nhưng cái này phía sau ảnh hưởng lại là cực kỳ to lớn như vậy cũng tốt so tự mình mời t ú c kim môn giới trướng nào đó một tiểu tộc tu sĩ cộng tham sự vụ cái kia tiểu tộc có thể tự kháng cự càng có thể ta t ú c kim môn uy thế quyết ý tương đệ nhưng hắn sau này cũng có thể muốn mà biết ra sao tình huống ngược lại là chủ động tương ứng thừa dịp hắn còn lễ đại chi càng có thể chiếm được c h ỗ t ố t hai người một trước một sau tại tinh cung liên miên trong cung điện ghé qua càng nói liên miên chuyện phim lấy vượt qua từng đạo môn đỉnh trông thấy rất nhiều tu sĩ đội cướp thiết cúng lấy lao tới mêng ông tận thả tinh cung chức trách không biết đi được bao lâu hai người cuối cùng đi vào một phương c u n g đỉnh tiền phía trên bảng hiệu vô danh vô ngân tựa như đang đợi kẻ đến sau kết thúc tiểu hữu mười tây nam lập tức khu vực thế lực bản đồ phân bố đại t h ă n g bộ các loại man liêu bộ tộc đặc biệt lớn là bởi vì nhiều h o a mạc võ sơn môn các loại ba nhà chỉ là một bộ phận cũng không phải là toàn bộ chương 543, b ờ n đạo thông tuyệt t r ư ơ n g 543, b ờ n đạo thông tuyệt cung đình của mỹ vân tiêu phiêu miểu m á i q u a n g đấu c ù n g tại phiếu miểu vân khí bên trong như ẩn như hiện phảng phất giống như trên trời tiên cung nhưng ở trong đó lại có không thiếu thân h n h c ư p đi càng có côn thạch khóc là lệnh hơn người dùng mình côn trùng vang tiếng thú gạo thỉnh thoảng vang lên, khi thì như kim thạch phá xoa, khi thì giống như ưu hồn gạo lệ, thú khi thì phá khi thì kim tu kêu vừa xoa, vừa kể để bởi i ế n hóa. b vì những n à y tê minh tiếng giống cũng không phải là nguồn gốc từ bình thường c h i m thú mà là từ vô số bồi dưỡng có thành t i ể u cổ trùng chỗ gọi mà nơi đây có những n à y cổ trùng đây cũng là mang ý nghĩa trong điện nhất định có tạo nghệ rất sâu cổ tu tồn tại nghĩ tới đây hắn trong lòng cũng không khỏi có chút nóng bỏng đang muốn hỏi thăm một hai liền nghe bên thai chuyển đến cái kia mặc khách cao g i n g tiểu hữu còn xin đi vào lấy doanh nhân tộc ta quay đầu nhìn lại liền gặp m ặ t khách không người xuống thở dài cũng là dọa đến cổ tu thất thố hắn vô ý thức hư nhất hai tay muốn tiến lên lâng nhưng lại bởi vì thân phận cách xa mà không dám đi quá giới hạn cuối cùng chỉ có thể đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ một vị thống ngự vạn phương huyền đan c h â n quân lấy như thế khiêm tốn tư thái tương thỉnh cái này khiến hắn như thế nào đ á i chi đại nhân nói quá lời văn bối mới rung lực hơi tại cổ đạo bất quá sơ quy m ô n kính e sợ cho có phụ kỳ vọng cao chỉ có thể hết sức nỗ lực không dám nói công cổ tu hít một hơi thật sâu đè xuống trong lòng vận sóng cung kính đ á p lễ nôn tử khẩn thiết mà cẩn thận có này tâm liền là đủ dù hành nhẹ nói lấy trong lòng bàn tay thì ngưng hiện ra một phương lệnh bài lệnh bài tạo hình phong cách cổ xưa chính diện lạc ấn lấy minh ngông tinh thần cùng sơn nhạc nguy nga sen lẫn đồ án phản phất bao gồm một mảnh hơi co lại t h i ê n địa mặt sau thì là một đạo cầm phiến mà đứng khí chất siêu nhiên thân ảnh phù điêu mặc dù diện mục mơ hồ lại tự có một cỗ phiêu m i ể u khí độ tự nhiên m ộ c lộ cái này nhất định tinh làm ngươi lại cầm vàng này lệ sau này cái này tinh cung khu vực hạch tâm ba mươi tám địa bên ngoài ngươi có thể thông suốt tìm đọc tương quan điện tịch quan sát tiền nhân di c h ạ c h nhưng nhớ lấy chớ tiết lộ thân phận càng không thể cùng ta tinh cung đệ tử nói nói cổ pháp một chuyện cũng bao quát ngươi tộc cái kia hai cái hậu bối cổ trùng chi pháp chính là dục hành các loại tôn láo mong đợi chỗ lấy mưu cầu tập kích bất ngờ dị tộc cái kia tại không có h i ể n lộ trước đó tự nhiên muốn lẩn mà không phát không phải bị dị tộc biết được đi liền sẽ có chỗ đề phòng thậm chí là suy nghĩ ra nhằm vào thủ đoạn văn bối minh mạch lệnh bay nhẹ nhàng rơi vào cổ tu trong lòng bàn tay hắn cung kính đón lấy đợi lại ngẩn đầu lúc trước mắt đã không có mờ hay dù hành chẳng biết lúc nào l ạ n g y ê n không một tiếng động rời đi phản thất chưa hề xuất hiện qua gặp tình huống như vậy hắn cũng không còn suy nghĩ dậm chân liền hướng trong điện đi đến mà càng là xâm nhập trong đó cái kia ngàn v ạ n chim tú tê minh liền càng ồn ào người nghe cũng không khỏi thân hồn làm ác khó ngưng nếu là tâm trí không kiên hôn phách nhỏ yếu tu sĩ ở đây chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ tâm thần thất thủ linh hồn bị thương thậm chí sinh ra đủ loại kinh khủng huyết tượng nhất hồn thủ đoạn xem ra vậy cái này phía sau cổ tu tạo nghệ không tầm thường kinh thần âm đận mỹ pháp quả nhiên là khó lường mà tại cổ tu cảm giác đồng thời n ũ cổ có không thiếu ánh mắt tự c u n g khuyết bốn phía do tới hoặc hiếu kỳ hoặc xem kỹ quan sát tỉ mỉ lấy người mới tới này cái kia chính là bạch khê chu thị cổ t ử a nhìn xem thường thường không có gì lạ ngược lại là không có chút nào phủ hắn uy danh ngũ cổ hẩn thân lấy chút cơ căn cơ ngược lại là đánh cho dị thường đúng chắc đúng chắc nhưng ngũ cổ thuộc tính khác thường muốn dùng cái này thành đạo chỉ sợ là xa vời khó vậy nghe đồn cái này chu ra cổ t ử thủ đ o ạ n đến càng đến đạo này bên trên rất có kể ế n giải nhân vật như vậy ngày sau chưa chắc không thể tìm một cơ hội cùng hắn luận bên trên một luận cổ tu một đường đi thẳng cho đến đi vào cung khuyết chính giữa trống trải khu vực liền gặp bốn phía đỉnh các đóng chặt cửa nẹo u quan g tối nến lấp lóe tựa như câu xả tà v ậ t t ạ i âm thầm nhìn trộm sau một khắc giận người tiếng ma sắt vang lên trong đó một phương u ám môn hộ đột nhiên mở ra một năm bước lao hầu từ đó đi ra tướng mạo tiểu thụy như bọ cây cầm trong tay gỗ mục và trượng mà ở tại cùng cong trên s ố n g lưng thì chiếm cứ một đầu toàn thân đen như mực lân phiến lóe ra kim loại lãnh quan khoái xả k h á i xa n g à đầu một đôi thụ đồng băng lãnh vô tình gác gao nhìn chăm chú cổ tu màu đỏ tươi lưới thỉnh thoảng phun ra nước vào tàn ngai ngài khí、tước. lại nhân xả khí cơ cơ hồ hoàn toàn hòa làm m ộ thể t nhất thời đều không phân rõ cái nào mới là bản thể lao thân diệt kỳ gặp qua đạo hữu lao hầu thanh n m k h ô khốc k hẳn h à n như là hai khối khô m ộ t tại ma sát l ờ i còn chưa dứt liền lại có một phương môn hộ mở rộng nóng d ự c khí lãng nương theo lấy lưu hình gây mũi mùi mãnh liệt mà ra một tên thân cao cần trượng bắp thịt quần quần khôi ngô cự hắn nhanh chân bước ra hắn nhục thân xích hồng vô cùng p h ả n phất trong cơ thể huyết dịch đều đang sôi trào quần quận sóng nhiệt lấy làm trung tâm hướng bốn phía quyết tán khiến cho không khí cũng hơi mặn mẹo bộ dáng dữ tợn kính khủng chỉ là đứng ở đó. áp á b c h k hán í t giọng nói như trung đồng chấn người màng nhị ông ông tác hưởng ngày xưa đã sớm nghe nói đạo hữu nghe tiếng hôm nay gặp mặt quả nhiên là danh bất hư truyền nói xong hắn cũng lộ ra nhẹ răng cười sau này nếu có cơ hội còn xin đạo hữu chỉ giáo hồng lệ ngươi có thể chờ quên chúng ta tới đây là vì cổ pháp cầu biến cũng không phải để ngươi tranh cường hào thắng một đạo thanh lãnh được băng suối kích ngọc r i n g nữ từ chỗ cao lầu các chuyển đến liền gặp khắc hoa cửa gỗ trước đứng thẳng một nữ tu thân hình thức tha da thịt trắng non môi minh đỏ tóc xanh đón gió phiêu động rất là mỹ lệ nhưng ở hắn trưởng trên lưng lại có một cái chừng lớn chừng bàn tay con n ệ n đen bò cùng nữ tu xương ngón tay va chạm phát ra kim minh rung động bần đạo tạ thanh chỉ, gặp qua chu lạc hữu nữu t thanh â m thanh lãnh nhưng lại để cái tia cự hắn vì đó dưng bước ánh mắt lấp lóe hiện nhiên đối nữ tu cực kỳ kiên kỵ mà theo ba người này hiện thân lên tiếng càng, ngày càng nhiều môn hộ đại trương, t r ừ n g hơn mười đạo rất nhiều tồn tại hiện hiện thân ảnh nhưng lại một cái so một cái quỷ dị hoặc quanh thân quay quanh tô màu màu lộng lẫy chăm chân như đao cự hình n ô công cái kia n ô công ngẩm đầu thổ tín làm bộ m u ố n mướt hung lệ chi khí đập vào mặt hoặc toàn thân bao p h ủ tại hắc bào thủng tình bên trong không thấy chân dùng chỉ có vô số thật nhỏ tản ra khí tức hôi thối thi trùng ở tại ống tay áo vành nón chỗ bóng tối nhúc nít bỏ thậm chí cả người phản phất là từ vô số đầu đỏ diễm như máu lân phiến đứng đấy trường xa lộn xộn v mà thành hình người những cái kia đầu rắn còn tại hơi r u n nhẹ phát ra tê tê làm người ta sợ hai tiếng vang trong lúc nhất thời phương này cung khuyết đâu còn có cái gì tiên phong phiêu m i ể u chi tượng hồn nhiên giống như là tù khốn tà ma quái túy động quật mà cổ tu đứng ở chính giữa nhỏ bé đến tựa như là một cái nộ nhập ma quật sắp bị chúng tà ma phân mà ăn chi vô tội phạm nhân bất quá cổ tu lại là không buồn không vui linh nghiệm quét cướp b ố n phía đ á y mắt thì nổi lên một tia gọn sóng cũng hoặc là nói là kinh hỉ thậm chí hắn thân thể cũng bắt đầu không bị khống chế vì vì rung động bắt đầu hắn mặc dù sinh tại tiên tộc mọi người tài nguyên không thiếu thân phận tôn quý nhưng cổ đạo cỗ hẹp trong tộc cũng không có người có thể chỉ dẫn tính toán suy nghĩ đều là muốn tự mình tìm tòi cái này như là lớn ở tộc đàn bên trong dị loại liền ngay cả bản thể bộ dáng vậy cũng là hắn kiệt lực duy trì tuyệt không để tộc nhân sinh dị nhưng cho dù là dạng này k h i đồng bào đệ chu văn n h i ệ n cũng đã có chỗ khác nhau càng địa không giống như là thân huynh đệ mà bây giờ cái này bốn phía tồn tại mặc dù bộ dáng kinh khủng chỗ lộ ra quỷ dị khiếp người nhưng với hắn mà nói lại là càng thêm mấy phần thân thiết cũng không dùng lại ngụy trang mình cái kia thon dài thân thể run dày càng lợi hại quanh thân huyết n ụ c cũng đang điên cùng n ú c nít lõm tựa như là vô số chỉ sâu kiến ở tại túi da hạ bò trong n h á y mắt để quanh mình tồn tại kinh dị. Và, một tiếng chói hai tê m i n h bông nhiên nổ v a n g liền gặp cổ t u đầu v a i bông nhiên nổ tung một cái nô công gián r a giữ tận tân h thể t h ê lương thấp t ê lấy cô tiêm từ c h â m minh r u n g động c h ấ n hồn thực phách đánh thẳng bốn phía tồn tại tâm thần huyết hạn b ự c nệ tận giảm t ừ n g cái h i ể n h i ệ n k h í cơ c u ộ n c u ộ n giống như là a n yên ép tới cung khuyết k h í cơ cũng vì đó ngưng trệ. mà theo lấy cái này năm con độc chủ hiền hóa hạn quanh thân lộ chân lông càng có ngàn vạn chung n h tập cấp như vân che khuất bầu trời khủng bố như thế dị t ư ợ n tất nhiên là để quanh mình tồn tại tâm thần kinh dị nhìn mà gan sợ sinh ra sợ hãi cái này cái này cái này thật là khủng khiếp khí cơ không nghĩ tới cái này chu ra cổ từ ngũ cổ lại đều tu đến như thế cấp độ cự hán hai mắt đông nhiên co rút nhanh hầu nghi tương vọng tràn đầy kiến kỵ mà bà lao kia trên sống lưng mặc xà càng cứng thân thể gắt gao nóng nhìn cổ tu trên người ẩn rán tựa như gặp được t i ê n địch về phần cái kia nữ tu trong mắt thì nổi lên trận trận vợn sóng càng có một chút dị sắc bần đạo bạch khê chu thị thông t u ệ t gặp qua các vị đạo hữu t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi b ố lạc nguyên thành t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi b ố lạc nguyên thành khai nguyên hai trăm bảy mươi chín năm vạn thu thu phong điệu hiệu tập cướp minh mông thẳng thổi đến phạm nhân đau khổ vạn vật tiêu đ i ể u sơn hà vạn giảm hiển thị rõ suy yếu cô đơn chỉ có cái tia đại mạc biên cương vẫn có nguy thành đứng vững quân tốt quân ngũ bảo vệ tường thành liên m i ê n chấm dứt nam bắc t h a i họa lạc nguyên thành làm đại thang bộ nam thác thành lập cứ điểm trọng thành hắn kết thúc tại đại thang bộ đông cảnh lại liên tiếp chấn nam quận quốc bắt thác nói nam thu sơn tự nhiên cùng chấn nam quận quốc quan hệ cực kỳ mật thiết thậm chí l i ề ngay n cả hắn c h ấ n thủ quân tốt hơn phân nửa cũng là đại thăng bộ cùng chu gia cho một mình cũng tức là đã từng bắt thác đạo phòng tuyến quân ngũ mà t o a i trấn ở đây sáu vị hóa cơ tu sĩ cũng có ba vị là quận quốc sở thuộc thứ nhất chính là lôi tướng còn lại hai vị thì làm h n g y ế n lạc thiên sông tại cái kia gió lạnh gào thét đầu tưởng một đạo khôi ngô thân ảnh ngồi xếp bằng quanh thân ngân giáp lấp loe s i n h m i n h cổ lá hoa văn sen lẫn tường biến bên cạnh thân càng cắm n g c đứng thẳng một thanh to lớn t hiến giáo ẩn ẩn có một ngạt i ế n g sấm rung động trận, trận gió lốc thổi đến mênh nông cuốn lên giống như ma luyện cũng là để hắn khí tức càng phong mang cường hành chỉ là hắn khí tức mặc dù được mặc dù lợi nhưng chẳng biết tại sao tổng kém một chút tựa như là binh khí vô phòng mặc dù vẫn có thể g i ế t địch c h é m yêu nhưng lại càng thêm lễ tự chi khí ngược lại là trôi n ả y c ả n l ô i sóc theo hắn khí tức biến hóa vì thế trở nên càng k i n h khủng điện quang lôi đỉnh bờn quanh xen lẫn càng có rất nhiều lôi văn tại trên đó hiện hiện huyền diệu danh o đựng mà biến biến hóa như thế chính là lôi tướng tại lấy bản bệnh pháp bảo là gánh chịu lấy trải vớt hoàn thiện lôi pháp theo năm đó thiên tiêu thi đấu bị thua về sau hắn cái kia cố duệ thế sạch sành xanh không còn chứng đạo huyền đan tưởng niệm cũng tiêu tán theo không còn thế là liền bắt đầu ngược lại hoàn thiện pháp môn lấy tư lượng hậu nhân giống như cái kia chu n minh không lôi pháp có thể như vậy tinh xảo huyền diệu chính là nhờ vào có lôi tướng dạy bảo mà đã nhiều năm như vậy hắn minh nhìn lôi đình đ i ệ q u a n g lấy thân là kính tẩy lệ phụ trầm cũng coi là có sở thành không còn câu n g ệ tại đặc thù đạo tham từ đ i ệ q u a n g mà là đem ngày xưa pháp trải bớt thanh minh chư đạo xâm ở giữa đặc dị ngăn cách cụ hóa đi một chút đạo hợp tưng dùng dùng cái này tăng lớn hy vọng chứng đạo chỉ tiếc đạo đ ạ sớm đã cố định p h á p môn tuy có tình tiến lại không thể là tự thân cầm tu thay đổi chớ nói chi là hắn lòng dạ đã mất không biết quá khứ bao lâu cái kia tàn phá bừa bãi mánh liệt c u ầ n phong báo cắt chậm d ã i yếu bớt cho đến bách ly không gợn sóng toàn bộ hoang mạc cũng theo đó lâm vào yên l ạ n cái kia ngồi xếp bằng lâu vậy lôi tướng cũng chậm dãi mở ra hai mắt v ờ m ô i mất máy liền có kinh lôi bắn ra phép địa yên đến cắt vàng làm cháy nham cũng là tư tư rung động rất là kinh khủng mà hắn khí tức cũng nhanh chóng thu liễm cho đến tận dấu trong cơ thể hồn nhiên không hiện chỉ có một đôi mắt đang không ngừng bắn ra lạnh thấu xương nầm mang vậy tay đem cản lôi sóc giữ tại lòng bàn tay nhìn qua huyền ảo trong đó hoa văn hắn thần sắc cũng cực kỳ phức tạp đã vui mừng lại thở dài càng có mấy phần thoải mái có thể hoàn thiện đến tình trạng như thế cũng là ta tạo nghệ cực hạ n chỗ còn muốn cầu tiến chỉ sợ khó vậy cái này sau này tộc nhân có thể hay không dùng cái này thành cựu huyền đan cảnh giới cũng chỉ có thể nhìn riêng phần mình tạo hóa hắn thì thào nói nhỏ nói xong chật l i ề n đứng dậy cầm trong tay cản lôi sóc dọc theo tường thành s ả i bước hướng nơi xa đi đến làm tuần thú v ậ phần linh thú p h lang thì là theo sát phía sau mặc dù cái này lạc nguyên thành là đại thang bộ biên h à n h nhưng hắn dù sao lân cận c h ấ n nam quận quốc trình độ nhất định bảo vệ lấy bắc thác đạo an uy lại quân ngũ phần lớn đều vì quận quốc binh mã cái kia về tỉnh b ề lý hắn từ muốn c h ấ n thủ đến làm như thế cũng có thể che chở quận quốc an uy nhất là cổ tu đi xa tinh cung dẫn đến muốn cũng không mạnh bắc thác đạo phòng tuyến yếu hơn mấy phần trước đây dây liền lộ ra rất là trọng yếu một khi phá bại chưa chừng liền là ngàn dặm trầm luân từ muốn phá lệ coi trọng h ắ n ngự lôi mà đi rất nhanh liền vượn qua bách lý sơn hà đem các cứ điểm trụ sở tình h u ố n thu hết vào mắt gặp binh cường e m đựng tu sĩ tận hết chức vụ tâm thần cũng có chút định một chút không bao lâu hắn liền trở về hạ xuống nguyên thành bên trong nhìn qua nội thành chính chịu khổ chịu khó thao luyện rất nhiều con tốt trong đó hơn phân nửa là quận quốc quân ngũ cũng là trầm giọng tự nói cũng không biết cái này đại thang bộ khi nào mới có thể xuất hiện một mình đ ả m đ ư ơ n g một phía cờ ư n giả g chống lên cái này bao la biên cảnh phòng tuyến nhưng sau một khắc hắn lại là bật cười lắc đầu mặc dù bây giờ đ i ề u tạm binh mã lấy t r ợ hậu cần cho quận quốc mang đến không nhỏ gánh vác phóng hiểm nhưng không thể phủ nhận là quận quốc cũng từ đó nhu cầu đến đại lượng lợi ích ban quốc cảnh nội đều dâng trào phát triển nhưng nếu như đại thăng bộ có thể một mình đảm đương một phía cái kia lập tức cục diện liền bị đánh mỡ hắn chu ra trấn nam quận quốc lại như thế nào từ đó mưu lợi phúc hề hòa này lại há có thể tránh chi nghĩ tới đây hắn cũng không khỏi t h a n nhẹ mà khí thế cũng càng là sụt cùng một chút đem trong lòng phiền tự toàn bộ đẻ xuống hắn liền hướng trong lúc này quân doanh trướng đi đến dự định chỉnh đốn một hai nhưng sau một khắc lại đống nhiên đứng tại tại chỗ c h ậ m rãi quay người nóng nhìn cái kia nam thiên mênh mông nhìn qua yên lặng hoàng vũ trăm ngàn dặm h o a m ạ n cùng cái kia kiềm chế đến đáy cốc thiên địa khí cơ hắn lông mày cũng nhăn cẳng ngày cẳng gấp mà phía sau quân doanh cũng có mấy đạo bóng người bay ra người cầm đầu chính là đại thang bộ đoàn một hoàng đoàn một hoàng đám người nhìn ra xa m ê n h ngông đang muốn hỏi thăm một hai lại đột nhiên trông thấy tại chỗ rất xa chân trời cắt vàng c u ầ n c u ộ n phóng lên tận trời t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi lăm lấy g ọ t g á n h bắt t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi lăm lấy g ọ t g á n h bắt hát vân lang yên c u ộ n c u ộ n vào tới che đậy thiên mạc chấm dứt sáng dự thiên cảnh mà cái kia m ê n h ngông hoang mạc càng là nhấc lên mãnh liệt ngập trời báo cát cả vùng cũng bắt đầu vi vi r u n động cho đến màu đen thủy triều từ tại chỗ rất xa chân trời hiện hiện cự tú sụp đổ vạn yêu gào thét không tốt yêu tập nhìn qua nơi xa kinh khủng một màn ở đây tu sĩ đều sắc mặt kinh biến những cái kia đứng sừng sững đầu tường quân tốt thì càng là gan sợ hoảng sợ trong lúc nhất thời ồn á o tiếng gọi ở mỹ vang vọng tường thành doanh trướng bốn cảnh bối rối không chịu nổi lôi tướng đứng sừng sững giữa không trung hoành vọng nơi xa mênh mông nhìn qua những c ự thú đó yêu quái bộ dáng càng rõ ràng răng nhanh lợi chảo sắc bén kinh khủng mà tại mênh mông cương khung bên trong càng có khổng lồ hư ảnh đội cướp chân trời bàn g bạc uy áp trợt lóe lên hắn trong mắt không có s ợ hai chút nào chỉ là chậm dai nắm chặt chiến quay quanh khôi giáp binh khí vi thế cường hoành h u n g tuyệt chấn động tư phương l ấ y chấn lòng người phía sau của chúng ta chính là người ta cố hương vợ con phụ lao an c ư chỗ nếu là người ta e sợ lui mà chạy cái k i a nước đem không nước nhà tan đ ồ bờn quang đời còn lại che mặt lấy khó có thể bình an chúng tướng sĩ có thể nguyện theo bản tướng cùng nhau chấn yêu tả che chở cố hương giọng nói như chuông đồng nổ v a n g càng tại lôi đỉnh thủ đoạn ra chỉ dưới tiếng vọng tại phương v i ê n hơn mười dặm minh mông chấn động đến bốn cảnh yên tĩnh mà lôi đạo lý tính dương cương bạo tuyệt có thể chấn tạp n i ệ m loài mới có trận này trận lôi âm sâu hai nhất hồn đám lính t i a t ố t hạ tu sợ hãi cảm xúc cũng tán đi một chút có thể chấn định lạc thiên s ô n g đứng sừng sững một bên mặc dù đ ố i nơi xa đánh tới yêu thai thú chiều sợ hãi rất nặng nhưng cũng thừa dịp lúc này cơ ngẩng đầu hét lớn lạc r a tử đệ nghe lệnh trèo lên đầu tường ngự trận nên định một tiếng này lệ hô trong nháy mắt đánh vỡ trầm tĩnh trận liền có rất nhiều thân ảnh từ trong thành các nơi đổ đến hoặc lấy binh giáp vệ hoặc luyện khí tu sĩ cũng hoặc hành luyện thể p h á c man võ t ộ binh nghiễm nhiên đều là lạc thị cái này tần tấn lục đảng tiên tộc dưới tr lại lạc thị dẫn đầu tu sĩ k h á c tất nhiên là tùy hành mà động vội vàng hướng đầu t ư ờ n g cứ điểm bỏ chạy rất nhiều chiến tranh pháp ghi ủ i lộ ra đầu t ư ờ n g hư hảo pháp trận bình t r ư ớ n g cũng theo đó hiện hiện lồng tre chở một phương lấy trấn cố trên dưới giết giết giết như núi kêu b i ể n gầm tiếng hò hét tiếng vọng minh ông càng lạc tại nguy nga biên thành trên không ngưng lộ ra h o à n g trong b ắ t ý tưởng binh qua lệnh thấu x ư ơ n g vang r ộ i ken ken nhìn qua trước mắt một màn đoan một hoàng ánh mắt lấp lóe cũng chỉ hóa thành thắt nhẹ n g n g mấy đạo chuyển âm thủ đoạn thẳng đến hậu phương sau đó liền t o ạ trấn đến thành trì một góc lấy chống đỡ xâm phạm biên giới lấy trước mắt cái này thú t r i ề u yêu thai kinh khủng quy mô lạc nguyên thành gần như không có khả năng ngăn cản được lý tính tiến hành cái kia chính là triệt thoái phía sau tốt giữ lại lực lượng lại cùng những quân đội khác hợp lực tướng ngự nhưng lôi tướng nói sao lại không phải đạo lý bọn hắn một khi triệt thoái phía sau cái kia bộ tộc thật vất vả khai thác cương b ự c đem luân hãm hơn mười năm tâm huyết dưới trướng nội tỉnh đều đem nước c h ả y về biển đông trong thời gian ngắn lại không khai thác khả năng tiếp theo lần này dị tộc tập cấp đột nhiên như thế quy mô như thế to lớn lại cương k h u n g bên trong còn có đại yêu tồn tại cái kia tính toán chỉ sợ không chỉ là tập kích biên cương đơn giản như vậy cứ có thể là tổn hại ba nguy t á c thậm chí là muốn phá diệt hắn đại t h ă n g bộ căn cơ một bước này không n u ô i được ầm ầm to lớn che chở pháp trận chậm rãi hiện hiện giống như một tôn ẩn nút mênh ngông khổng lồ cự thú thôn tính phương viên trăm dặm khí cơ vàng bạc linh khí hội tụ ở một phương đem hoang mạc đều trở nên mông lung hư hảo mà tại cái kia mênh ngông tồn tại dù xuống ánh mắt lại chỉ là khinh khinh lướt qua liền hướng p ư ơ n g bắc đại thang bộ tộc địa tấn mạnh lao đi dẫn tới vân tiêu di động theo thú t r i ề u anh tập như tuân mặt đất bao la rung động đến càng tịch liệt cắt vàng từ từ đuôi bằng quét sạch bàn bạc lang yên tiêu sương mù ủ của quận tựa như h ắ t vân ép thành cũng làm cho c h ấ n thủ quân t ố t vì đó sợ hãi kinh hãi lôi phạt nhưng vào lúc này một tiếng gầm thét tiếng vọng t ứ phương liền gặp lôi tướng đạp lập giữa không chúng đen như mực lôi vân xâm nhiễm t ư ơ n g hùng ngàn vạn lôi đỉnh tử điện oanh bổ không ớt nhưng lại là chiến giáo thúc đẩy uy thế cường hoành k i n h khủng cản lôi sóc bên trên càng ngưng lộ ra đen như mực sấm dậy phản phất t i ê n uy hiền thế trực khiếu sinh linh hồi hộp gắn sợ chỉ gặp lôi tướng đối quần quận đánh tới thú triệu đ ố n g nhiên một chạm liền có vạn quân kinh lôi liền hỏa hoành bổ đại địa trong nháy mắt bổ đến cắt vàng hoa cháy nham rất nhiều tình quá yêu vật càng là ngay cả tiếng kêu rền cũng không kịp phát ra liền trực tiếp h ó a thành đèn kịp mơ hồ sát chết cháy tha n thịt từ từ rung động lệnh thấu xương dậy sóng quét sạch ra cả kinh chim thú sợ l u i liền ngay cả thú triệu cũng vì đó dừng lại một chút lôi tướng đứng sừng sững ở không trung cầm giáo ngự thú hai mắt càng có lôi quân dị cầu đồng l ư chuyển khí cơ lệnh thấu xương h u tuyệt đấu đá m ê n mông chấn bận yêu hắn liếp nhìn lên tr tâm thần cũng không khỏi chấn định mấy phần từ này yêu t hai thú triều đột nhiên một phát quy mô viễn siêu di vãng hắn liền suy đoán cái này cực có thể là dị tộc bức ép biên cảnh lấy gọn nhân tộc thực lực thủ đoạn mà bây giờ đã yêu thẳng đến hậu phương mà đi thì càng ngồi b ữ n g trong lòng của hắn ý nghĩ chỉ là cái kia hậu phương đại cục kết quả như thế nào hắn tham dự không được bây giờ duy nhất có thể làm chính là c h ấ n thủ tốt nơi đây coi là bang tộc gọn đi gánh v á c nghĩ tới đây hắn quan sát m i n ông nhìn về phía những cái kia khí cơ hung ác hóa cơ yêu vật vốn là cường hành u y áp đ ô n nhiên lại tăng gọn mấy phần chấn nhất tư phương chém các ngươi ban tộc làm không lo dứt lời hắn liền hóa thành một đạo lôi cầu t ổ n g lôi cuốn ngàn vạn lôi đ ỉ n h xí diễm đ ộ t hướng mênh ngông thiên lôi c u ầ n c u ộ n mãnh liệt mà chiến giáo c h ổ đến yêu thú tinh quái toàn bộ hóa thành thịt nát thân thể nổ tung khó lộ ra toàn thây chỉ có c u ầ n c u ộ n pha tạp yêu khí tuân gia tán chỉ là trong c h ư ớ c mắt liền đánh cho thú triều nóng nảy loạn càng làm cho những cái k i a ẩn nút trong đó yêu v ậ t hiện thân thi triển thủ đoạn lấy ngăn chi lôi tiêu đã ngươi tìm chết ta liền thành toàn ngươi một đầu hát lang từ thú triều bên trong hiển lộ thân hình huyết bùn đại khẩu gào thét nào tập càng là từ đó buộc phát quỷ dị thực lực trực tiếp đem khuấy động mà tập lôi đỉnh mẫn d i ệ t đánh thẳng lôi tướng lương yếu hại tranh sau một khắc một tiếng kim thạch chấn minh nổ vàng cái kia kiên giáp cùng nhanh đ u ố t ba nhau bắn ra hỏa tinh lợi mang không t u y ệ t uy thế trong nháy mắt bắn ra ra lôi tướng cũng như gặp phải lôi cước thân thể lảo đảo hướng phía dưới rơi chìm bất quá cái này khôi giáp tuy chỉ là pháp bảo phẩm giai nhưng lại là chu nguyên nhất trọn luyện bảo vật kiên cô khó phá như thế nào cái này lang yêu đánh lén liền có thể vỡ tan con linh thú này p ệ lang nhảy vọt mà lên giống như một đạo đạo điện trong nháy mắt cắn lấy hắc lang l ư n g e o s á t bén răng nanh lôi cuốn quần c u ầ n yêu lực tàn phá bừa bãi trong đó huyết n ụ trong nháy mắt để hắc lang thê lương gào ghét nhưng còn không đ ợ i hắn thoát khỏi một đạo hắc ảnh liền tấn manh từ bên trên bộ tới lại càng lúc càng lớn cho đến bao phủ hắn tất cả ánh mắt vây anh chiến g i ấ o phá vỡ núi phá địa trực tiếp đem hắc lang sống sờ sờ mất diện c u ố n quần khí cơ tàn phá bừa bãi chút xuống lôi tướng đứng sững ở xa trường bên trên cầm nắm to lớn chiến l u ê n giáo giáp l ư n g vi vi sinh liệt khi tức nịch tuân ra khó định nhưng trong mắt tinh mang lại là càng lạnh t ấ u xương sáng chói ép tới quanh mình tồn tải kinh h h á n trên mặt cũng lộ ra yên lặng hơn mười năm nụ cười dữ tợn khí huyết linh lực quẩn c u ộ n dung chuyển lạnh thấu xương khí thế d â n g trào mà lộ ra tựa như ẩn nút kinh lôi bỗng nhiên bắn ra oanh bổ minh ngông cướp h tập h cướp lôi lâm ly t ờ n n g tháp ư hùng hoàng c h dương cương không thể che đậy, cũng không khả vi tâm đậy, vi ạ gây, nên, tôn đạo gây nên. Cũng nên. nhân l h thế, ư lôi tu tử làm n trực h à ngũ h h n không bị thế tục mà gây không dung chỉ hạ nửa điểm tà ma chính là theo một ý nghĩa nào đó nắm đi lôi đạo cho nên mới có thể ngưng khí lệ tu nạp thần m à cầu đạo chỉ tiếp cuối cùng t u a ở thiên tiêu thi đấu bên trên lòng dạo phá tán mặc dù không có vì vậy không gượng dậy nổi nhưng tâm cảnh nhưng cũng bởi vậy bị long đong vỡ b ụ n g lại không chứng thực khả năng cho dù là về tộc về sau tiếp tục đảm nhiệm c h ấ n ma t i làm cũng phá tính có trọn lại mông thị tộc cân che chở vùng chồng không thể chấp tâm bỏ tính mệnh cầu đạo hắn lúc này mới triệt để tâm chết ngược lại mưu cầu truyền lửa lấy tư tráng hậu nhân nhưng phí thời gian gây nên chính là cùng lôi đạo lý tính đi ngược lại cái kia tất nhiên là bị long đong dần dần sâu gương đồng pha tạc càng tích càng ảm lại khó lộ ra hắn minh ngược lại là giờ này k h ắ c này lui không thể lui chỉ có sinh tử tuyệt sát liền như là một phương mại thạch lấy lệ gương đồng pha tạc cũ b ế phương dù sợi tinh mang v â anh t ị c h liệt bạo tạc tự đại mạc bộ phát ngàn vạn lôi đình anh bổ m ê n h ông lôi tướng đứng sừng sững chính giữa cho dù áo giáp v ỡ n vụn lấy lộ ra chỗ sâu thê thảm huyết đ ủ hải cốt sâm bạch thê lương trong tay chiến giáo không trọn vẹn nắp ấn hắn khí cơ cũng vẫn như cũ hung tuyệt cường hành hai mắt hành vọng một phía hung uy từ lộ ra linh thu vệ lang thì đồng dạng thê th một nửa thân thể tàn khuyết không đầy đủ nhưng như cũng bảo vệ tại lôi tướng bên cạnh thân k h u n g tàn nóng nhìn bốn phía yêu tả m dám Mà tầm mắt phạm mắc những tồn tại này cũng kiêng khủng đến không dám lên phóng nhìn tới, tại lôi tướng trong phạm vi phương viên mắc trượng, khoảng trừng cũng long hóa hổ tại trước. tới, tại vật, lôi vi kiểu sói yêu cơ có, có kỵ đầu đều báo sư u ộ n cuộn khói lửa phóng lên tận trời đất khô cằn hắc nham vài dặm không thấy cuối cùng càng có mấy c ố khổng lồ thi hài tan nát tại đất lưu lại dư luy ép tới những cái kia bình thường yêu vật tránh xa chỉ dám vòng qua nơi đ â y đi vây công cái kia lạc nguyên thành nhưng cho dù là dạng này cái kia lạc nguyên thành hạ cũng vẫn như cũ có gần mười đầu hóa cơ yêu vật vây quét lấy đánh cho đ o a n một h o à n g đám người chỉ có thể bằng vào pháp trận chống cự nhưng cũng lung lay sắp nát không ngừng p h á tán hồn nhiên không cách nào viện trợ thân hãm thú triều bên trong lôi tướng thậm chí nếu như không phải lôi tướng bên ngoài lấy sức một mình ngăn chặn rất nhiều yêu vật bên này thành đại trận căn bản là kiên trì không đến bây giờ thời khắc ha ha cái này không dám chiến sao liếc nhìn chu vi mà không công bày yêu lôi tướng trong miệng phát ra tiếng vang trầm trầm lại là càng địa không giống tiếng người mà như ngột ngạt sấm dậy phích lịch rung động chấn động bốn phía yêu vật tâm thần chỉ là hắn thương thế mặc dù thắng thiết khí tức quần quận suy yếu nhưng khí cơ lại là càng lạnh thấu xương p h o n g mang không tuyệt bạo động vậy l i ê n từ bản tướng đến đem các ngươi từng cái chu diện dứt lời hắn trong bụng dấu tại trong máu thịt viên đan dược đống nhiên tăng g ã vốn đã khô cạn thân thể trong nháy mắt vọt tới liên tục không ngừng l ư ợ c mới cả người liền như là một tôn m a t ư ợ n g lôi hộ t như rắn truyền vờn quanh quanh thân đủ đầu gối c h ấ n đ ạ p đại địa khi áp tư phương chiến giáo càng là gào thét tập phòng lôi cuốn kinh khủng lôi đ ỉ n h dễ như t r ở bàn tay đánh tới hướng bốn phía yêu v ậ t phệ lang cũng buộc phát lạnh thấu xương yêu uy buôn tập phía sau gào thét nhếp ổn lấy c h e t r ở thái bình khủng bố như thế một mạn bốn phía yêu v ậ t lại đâu còn có cái gì lực chiến suy nghĩ đều hướng về sau trốn chạy nhưng lôi đình phi nhanh như thế nào bình thường tồn tại có thể thoát khỏi một đầu báo gấm nhảy vọn tại cắt vàng đất khô chi phong cấp đi giống như sát ảnh nhưng sau lưng cái kia khổng lồ chiến giáo lại lại như bóng với hình ầm bang n ệ n ở đầu đỉnh và anh kinh khủng lôi điện oanh bổ thẳng xuống dưới nhập bằng cái này b à o gấm như thế nào hiển uy nanh bút n ụ c thân như thế nào sắc bén kiên cố tại cái kia chiến giáo oanh đ ẹ xuống giống như bùn nháo trong nháy mắt vỡ vụn t r ô n vùi tiêu tán chỉ là tại lôi tướng oanh tập đồng thời càng nắm chắc hơn đạo cường đại sát chiêu từ nơi xa đánh tới cơn phong gào khét kim sóc lạnh thấu xương liệt diễm âm phong tàn phá b ừ bãi thủ đoạn h ủ dị phức tạp nhưng lại từng cái nện như điện tại lôi tướng chiến th trong nháy mắt đem hộ thân lôi h ổ p h á tán cái kia vốn là vỡ vụn không trọn b ẹ n khôi g ắ p cũng trong nháy mắt tách rời hóa thành vô số mảnh vỡ tản mát tại đất lôi tướng trong nháy mắt bị đánh đến khí huyết l ị c tuân chỉ có thể cưỡng ép thay đổi chiến giáo lộ ra thế lệnh đấu xương lôi quang tử ngũ tạm thân thể bắn ra lúc này mới hóa đi bộ phận t r í mạng s á t h uy nhưng thân hình cũng lung lay s ắ p đổ càng là phải dựa vào lấy linh thú vệ lang mới có thể bảo trì duy trì ổn định ác chiến lâu như thế cho dù là có viên đan dược bộ d a n h có phụ lục phát bảo những vật này trắng thế cho mượn thiên uy lôi tiêu ra trì nhưng cuối cùng cũng chỉ là một người lại như thế nào có thể địch bọn này yêu vây quét chớ nói chi là ở trong đó còn không thiếu thực lực mạnh mẽ người nhưng dù vậy lôi tướng trong mắt cũng không có nửa điểm sợ hối h ậ n chi ý ngược lại là chiến ý dâng trào trắng đựng trực trung b ấ n tiêu chăm chú nắm lây trong tay chiến ứng giáo bá đạo vô song ha ha ha ha lôi tướng nghiêm nghị cười lớn đang muốn cường c h u y ể n khí huyết lấy luyện sức tái chiến thậm chí là hướng chết mà sinh dùng cái này sát cục nhu cầu một k i a chứng thực thời cơ giống như năm đó dương thiên thành chém ngược đại yêu mà thành đạo nhưng sau một khắc hắn thanh em im bặt mà rừng kinh khủng kịch liệt đau nhức từ eo chuyển đến t ê tâm liệt phế thẳng đến tâm thần liền gặp linh thú vệ lang hai mắt màu đỏ tươi g ắ t gao gằm nuốt khắp nơi cái ông của hắn cái kia huyết bùn đại khẩu càng là muốn đem hắn nhục thân cắn át đạo cơ thôn tính tiêu diệt nhìn qua cái kia con ngươi màu đỏ tươi lạ l ắ m lôi tướng cho dù là bị kịch liệt đau nhức tập kích quấy dối tâm thần cũng minh bạch hắn đây là bị dị tộc ảnh hưởng tới ý thức mà cái khác ra yêu cũng nắm lấy thời cơ đều thi triển kinh khủng sát uy hướng hắn đánh giết mà đến thế cục đống nhiên nghiêm trọng rất hiểm như thế sắc phục hắn cũng không lo được bình phục linh thú trầm giọng hét lớn b u ộ c phát kinh khủng lôi uy trong tay chiến giáo đã chém ra cái kia cắn xe eo phệ l à g trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử thi cốt nổ nát vụn chỉ có đầu lâu còn định tại lôi tướng t r ê n thân bên hông nguyên t r i ê u lôi hỏa lệnh cũng theo đó bạo tạc trong nháy mắt phun ra ra vô số lôi hỏa phong bạo quét sạch phương viên mấy c h ụ c trượng vi thế mãnh liệt kinh khủng ưỡng ép đem bảy yêu bất l u i xí diễm lôi điện quyền địa mã tập một đem bảy yêu bất lùi xí diễm lương không hiện hình người đem đoạn giáo chặn ngang tại đất tay không cưỡng ép b ẹ bên hông cái kia đầu sói c h ă m c h ú nắm nắm bóp keo kẹt rung động nhưng lại từ trong lòng bàn tay rơi xuống đập xuống đất phát ra ngột ngạt nhẹ d ọ g l à m bá chủ là cường tộc lại lấy thủ đoạn như thế ngựa dưới quả nhiên là để cho người ta buồn nôn quả nhiên là để bản tướng sinh hận sau một khắc cái kia tồn tại đ ố n g nhiên nắm lấy dính đầy pha tạp vết máu đoạn giáo trong cơ thể từ liệt quang ứng thanh phá diệt bàng bạc lôi đỉnh khí cơ từ trong đó chút xuống giống như vô số lôi xả tàn phá bờ bãi chui tôn trắng bạc huyền quang lấp lóe minh n ô n g một cỗ kinh khủng tiên uy trong nháy mắt hiện, hiện tại thiên khung hóa thành càng ép tới nơi xa biên thành chém giết tồn tại run r u dậy đ o a n một hoàng đ á m người t h a ạ i trấn pháp trận h ạ c tâm gian nan che trở lấy nhưng nóng về nơi xa xăm cái kia lâm tại lôi bột bên trong khôi ngô thân ảnh thần s á t phức tạp lại chỉ hóa thành bi tráng thở dài vê anh t h ắ t nước lôi lâm ly vê anh bổ minh ông chương năm trăm bốn mươi bảy cũ chiêu làm lại chương năm trăm bốn mươi bảy cũ chiêu làm lại nam thu sơn tây phòng tuyến tường thành d à i tường cao ngất vách đá dốc đứng càng cùng khe d a n h hẻm núi tương liên làm ngăn cách nam bắc nơi hiểm yếu tuyệt đồ trên đó tinh kỳ như vân quân quận quân tốt t u thú p h á t trận cấu kết thiên địa khí cơ là mênh mông bình t r ư ớ n g tại chỗ cao nhất dây núi vách đá dựng đứng bên trên một thanh niên ngồi xếp bằng bất động khí cơ chập trùng cùng thiên địa g i a o hội tâm n i ệ m v u n trào nhược khê nước dốc rách tại bốn phía hiển hóa rất nhiều dị tượng hoặc võ phu hành lập tập quyền khí thế b ằ n g bạc đ nền d i ệ u hoặc q u y ề n thú chiếm cứ ngủ say chất phát man thật thà hoặc là võ tướng lâm không ngự lôi chu phạt mênh mông mà tại thanh niên quanh thân t ấ t thức ở giữa càng có mông lung hư ảnh giống như bình chướng hiện hiện nương thần trang định chính là hắn bản ngã tô tướng đủ loại dị tượng nhìn như độc lập tự sự nhưng lại căn nguyên tương liên khí t ứ c sen l giống như mặt hồ khoáy động v ậ sóng nổi lên từng cơn sóng vợn lấy trắng doanh chính giữa cái kia tồn tại vì thế mà thanh niên này không phải người bên ngoài chính là chu gia chắc mạch bên ngoài thế lôi tướng con nuôi nguyên cảnh vũ quân đúng phương pháp đệ tử hàn thế nhạc hàn ngưng thần tràng định ở đây chính là quan thiên địa chi ba la từ lệ bản ngã kiên tâm mà như thế tu hành pháp tên là minh thế xem ta pháp chính là chu tu vũ thôi diễn công pháp sáng tạo lấy minh tưởng thiên địa vạn vật là ma luyện ư ơ n g đồng xem bản tâm lệ bản thân chỉ là phương pháp này mặc dù cùng bản ngã võ đạo hỗ trợ nhưng cần tu giả tâm niệm kiên định có thể minh tưởng lệ mình b ằ ho thanh niên thở phào một tiếng liền có ngưng thực bạch mang từ trong miệng thốt ra trực kích mấy trường xa rơi xuống đất kiên vệ có thể đá vụn bằng bạn uy thế dung chuyển hiện lộ rõ ràng nhưng sau một khác hắn bên cạnh thân chỗ ngưng lôi tướng hư ảnh đột nhiên vì v ì rung động khí cơ quần quận ở giữa lại là quỷ dị hư ảo mấy phần trong chấp đoán g này để thanh niên trợn mắt vài ánh sáng nóng nhìn tây nam chỗ k i n h nghi k h ó định hắn gái này ý tưởng chỗ chính là minh tưởng quan lâm chu tu vũ các loại tồn tại chỗ ngưng mặc dù cũng không phải là bọn hắn gửi niệm nhưng cũng có cực kỳ yếu ớt liên hệ hiện tại hư ảnh d ị động cái kia tất nhiên là lôi tướng chuyện gì xảy ra nghĩ tới đây hắn đâu còn cố cái khác ngưng t ụ mấy đạo linh phủ chuyển âm phòng tuyến trên l i ớ i sau đó liền hóa thành một tôn khổ khuyên thú đạo không hành quân Mà tại gia tộc địa lôi tiêu gia lôi chu h từ từ địa p o như thế nào sẽ có đại yêu lớn mật như thế hắn trong lòng lập tức nổi lên rất nhiều nghi hoặc nhưng rất nhanh nghĩ đến cũ tịch bên trên chỗ nhớ đ i loại lông mày lập tức nhũ chặt khó dương chẳng lẽ là muốn bắt t r ư ớ c năm đó gây nên muốn chân áp phong cấm huyền đan tồn tại tại nhân tộc đã từng tuế nguyện bên trong đã từng như bây giờ như vậy bốn phía khai thác qua h u y ề n đan chân quân từng người tự chiến thế lực khắp nơi đối ngoại c h í n h phạt lấy khai cương k h u ế c h thổ trán nội t ì n h nhưng theo không ngừng phát triển cương bực càng k h u ế c h trương càng lớn huyền đan chân quân phân càng ngày càng tán cũng bị dị tộc tìm được nhằm vào biện pháp cái kia chính là từng cái đánh tan tuy nói nhân tộc có thiên mệnh thêm che trở nhưng chỉ có tiêu d hoặc là thường tổn hắn tính mệnh như thế mới có thể gặp thiên mệnh p h ả n v ệ mà dị tộc thì áp dụng cực kỳ âm hiểm thủ đoạn cái kia chính là phong ấn lấy bầy yêu vây công chấn áp nhân tộc chân quân ép tới hắn không có sức chống cự lại đem sự mạnh mẽ bắt đi phong ấn tại nhân tộc không cách nào bước chân man hoang địa bực tùy ý tuế nguyện t a n mòn cho đến thọ nguyên hao hết mà thân tử đảo tiêu thủ đoạn như thế ở quá khứ tuế nguyện bên trong cũng là cho nhân tộc tạo thành to lớn hao tổn mà cũng nguyên nhân chính là như thế đằng sau mới diễn biến thành chân quân tụ tập loại tình h u ố n này vây mà tụ thế để dị tộc không cách nào ra tay cũng không cách nào tránh đi chỉ có thể cưỡng ép rằng co dù sao chỉ cần mấy vị nhân tộc chân quân vây tụ tại một khối cái k h u dị tộc trừ phi là triệu tập mấy chục vị đại yêu không phải ở thiên mệnh uy hiếp d ư ớ i cũng đừng nghĩ đem nhân tộc một phương chấn áp càng bởi vì nhân số đông đ ả o hồn nhiên không ngăn cản được nhân tộc tồn tại muốn chết đội m ệ n h lại nếu là trí chi không để ý cái k h u mấy vị huyền đan chân quân cũng khá lấy dẹp điên một phương khu vực cũng là làm cho cường tộc không thể không tại biên cảnh rằng co mà bây giờ sở dĩ sẽ biến trở về từng người tự chiến cục diện chính là bởi vị dị tộc đại yêu tử thương tham trọng những cái kia cường tộc e ngại thiên mệnh lại phải c h ấ n thủ cương ngực để phòng âm thầm bốn tộc phân mà đối ngoại chinh phạt ngược lại đối nhân tộc tình huống càng có lợi hơn một chút nhưng tất cả thế lực kỳ thật đều lòng dạ biết rõ tương lai còn biết trở lại chân quân tụ tập hợp ma tọa c h ấ n một chỗ cục diện chỉ là một ngày này lúc nào đến không cách nào xác định thôi có lẽ là dị tộc đại yêu số lượng một lần nữa đạt tới số lượng nhất định về sau hoặc là nhân tộc phát triển dẫn tới cường tộc kiến kỵ nhất định phải chấn áp suy yếu nhưng hôm nay cái này bốn tôn đại yêu như thế lạc yên q u quái liền để đạo nhân không thể không hoài nghi dị tộc có phải hay không bắt đầu bắt trước cũ chiêu nghĩ tới đây hắn thần n i ệ m cũng hướng đông nam nam thu sơn tìm kiếm mặc dù dò xét không đến toàn bộ phạm vi nhưng cũng có thể dòm nhìn lên trời địa khí cơ biến hóa vi bi d i ệ u từ đó phán đoán phải chăng có đại yêu l ạ n g y ê n c ấ t cảnh chạy võ phu mà đi tự mình muốn bị c h ấ n quân hắn là huyền đan lục chuyển muốn c h ấ n áp đến không hề có lực hoàng thủ cái kia nói ít muốn hai ba tôn cao chuyển tồn tại mới có thể chu hy việt làm người đạo tu sĩ coi như thực lực trên lệch chút lại đồng nhân đạo tương liên mà chu i a anh thì tại phía xa tộc địa tu hành những năm gần đây đều chưa từng tại biên cảnh xuất hiện qua nếu như dị tộc muốn đối với mình nhà đ ạ thủ cái kia nhân quyền duy nhất liền chỉ có chu tu vũ nhưng đạo nhân lặp đi lặp lại dò xét trải qua cũng không thấy nửa điểm di động không khỏi nữ mảy sinh nghi ngờ kỳ quái vì sao không có đại yêu chạy tu võ mà đi đừng nói là là cảm thấy m g ũ c h u y ể n chiến lược cường hành muốn chấn áp cũng không phải là chuyện dễ hay là bởi vì cái kia triệu thiên quân tâm thần thi thảo ánh mắt tùy theo nhìn về phía cựu tiêu cương c u n g càng phạm phất muốn đâm rách thiên mạc thẳng nhìn vô cực tiên hơn bảy mươi năm trận chiến kia triệu thiên quân đại hiển tần uy hành thương thẳng bức long tổ để hắn không thể không ẩn nuốt định ra bây giờ thông huyền nước hẹn mà bây giờ hắn thọ nguyên càng điệu ngắn ngủi liền như là một viên bom hẹn giờ nếu ai lúc này đối t r i ệ u đỉnh mưu tính hại cái kia chính là để thiên quân trong lòng ghi hận dị tộc trốn tránh còn đến không kịp há lại sẽ nhóm l ử a thân trên bất quá đến cùng có phải hay không bởi vì như thế còn cần tìm hiểu rõ ràng tin tức mới được tạm không thể vọng có kết luận nghĩ như vậy đạo nhân ánh mắt vi vi biến hóa t r ậ t ngưng mấy đạo chuyển âm thủ đoạn càng có gửi niệm thiên bên trong lệnh tập ra lấy thông báo chu tu vụ đáng người càng làm cho quận quốc thuận tiện tìm hiểu thanh vân môn ba nhà độc tĩnh sau đó mình liền hóa thành một đạo ánh ngọc thuận bao la đ i ệ mạch hướng đại bất kể nói thế nào đại thăng bộ cũng là tự mình minh h i ế u lại còn với hắn chu gia có lợi cái kia t ử không thể như vậy suy vong như thế nào cũng muốn hộ bên trên một hai tiếp theo cái kia bốn tôn đại yêu thực lực tính không được mạnh cỡ nào cũng liền huyền đan trung chuyển trên t h n giới nếu là thế cục biến hóa tấn mãnh chưa chắc không thể chém lên một tôn t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi tám theo chúng ta đi thương v ư ợ ca t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi tám theo chúng ta đi thương v ư ợ ca đại thăng bộ minh thăng cung tường thành cao ngất hùng vĩ, hoàng trọc đất đ á kiên bản chắc đ ị c h tại liệt dương chiếu dọi cũng là kim hoàng săn chói liền như là một tòa hoàng kim đúc thành thần thánh cung điện xí diễm hệ đốt m ộ n phía không ngừng quần quẫn đốt cháy liền tựa như hỏa x à ác thú tại dương nanh muốn bớt vì thế cường hoành kinh khủng trong điện khí cơ thì càng là hùng hậu bàn g bạc ép tới c h o m ứ c khó t u ô n nóng bỏng sáng rực bình thường tồn tại nếu là bước vào nơi đây chỉ sợ bất quá mấy tước liền sẽ mệt mỏi tê liệt ngã xuống trên mặt đất khí huyết khó chuyển thậm chí là bị xí diễm sống sờ sờ đốt thành thấy khô mà tại chủ điện chỗ sâu nhất một đạo rộng rãi tồn tại ngồi g i a chỗ cao nhất n h thân thân là hỏa khí vật quanh không thấy tốt lưng huyền rượu dị tượng không ngừng hiện lên hoặc hỏa thượng đại đạo huyền diệu vĩ ngạn không bền lòng tướng vô định lý thiên biến vạn hóa đều là hắn ly tính cũng không phải hắn ly tính chỉ có thế nhân suy nghĩ hiểu ra bất quá đại đạo mặc dù vĩ ngạn vô hình nhưng hắn hiện thế lại hữu hình cũng tức là cái gọi là đại đạo dị tượng lại nếu là đại đạo dị tượng chỗ lộ ra là sinh linh cái kia nguyên nhân có ba đạo này từng bị hắn chứng thực qua chỗ lộ ra tồn tại cùng đạo này có to lớn nguồn gốc còn nữa chính là con đường biến thành mà viêm thăng quanh thân chỗ lộ ra thì là ba cái đều có cái kia đỏ t ư c liền là vài ngàn năm trước thực hỏa tri chủ bây giờ mặc dù vẫn là tiêu vong nhưng vết tích lại vẫn lưu lại một chút lại chưa từng làm kẻ đến sau xóa bỏ lúc này mới sẽ ngưng lộ ra nơi này khí cơ c u ồ n c u ộ n biến hóa ở giữa hỏa tu khí tức cũng là càng cường hành dẫn tới bốn phía hỏa khí hội tụ nổ được đạo hạnh nhưng sau một khắc hắn lại là đ ỗ n g nhiên t r ợ n mắt một công nghệ lửa từ trong cơ thể nổ bắn ra trong nháy mắt đem bốn phía hỏa khí đánh sơ sát tại trong điện đều hình thành một cỗ kinh khủng sóng lửa k h u ấ y động bốn phía v á c tường cũng đem một bên tiềm tu đ o a n một h à n h bừng tỉnh lo lắng có hỏi lao tổ thế nhưng là xảy ra chuyện gì viêm thăng ngồi tại cao vị bên trên lấy tay nâm trán to mày trầm giọng nói nhỏ chẳng biết tại sao tâm thần có chút không tập trung đến tịch liệt h ấ y đến ta tĩnh tu cũng không được nghe được câu này đoan một h à n h tròng mắt suy tư một lát lao tổ ngài từng nói nói qua huyền đan tồn tại kết thúc đạo tác trong lúc giơ tay nhấc chân có bộ phận thiên địa vĩ lực càng có thể cùng thiên địa giao cảm cái này đột nhiên dị thường có thể hay không phát sinh hắn nói đến đây liền không nói nữa dù sao huyền đan thần diệu đều là viêm thăng nói cho hắn biết hắn há lại sẽ không biết hắn huyền diệu biến hóa trong lúc nhất thời trong điện cũng là lâm vào yên lặng khí cơ bình phục khó tuân chỉ có chỗ cao hỏa tu mạnh nhữ lại đến càng ngày càng lớp tâm thần bực b ộ rất nặng hắn cũng là đột nhiên đứng dậy tay trong tay ngưng tụ mấy đạo liệt diễm linh q u a n g phân biệt hướng đại t h ă n g bộ tộc địa b á t thắng nói bên i c ả n h phòng tuyến bọc tới làm liên lạc huyền đ a n tồn tại cùng thiên địa giao cảm tại một ít thời điểm càng là sẽ có thiên nhân cảm giác mà có thể làm cho một tôn huyền đ a n tồn tại an toàn trong nhà đều như thế tâm thần có chút không tập trung vậy nhưng muốn mà biết sao mà kinh khủng cái này d ị động quá mức c ổ a khoái chỉ sợ là có đại sự phát sinh lại cùng lao tổ ta có quan hệ mật thiết hay nhi ngươi lại mang theo bộ phận tộc nhân nhanh chóng giấu đi bí cảnh phong cấm một hộ trong vòng mười ngày tuyệt không thể mở ra càng không thể dòm nhìn tại bên ngoài lao tổ đoan mục h à n h nghe vậy kinh hâu n g h ẹ nào đang muốn nói tiếp cái gì cũng là bị viêm thăng đánh gãy c ố này dị động sông lão tổ ta mà đến tránh cũng không thể tránh phúc họa khó dò chỉ có các ngươi không tại ta đoan mục thị còn có hy vọng lao tổ ta mới có thể tránh lo âu về sau vừa đánh vừa lui dứt lời hòa tu đ ạ i cánh tay vung lên liền có kinh khủng hỏa diễm từ trong cơ thể nộ bộ phát thuần m ê n h ngông tấn manh tập ngược chật liền từ xa xa đại thăng bộ tộc địa lớp đến rất nhiều tồn tại hoặc tu sĩ trẻ tuổi hoặc lộng lây thượng giả cũng hoặc phụ nữ trẻ em hài đồng chính là đoan m ộ t thị một đám dòng chính tộc nhân hắn cũng không lo được có thể hay không làm bị thương c ư ơ n g ép liền đem tất cả mọi người nhét vào bí cảnh mấy đạo thuật pháp xuống giới liền đem cái k i a bí cảnh môn hộ đóng chặn ngoại trừ lưu lại yếu đ ớt khí cơ bên ngoài liền khó tìm nữa tung tích dấu vết vô luận là bí cảnh vẫn là đầu tiên đều là gửi ở bên ngông độc lập giới vực chỉ cần đem cùng bên ngông tương liên môn hộ phong bế cái k i a muốn phát hiện tung tích dấu vết đều đem cực kỳ khó khăn lại đem trong điện quáy đến khí cơ hỗn loạn một trận chỉ để tìm không được bí cảnh manh mối về sau hỏa tu cũng không còn lưu lại tự cung quyết thẳng đột mà ra. liền hướng về tình cung phương hướng điên cuồng chạy trốn tuy nói nơi đây còn có hắn đoan một thị mấy b ạ n tộc nhân nhưng cùng với tính mệnh so sánh tất nhiên là không quan trọng gì chỉ cần hắn sống sót bí cảnh có thể bảo toàn cái kia có thể tự đông sơn tái khởi lại xuất hiện hôm nay phồn linh nhưng hắn còn không có phi độn cách xa mấy dặm cái kia mênh n ô n g cương khung liền đỗng nhiên sinh biến mấy đạo kinh khủng yêu h i đấu đ á thẳng xuống dưới chấn động mênh n ô n g trong nháy mắt ép tới xa thành mấy chục vạn người run dày sợ hãi phụ phục quỳ xuống đất hỏa tu cũng như xa vào đầm lầy gian khổ khó đi vân hải khuấy động tư tán bốn tôn con t h ú khổng lồ chiếm cứ thiên cung là lộng lây phệ báo là hùng hậu cự tượng càng có hai tôn xích long thuộc đạp ngự vân tiêu kinh khủng khí cơ rủ xuống minh n g ông dị tượng không n ứ t lại ở trong đó một tôn long trúc lợi trả ở giữa càng là cầm nắm một viên trắng m u ố t bảo châu vàng bạc long uy từ trong đó bắn ra ép tới hỏa tu gian khổ khó động long tộc đến thiên đ ị a tạo hóa là long tổ các loại trí cường giả trải vớt sáng lập sinh ra liền có tam bảo nhất viết v ả y n g ư ợ n nhất viết sừng rồng nhất viết long châu có thể che chở mệnh có thể ngộ đạo càng có thể chấn cắn côn đồng thời theo luyện đạo bị khai quật long tộc các loại dị tộc cũng đang không ngừng học tập càng hơn nữa hơn t h i dùng không giống nhân tộc như vậy lấy luyện đạo chế đan khí định phụ trận long tộc chính là mở ra lối riêng khai sáng ra luyện đạo chân ngôn chỉ cần vùi đầu khổ tu liền có thể hoành luyện quanh thân có thể để vải ngược s ừ n g rồng những vật này so sánh cường đại linh bảo thậm chí là càng hơn chi cũng chỉ có v ư ợ thế t nhất pháp bởi vì thượng diễn thiên quân trưởng ngự chính quả và tộc có thể dòm nhìn đạo tắc có hạn liền đồng nhân tộc pháp trận cực kỳ tương tự mà cái này long trúc cầm chính là một viên huyền đan bắt chuyển bản bệnh long châu n h ư không phải như thế cũng không có khả năng đem viêm thăng ép đến tình trạng như thế viêm thăng như vậy dừng bước theo chúng ta đi thường v ộ t ca hòa tu bị ép cố tại chỗ gắt gao nóng nhìn minh ngông trong lòng phẫn hận bánh liệt khó tiêu những xúc sinh này không riêng muốn đẩy hắn vào chỗ chết còn muốn dội lấy âu danh để nhân tộc nội bộ đối với hắn đ o a n mục thị sinh ra nghĩ kỵ đây thật là muốn cho hắn đ o a n mục thị như vậy tiêu vong làm sao không hận khổng lỗ long c h ả o tự vân tiêu đánh tới càng có nguy nga tượng trụ a n h đạc minh n g n g h u ấ n về hòa tu chấn áp đánh tới còn lại hai yêu thị trầm thần giam cầm chấn che chở minh n g n g để phòng dị động phát sinh mà tại từ từ cắt vàng c h ố sâu một phương hùng hậu la b à n thì chậm d ã i h i ể n hiện chương năm trăm bốn mươi chín ám viêm sát chiêu chương năm trăm bốn mươi chín ám viêm sát chiêu ầm ầm long c h à o tượng đủ đ ấ u đá minh ngông bắn ra bảng b ạ c h u n g uy trấn n h i ế p minh ngông ép tới ngàn vạn phạm nhân hạ tu thân hồn câu chiến cũng chính là những này đã yêu cố kỵ thiên mệnh p h ả n v ệ uy thế có chỗ thu liễm nhằm vào không phải chỉ là cái này dư uy khuấy động cũng đủ để đem xa thành bên trong tất cả phạm nhân tươi sống n h n chết b ấ t quá dự liệu đạo uy giao phong nhưng không có bột phát ngược lại là hai yêu sợ hãi chất phát ra t h ê lương dấy l ị âm thanh trấn cựu tiêu tư phương chấn động tiền đ i ệ thuận thế quan sát b ê n n g ô n g liền gặp một phương cự thạch la bản phù hiện ở giữa thiên địa đang điên c ù n g chuyển động n ô n g lung pháp trận hư ảnh lồng tre chở trên dưới tướng mà sen lẫn phun trào liền như là một tòa cự đại cối say cũng là cướng ép đem cái kia long trào đ ẹ gãy tượng đủ hao tổn vẫn hiện tại từ từ đại mạc bên trên t ó é lên ngập trời cắt bụi che khuất bầu trời đạo nhân đứng sừng sững la bản chính giữa để ngầu linh bảo đen bốc bình đen hạt khí cỡ như sợi rủ xuống bán ra huyền diệu minh hoa cũng là để hắn khí tức càng cường h à n h hùng hồn nghiễm nhiên huyền đan lục chuyển đình phong la bản chấn động ở giữa hạ tre chở hòa tu bên trên lấy thành một phương yên ổn càng không quên đem cái kia hai đạo t à n chi bỏ vào trong túi chứ bị tới chúng ta bực đi âm hiểm như thế giết sự t ì n h không khỏi cũng quá bẩn t i ể u chút cao giọng tiếng vọng mênh mông ở giữa cũng là để ở đây tất cả tồn tại thần sắc biến hóa hỏa tu mới còn sợ hai tuyệt vọng lấy giờ phút này thì bình tĩnh vô cùng hắn cũng không có quên chu m ì n h ngày xưa tại động thiên di tích dũng manh phi thường tiến hành coi như tại ngoại giới bại lộ không được nhiều như vậy nhưng cũng cực lớn khả năng bảo đảm tính mạng hắn bằng không hắn như thế nào lại hiện thân nơi này t ạ chú lão tổ cứu nào đó tính mệnh chớ có nhiều lời chuẩn bị kỹ càng nên bị a đạo nhân nhẹ giọng nói nhỏ mà thiên k h u n g thì chuyển đến oanh minh tiếng vang tựa như sấm dậy oanh bổ h o à n v ũ long â m n i ấ t thai đã hồn ngọc linh n g ư ơ i chẳng lẽ tìm chết chính giữa tôn này cầm ngự bảo châu xích long g ầ m thét kinh sợ vô cùng hùng hậu yêu lực chút xuống vu long châu bên trong trong nháy mắt uy áp tăng vọt mấy phần càng có một tôn cực kỳ khổng lồ xích long hư ảnh tự thiên k h u n g hiển hiện gào thét tư phương chỉ là cố này long uy mặc dù cường hoành kinh khủng nhưng long châu hiển nhiên cũng không phải là cái tia long trúc tất cả khiến cho khổng lồ thân rồng rung động uy áp dối tạm dúng chuyển tản phá bừa bãi thiên không vân hải long châu làm long tộc ngưng tụ bảo vật. coi như long trúc thân tử đạo tiêu cũng có thể trường tồn khó tổn hại đã ẩ ngưng n liễm trong đó tại một ít tình huống dưới cẳng có thể như đổ vật bị cái khắc long trúc thúc làm làm công phạt chấn áp chi thần diệu nhưng thúc làm bắt đầu đại giới cũng tương đối lớn chỉ gặp kinh khủng y áp đấu đá thẳng xuống dưới rơi xuống tại cự thạch kia trên la b à n trong nháy mắt ép tới la b à n ẩm vàng chấn động lung lay sắp đổ nhưng thủy trung treo định vào thiên khung làm một phương che chở vàng bạc dư h u khuấy đ ộ n ra quét sạch m ê n mông vân tiêu đem vân hải khuấy đ ộ n pha tán cẳng có không thiếu phạm nhân trực tiếp bởi bẫy chết mất đắc kỳ từ mất mạng sau một khắc liền có kinh khủng thiên uy từ cương không chấp mắt hướng tụ oanh bổ vào cái kia khổng lồ long trúc t r ê n thân mặc dù nguy hiểm cho không đến hắn tính mệnh nhưng cũng bổ đến cực kỳ thê thảm nổi giận long hống vang vọng đất trời cùng nhau xuất thủ mà ở tại gào thét đồng thời một vị k h á c long trúc cùng cái kia cự tượng cũng đã một lần nữa mọc ra thân thể mặc dù cùng nguyên bản p h á p thân so sánh muốn yếu đuối rất nhiều nhưng cũng cực kỳ cường hành long uy bằng b ạ c hai yêu h i ể n uy v a n h chấn thẳng xuống dưới uy thế to lớn kinh khủng về phần cái kia lộc lấy p ệ báo đại yêu thì cố định tại thiên cung thúc làm thủ đoạn chấn tre chở bốn phía d ư ớ i bực đem khí cơ cưỡng ép ép tre miễn cho tác động đến mênh n g ô n g làm hại càng nhiều phạm nhân chết thảm chết bọn chúng bốn yêu chuyên vì viêm thăng mà đến mà còn có đã chết bắt chuyển chân long bảo châu ra chỉ có thể nói là dễ như trở bàn tay coi như thân ở đại thăng bộ tộc trên khúc t r u n g cũng không cần lo lắng sẽ làm bị thương p h ạ m nhân nhưng nhiều chu bình cái này lục chuyển tồn tại tình huống kia liền hoàn toàn khác biệt thật như vậy oanh s á t xuống dưới dư bi khuấy động mênh mông đại mạc nếu như không thêm vào áp chế phía dưới những người phạm tục kia nhất định từ thương thảm trọng chưa chừng bọn chúng bên trong một hai tôn liền sẽ bởi vậy vẫn lạc nơi này rầm rầm rầm tại long tượng liên thủ doanh đẻ xuống la bàn chấn động kịch liệt mông lung pháp trận hư ảnh cũng không ngừng sen lẫn tăng ăn dã p h ả n phất sau một khắc liền muốn sụp đổ phá diệt một dạng nhưng theo trên đó sơn hà hư ảnh hiện lên phong nhạc giang hà chim thú dị quái từng cái lộ ra tại b ố n phía một c ỗ hùng hồn nặng nề uy thế tùy theo bắn ra càng là cấu kết m ê n h mông đại mạc hùng hậu khí cơ liên tục không ngừng tự đại mà vào tới làm bộ doanh trắng thế một đám sốc sinh vậy mạ như thế họa rết nào đó la bàn bên trong viêm thăng đã bình phục khí t ứ c hoành vọng tiên khung bốn yêu h i ể n lộ cường hoành hung uy trong mắt giận hận cũng là nồng đấm rất nặng thực lực cũng không còn làm nửa điểm che lấp trực tiếp bại lộ huyền đan ngũ c h u y ể n đạo hạnh miệng phung thực viêm trong nháy mắt liền hóa thành mấy đạo kinh khủng b i ê m trụ h ỏ a x à đánh thẳng thiên khung cự thú h ỏ a x à uy thế tấn m á n h b ằ n g bạc tối đỏ quỷ dị càng là đón gió trắng đựng trong nháy mắt che đậy gần phân nửa thiên mạng cái kia b ằ n g bạc yêu uy giống như có thể đốt chi vận trong nháy mắt tan dạ pha tán càng leo lên đến cái kia hai tôn đại yêu c h ế thân đốt đốt hắn huyết đục ý niệm thực hỏa làm Quần quần quần quần c như thế h nào là miền đan mũi chuyển sinh vật cầm nắm long châu trong cơ thể yêu lực liên tục không ngừng chút xuống lấy lấy bắn ra bàng bạc long uy đậu đã mênh mông nhưng cảm giác viêm thăng khí tước tâm thần lại là kinh biến không thôi dù sao mấy năm trước hai nhà tập kích bất ngờ biên cảnh đã yêu lúc lựa này tu cũng mới miền đan tứ chuyển mà bây giờ lại tấn thăng ngũ chuyển cho dù căn cơ còn có chút bất ổn tốc độ này cũng cực kỳ tấn manh kinh khủng đừng nói là là được cái gì tạo hóa vẫn là cái kia tinh cung t ạ i âm thầm viện trợ mặc dù trong lòng nghi hoặc rất nhiều nhưng bây giờ như thế tình huống hắn cũng mất chém giết tưởng niệm dù sao một cái lục chuyển một cái ngũ chuyển muốn chấn áp phong ấn cực kỳ khó khăn mà lần này nhập cảnh vốn là là lạ thập đánh lâu biến số quá lớn cứ thế từ bỏ mới là thượng sách nghĩ tới đây hắn trong cơ thể yêu lực bàn bạc chút xuống chào bên trong bảo châu lập tức dị quan đại phóng chiếu dọi mênh mông trong nháy mắt ép tới ám viêm biến l liền ngay cả la bản cũng bị đó chìm che liền ngưng chớ có ham chiến như vậy bỏ chạy n ộ t ngạt tiếng giống tiếng vọng chúng yêu thức hải chật n h a o nhao thu liễm như thế hóa thành lưu hồng trốn vào cơ cung cái kia lộng lây phệ báo càng là cái thứ nhất bỏ chạy hồn nhiên không muốn dừng lại thêm mảy may nhưng b i ê m thăng bị ức hiếp đến tình trạng như thế càng là suýt nữa bởi vậy chết lại há cam tâm đại yêu an nhiên bỏ chạy chỉ gặp hắn thân thể run r à y dữ dội khí thức đ ố n g nhiên suy yếu mấy phần một cô ưu lành áng i ê m từ tìm phổi phun ra che lại thiên mạng trước mắt h ó a thành một tôn to lớn lửa ngô công liệt la minh hỏa che đậy là giáp sát ưu viêm là chân giáp hút lại cường đỉnh lấy cái kia kinh khủng uy áp chấn động đánh thẳng thiên khủng tôn này xích long m ê n h ngông long uy đấu đ á lan tràn giống như thủy triều khái động m ê n h ngông nhưng lại bị cái này kinh khủng lửa ngô công ngạnh sinh sinh đốt đốt ra một con đường đ ổ khó cản hắn hưng uy mà tại lúc này cái kia phương bắt chân trời cũng có một đạo lưu quang nhanh chóng đánh tới khí t ứ c thuần khiết hùng hậu chính là gấp rút tiếp h u ệ n ở đây tình cung trần quân chu bình hằng đứng ở trên la bản thân n i ệ m cảm giác tứ phương tình huống Gặp mà ộ t m n này cũng là ánh là m ắ tại khẽ càng xa xôi giá hai chân quân chính nhanh chóng gấp rút tiếp viện ở đây hiện tại trông thấy một màn này cũng không khỏi sửng sốt trước mắt tuy nói hiện tại có hắn trợ r ú t nhưng ở số lượng phương diện bọn hắn vẫn như cũ ở vào thế yếu có thể làm cho dị tộc đại yêu chủ động rút lui đã vô cùng tốt dạng này cũng có thể tiết kiệm thời gian đi viện trợ cái khác khu vực dù sao lần này dị tộc tập cảnh thụ hại không ngừng đại thang bộ một chỗ mà là trừ triệu đỉnh bên ngoài nhân tộc đại bộ phận biên cương nhất là man liêu thái nguyên nhị địa tình huống nhất là nghiêm trọng có thể đem một chỗ bình phục lại gấp rút tiếp viện cái khác khu vực vậy cũng có thể lớn nhất khả năng địa giảm thiếu tổn thất không đến mức quá t h ẳ n nhưng đạo lý là đạo lý này hiện tại t r u bình hai người đã manh s á c tiến lên hắn lại há có không chiến lý lẽ nếu là có thể đem cái kia long trúc chận chém ở đây đoạt được cái kia long châu cái này phiên cũng không thể coi là quá thua thiệt nghĩ tới đây hắn cũng là ánh mắt sáng ngời ngắm nhìn xích ruột trào ở giữa cái kia bảo châu long châu tuy là long tộc đặc t h ủ nhưng lại cũng không phải là tất cả long trúc đều có thể ngưng tụ như là gián mãn giao g long chi lưu phần lớn đều chỉ có thể ngưng luyện long lân huyết mạch hùng hậu thuần vĩ chút mới có thể d à i ra sừng r ộ n g chỉ có theo hầu lại cất cao mới có nội t ì n h ngưng luyện ra long châu về phần long tộc luyện đạo chân ôn cái kia càng là chỉ có huyết mạch cực kỳ thuần khiết hùng hậu long trúc mới có thể nắm giữ tu hành mà xích ruột trào ở giữa bảo châu phẩm d a i cao tới miền đan bắt chuyển cái kia tất nhiên là cường đại chân long châu ngưng dạng này chân long phần lớn đều chứa chấp vu long ngực hoặc là tuần thú tại cái k h á c b ê n mông địa v ự c tươi thiếu sẽ đến nhân tộc biến cảnh cái này cũng dẫn đến cho dù là những thông huyền đó đại thế lực trong tay cũng không có nhiều thiếu cao d i a i long châu t ậ t phong tập mang g i a ha trong miệng q u ó p nhẹ tốc độ đ ỗ n g nhiên nhanh lần dư tại thiên cung tập lướt đi hư hảo tàn ảnh sau lưng càng c u ố n lên bàn g bạc t ậ t phong quét sạch thiên k u n g vân hải hán sở tu chính là phù g a o bên trong cục tật đạo tác mặc dù phù g a o đạo tắc là liệt báo tôn vương quản lý ngự nhưng kỷ đồng thiên hồ vương một dạng đều là chỉ trưởng ngự đại đạo chi nhánh trung bộ phân đạo thì tính không được hoàn chỉnh tôn vương tự nhiên là để chống đạo tắc là vạn tộc trung tu thậm chí phú giao còn có một quy tắc bị cái kia từ luân ứng long đạo chủ chỗ ngự thơm căn cô đế khó mà m a diện như thế mới thành t i ể u đạo chủ cảnh giới xích ruột chiếm cư không trung nhìn qua manh s á t đánh tới ám viêm sát triều cùng theo sát phía sau chu bình hai người lại hoành vọng nơi xa cái kia bàn bạc tập phòng hắn nào còn dám thu thế bỏ chạy chỉ có thể kiệt lực thúc làm trào bên trong long châu lấy bảng bạc long uy đấu đá trên b i ớ i thân hình thì hướng cương không gian nan đ ộ t hành nhưng hắn muốn là chỉ là huyền đan ngũ c h u y ệ n hiện tại đã muốn duy trì lòng châu bảo vật hiển uy lại phải bỏ chạy mênh mông lại như thế nào nhanh hơn được tấn mánh đánh tới chúng tu chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái k i a l ư n g lô công nhanh chóng tới gần g i á p hút giữ t ậ n kinh khủng các ngươi chờ đi mau tới chợ ta long ngâm tiếng vọng cương cung cái k i a trốn chạy ba yêu tự nhiên đều có nghe thấy nhưng này l ộ n g lây vệ báo lại là hồn nhiên không để ý đạp gió hành vân liền biến mất tại mênh mông chân trời nó là liệt báo vương tộc ế t duệ mặc dù huyết mạch tính không được tinh t h ầ n nhưng cũng không phải bình thường tiểu tộc có thể so sánh coi như giờ phút này bỏ chạy sau đó cũng trừng phạt không đến trên đầu nó dù sao nhiệm vụ đã thất bại mà đổi thành một tôn long trúc cùng cái k i a cự tượng thì đ ố n g nhiên dừng bước cái trước cùng xích ruột đồng xuất nhất tộc cái sau thì làm tiểu tộc xuất thân nếu là liền như vậy bỏ chạy tộc quần kia là chi hao tổn cái sau càng là sẽ bị g i ậ n chó đánh mèo t r á c h t ộ i nghĩ tới đây hai yêu cũng không trần trở nữa quả quyết trở về gấp rút tiếp viện nhưng chiến cuộc thay đổi trong n ấ y mắt kém nhất thời liền đủ để định thắng thua tại hai yêu còn, còn cách xa nhau rất xa thời khắc một tiếng a ô vang bay thật lớn quanh quẩn tiên địa kinh khủng xí diễm bao phủ thiên mạng càng có vụ mặt mảnh xương tản mát tư phương mà dư huy như khí sóng quét sạch mình mông tại mặt đất bao la cuốn lên bàn bạc bao cát không thiếu phạm nhân tu sĩ vì đó chết thảm liền hô một tiếng thê thảm đều không phát ra được nhục thân liền trong nháy mắt hóa thành cho tản mà viêm thăng thì đ ỗ n g nhiên như gặp phải lôi c ư ớ c thất khiếu tuân máu khí cơ kịch liệt quần quần suy yếu trong cõi u minh cẳng có khí sợi tiêu tán không còn nhưng hắn trên mặt nhưng không có mảy may hối hận chi ý ngược lại là giữ tợn cười to máu tươi theo gương mặt thẳng trôi mà xuống cũng là cực kỳ khủng bố ha ha ha ha, muốn g i ế t bu m ẫ vậy liền nhìn xem các ngươi chịu hay không chịu nổi chu b ì n h đứng ở một bên nhìn về phía viêm thăng ánh mắt cũng vi vi biến hóa bởi vì cái kia lửa ngô công chính là lúc trước chia lại thực viêm thiên di tích lúc viêm thăng đoạt được đại yêu thi hải đủ để luyện liền linh bảo đến vận nhưng h ắ n không nghĩ tới chính là viêm thăng lại sẽ đem kỳ đ ộ n g tự thân thần thông dung hợp làm cường hoành s á t chiêu lại còn như thế quả quyết địa n ổ nát liền ngay cả tác động đến tộc nhân đều sẽ không thiết chỉ vì trọng thương đại yêu lấy báo thủ án quả nhiên là lòng dạ thật là đớt gắt khó trách có thể tại cái này man l i ề u c h i địa c u ộ t h ở i khó trách có thể thành tựu i miền đan mặc dù trong lòng suy nghĩ thắc tưởng nhưng này phương cự thạch la bản đã tấn mánh anh ra hướng về kia rào dạt biển l ử a chỗ sâu đầu đá mà đi một tôn ngũ chuyển lòng chúc đại yêu mà còn có cao giai bảo châu mang theo tuyệt không có khả năng dễ dàng như vậy liền bị trọng thương mà định ra nguyên la bản chưa xâm nhập biển lửa liền có một cỗ kinh khủng cự lực từ trong đó bộ phát liền tựa như một tôn cự long giấu kín trong đó chính lấy long c h ả o cầm ngăn trong đỡ long h ồ n g chấn động minh mông sang trói xích quang từ bên trong bộ phát trong nháy mắt đem biển lửa chấn động phá tán liền gặp cái tia long châu treo định không trùng uy thế quần c u ộ n bằng bạc định nguyên la bản chính là bị cái này long uy ngăn lại mà xích r u ộ t thì nhục thân thế thảm quần mình tại xích quang bên trong giang có ở giữa giá hai chân quân cùng cự tượng hai yêu cũng đã chạy tới song phương nhìn nhau mà chồng cường hành uy áp chấn động tiên cung để vốn là sụp đổ xa thành càng lán t ạ n vết thương trải rộng phàm nhân hạ tu kêu t ê n thế thảm hai phe rằng có lấy nhưng còn không đợi chu bình đám người độc thủ liền gặp xích duật cùng một vị khắc long trúc không như mà hợp long t r ả o đôi roi đột nhiên oanh tập tại cái kiệu cự tượng đại yêu trên thân trực tiếp đem đánh về phía h ỏ a tu chỗ mà treo định tiên h khung long châu cũng theo đó buộc phát cường hoành đạo uy chấn động tứ phương đem thiên địa khí cơ q u ấ y đến hỗn loạn k h ó định nhị long thì n h â n cơ hội này quả quyết phần huyết tổn hại thần trốn vào cơ cung bỏ trốn mất dạng yêu v ậ t đ ừ n g trốn h ỏ a tu kinh sợ hét lớn nhưng ký cơ bạo động hỗn loạn cự tượng oanh đánh lên trước cũng dung không được hắn có thừa lực ngăn cản gặp tình huống như vậy chu bình hai người cũng không tốt ngăn cản chỉ có thể trước ứng đối cục thế trước mắt chương năm trăm năm mươi mốt mong rằng đạo hưu chớn u ố t lời chương năm trăm năm mươi mốt mong rằng đạo hưu chớn u ố t lời xích l u ậ t ta hận cự tượng gào thét chấn động mênh mông b i phân t h ê lương kinh khủng tiếng gầm thuận uy áp trong nháy mắt quét sạch tứ phương cũng là tác động đến đến phía dưới phạm nhân thê thảm đều thất khiếu sâu máu có chút càng là thân hồn đã tán trực tiếp chết bất đắc kỳ t ử chết bất quá chu bình ba người thủ đoạn cũng là cực nhanh là bản trấn cô thiên địa đem cái kia đã mất người không chế long châu cưỡng ép trấn áp càng là có thừa lực chấn mà hỏa tu thì cưỡng chế trong cơ thể đảm t h ư ờ n g một cỗ thuần vị ám viêm t ừ trong miệng phun trào rơi xuống tại cái kia khổng lồ cự tượng trên thần trong nháy mắt như thực cốt chi trùng l e o lên đến hắn đ ụ c thần càng hướng về hắn bản nguyên hồn phách dung mánh lao tới điên cuồng ăn mòn n ố t đốt chấm dứt tính mệnh thù phong giá hai chân quân trong miệng bóc nhẹ bàn bạc đạo lực quần quận ở giữa trong nháy mắt dẫn tới l ạ n h thấu xương c u ầ n phong gào t h é t quét sạch che che đại mạt vật tiêu càng hóa thành to lớn phong tưởng đem p ư ơ n g viên trượng bên trong bao phủ trong đó khiến cho cái tiêu cự tượng trỗ lộ ra yêu đi lại k h ó chút xuống dầm dầm dầm. bốn cố cường đại đạo uy giao phong b a chạm ép tới thiên khung chấn động đủ loại dị tượng hiện hiện mênh mông cự thạch la bàn đ a n h ép thẳng xuống dưới vĩnh c h ấ n s â n hà đánh cho cái kia cự tượng thê thảm vô cùng không biết quá khứ bao lâu phong tường bao phủ che đậy một phương thiên địa khó dòm trong đó tình huống chỉ có bảng bạc đạo uy cột vợt khí cơ dung chuyển tư phương mà phía dưới may mắn còn sống s ó t phẩm nhân thì bi thảm kêu thảm kéo lấy thân thể tàn phế hướng nơi xa gian nan đ ọ o tẩu chỉ é e lại bị thiên uy tác động đến mà sau đó mực khắc một cố bảng bạc đạo uy bỗng nhiên một phát nồng đậm linh cơ như dưu tuyển chút xu là khổng lồ phát h â n dung chuyển vân tiêu thiên địa trong đó càng nương theo lấy bi phân thê lương tượng h ống xích ruột xích long tộc ta cho dù chết cũng muốn nguyền rủa người nhất tộc hủy diệt tộc vong nột ngạt thú giống tiếng vọng thiên địa trong khói u minh càng có huyền diệu khí cơ lưu chuyển tiêu tán tại mênh mông thế gian nhưng còn không phải cái này đẩy trời dị tượng chút xuống tiêu tán liền có kinh khủng xí diễm từ chỗ sâu b ộ c phát trong nháy mắt lan tràn toàn bộ thiên cung giao g ạ n hỏa diễm tàn phá bừa bãi m á n liệt tối quýt minh sắn chỗ cao nhất càng lộ vẻ hiện một bóng người h à n h đứng ở cự tượng đại yêu pháp thân phía trên u y áp tư phương phạm ta đại thang bộ người tội đáng chém chi phóng khoáng hô to tiếng vọng mênh ngông càng ẩn chứa bàng bạc đạo l u n tấn mánh quét sạch toàn bộ đại mạc cũng làm cho cái k i a đang không ngừng chạy trốn chết xa thành b á c h tính nao nhao dừng bước tại chỗ c h ậ t cũng không lo được thương thế trên người liền như vậy gào khóc lên khóc thảm tiếng khóc liên tiếp có h à i đồng phụ phục tại phụ mẫu vong thi trước kêu khóc kêu rền có thanh niên ôm vợ con thi cốt tuyệt vọng khóc giống cũng có tóc trắng xóa lao nhân tê liệt ngã xuống tại sụp đổ nhà bằng đất trước trờ mặt như sắp chết khô một đại trấn thủ dũng bánh phi thường lao tổ thanh nhân lao tổ và thuế tiếng h sau đó liền có tu sĩ quân tốt buôn tẩu t ứ phương tu chỉnh xa thành địa v ự c chấn an t ư ơ n g vong lấy trần thai yên ổn viêm thăng đạp đứng ở c ự tượng đại yêu phía trên quan sát đại mạc thê thảm cảnh tượng trong mắt cũng không khỏi nổi lên nồng đậm cuốn s ắ c mà ở tại trong cơ thể khí cơ điên cuồng c u ồ n cuộn dung chuyển cho dù là đạo lực cưỡng ép áp chế cũng vẫn như c ũ không ngừng tiết ra ngoài tuần gia tán liền ngay cả hắn bản nguyên cũng theo đó hao tổn lần này vì nên chiến d ị tộc đại yêu oanh tập cái kia long trúc xích r u ộ t hắn không tiếp động tổn hại con đường càng đem ôn dưỡng thật lâu đại yêu hải q u ố c phá diệt hiện tại là có thể tự tay chấn sát tôn này tự tượng cái kia càng là kiệt lực tiêu hao tự thân bản nguyên ở trong đó đại giới lại thế nào khả năng không lớn nhưng hết lần này tới lần khác không dạng này gây nên liền khó mà để chỉ hạ yên ổn dù sao đại yêu tập cảnh tàn phá bừa bãi dư d u liên lụy rất rất nhiều phạm nhân lại đây là hắn đoan mục thị tộc địa cái này nếu là không cường thế đánh trả chấn sát cái kia chỉ hạ sau này tất nhiên không còn tin phục hồn n h i n bất lợi cho tự mình thống trị ngoài ra, cái này c ự tượng đại yêu cũng giữ lại không được hắn chính là c ự thú tộc liên minh thứ nhất mặc dù sở tu con đường là vô vọng chính quả nhục thân nói nhưng huyết mạch lại cùng tượng b ư ơ n g tộc tương liên coi là bộ tộc này huyết duệ lại miền đan tồn tại khó mà ngự thú thủ đoạn khống chế cái kia cơ hồ liền là một viên t ạ c đạn lại như thế nào dám lưu còn không bằng g i ế t cho sướng gian đe mà đem cường thế chân sát cái kia không chỉ có thể là tự mình lập uy tốt gọi chỉ hạ các phương an tâm càng có thể cất cao công lao từ đó nhiều mưu chút chỗ tốt dù sao chiến lợi phẩm liền cái này một tôn đại yêu thi hải cùng cái kia cao giai bảo châu nếu là lại cứng rắn tính một hai cái kia nhiều lắm là lại tính cả chu bình chỗ chạm hai cây đại yêu thân thể chi mà bọn hắn lại ba người chết lãi có thể nói là ít đến t ư ơ n g cảm lại ở trong đó chu gia l á o tổ là trước hết nhất gấp rút tiếp viện cứu hắn tính mệnh tại nguy cấp ở giữa càng đối với cục diện chiến đấu thay đổi cực kỳ trọng yếu về tình về lý đều nên chiếm đầu to còn lại còn muốn từ hai người bọn họ c h i a lãi cái này nếu là lại không hiển vi mưu công cái kia đoạt được có thể n g h ĩ sao mà thiếu gặp đại yêu hoàn toàn chết đi giá h a chân quân cũng theo đó tán đi thủ đoạn lệnh t ấ u xương đạo uy trong nháy mắt tiêu tán mê ngông hóa thành giữa thiên đ i ệ mãnh liệt khí cơ hắn chỉ là h u y ề n đan tứ chuyển có thể ngăn cản dị tượng không lan đến mênh mông đã là thủ đoạn tận thi chỗ hiện tại đại yêu đã vất lạc cái kia từ không đáng lại phí sức ngăn thế ánh mắt chuyển động hắn đang muốn có châu nói liền gặp chu bình đã xem cái k i a bảo châu đặt vào trong tay áo mà nguyên bản bỏ vào trong túi hai đạo đại yêu thân thể chi thì hiện hiện trước mặt ý nghĩa n g h ị không cần nói cũng biết cái này chấn nam hầu quả nhiên là tay chân nhanh à, ngay cả thương lượng đều không nói được câu liền như vậy bỏ vào trong túi mặc dù trong lòng lên h n không thôi nhưng hắn cũng chỉ có thể giấu ở đáy lỏng dù sao nếu là không có cái này chấn nam hầu viện trợ viêm thăng nhất định đã bị bắt đi man hoang hắn bực hắn công lao không thể bảo là không lớn lại chu bình còn là một vị lục chuyển chân quân thực lực vượt xa với hắn cái kêu hỏa tu càng là ẩn ẩ n khuynh ư ớ n g l ấy lại như thế nào đòi hỏi đương nhiên càng bởi vì cái kêu bảo châu tại mới trong chém giết đạo bẩn có hại hắn giá trị thật bàn về đến hiện tại khả năng cũng không sánh bằng cái này hoàn chỉnh đại yêu thi hải bằng không hắn như thế nào cũng muốn cưỡng cầu một hai viêm thăng đạo hữu vị đạo hữu này v ẩ n đạo trong tộc còn có chuyện quan trọng liền không làm phiền xin được cáo lỗi trước chu bình cũng không thèm để ý giả hai chân quân biến hóa rất nhỏ bình phục khí tức lấy cầm lễ mặc dù hắn vì thế địa người mạnh nhất nhưng đối man liêu mà nói lại xem như một ngoại nhân có thể đem cái này lòng châu chiếm làm của riêng đã là tình c u n g dễ dàng tha thứ chỗ dừng lại thêm cũng không có chút nào có ích ngược lại sẽ tăng thêm phiền phái không cần thiết hỏa tu nghe vậy kịp phản ứng không người thở dài ngọc linh tiền bối trầm đã đi nào đó qua chút thời gian định đến nhà bãi tạng gặp tình huống như vậy giá hai chân quân cũng không tốt lại nói cái gì chỉ có thể cầm lễ cung tiễn trận l i ề n gặp đạo nhân hóa thành một đạo minh sán ánh ngọc biến mất ở chân trời mà đợi chu bình đi xa hỏa tu đang muốn bắt đại yêu mệnh thần thống lại trở về c u n g khuyết tiềm tu chữa thương cũng là bị g i à h a t r ầ n quân ngăn lại đạo h ư u chấm đã cái này đại yêu thi hải thần thông huyền diệu là tinh cung cần thiết không đạt được cách mong rằng đạo h ư u thứ lỗi vì biểu hay nấy đạo h ư u có thể tại tinh cung dâng đấu trường đổi bất kỳ một bộ đại yêu thi hải nghe được câu này hỏa tu trong nháy mắt n h ữ n mày mặc dù g i à h a t r ầ n quân nói dễ nghe nhưng thật như vậy giao ra cái kia chủ đạo liền toàn quyền do tinh cung quyết định sẽ cực kỳ bị động không biết tinh cung cần thiết làm gì dùng giả hai c h n quân mị vừa nói nhỏ không thể trả lời đạo hữu chỉ cần biết việc này tại tinh cung có lợi tương lai càng biết người đại thang bộ có lợi mong rằng đạo h ư u lấy đại cục làm trọng hòa tu mặt mày níu chặt nhưng lại chậm rãi ra hắn ra trận đem cái kêu long trúc gãy chi cầm bắt trong lòng bàn tay liền trốn vào phía dưới sa thành chỉ có dư âm tiếng vọng t h i ê t niệm mong rằng đạo h ư u chớn một lời chương năm trăm năm mươi hai đời thứ ba hàng ngũ tông tộc đích diên lạc nguyên thành quần quận khói lửa đánh thẳng thiên cung cắt vàng thổi cướp tre mênh g ô n g mà nguyên bản cái kêu nguy nga hùng vĩ biên thành bây giờ thì đã biến thành t ư n g độ khắp nơi trên đất thi hải sư vỡ máu tươi tự mình hại mình thi thịt nát bên trong chạy lôi cuốn cắt vàng đ u ổ i bằng hướng về chỗ chúng chô dung mánh lao tới cho đến hội tụ thành một phương đỏ diễm đỏ tươi huyết ẩm về phần máu tươi chạy sôi qua quy tích thì tại liệt dương bạo c h i ế u xuống khâu cạn khô kiệt chỉ còn lại bị máu tươi thẩm thấu nhiễm làm pha tạp tối hạt cắt vàng đùi đất phóng tầm mắt nhìn tới phương biên hơn mười dặm tĩnh mịch vô sinh đều là không còn ra hình dạng hải cốt tàn chi thiên địa khí cơ hôn loạn c u ộ cuộn, âm sát sát k h í càng là tàn phá bừa bãi lan tràn cắt vàng thổi đến ở giữa đem nơi đây hóa thành một phương hùng kiệt chi đ i ệ bình thường tồn tại bước vào trong đó nếu không có thủ đoạn che chở thân hồn chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị ăn mòn nhận hết â m sát khổ sở trả tấn lạc nguyên thành bên ngoài chim thú tinh quái thân thể tàn phế thoái thi giải đ ầ y đất b ê n n g ô n g đại mạc đất khô cằn liên miên càng có rất nhiều cường hành khí cơ lưu lại trong đó làm đủ loại sắc cơ nhưng ở cái kia chính giữa khu vực lại có một đạo khôi ngô thân ảnh đứng sừng sững bất động thùng tráng nhục thân phá thành nhỏ, thê thảm vết rách trải rộng toàn thân áo giáp càng là vỡ vụn không còn nhưng cho dù là dạng này hắn vẫn như c ũ tản ra kinh khủng hung uy cầm trong tay c h i n liên giáo cặp kia trải qua tàng thương con ngươi trợn mắt tròn xoe vệ ngh phảng phất sau một khắc liền muốn t r i n h phạt mà chiến chỉ là mặc dù hung y còn tại nhưng hắn tính mệnh đã tuyệt tịch liền ngay cả trôi này dính đầy vết máu trên n giáo cũng tàn tật thiếu vỡ vụn giống như một thanh mục nát vật cũ ở tại b u ô n phía yêu thi đ ấ y đất trong đó càng không ít hóa cơ tồn tại nhưng không ai sống sót đều là đại giáo chỗ c h ẳ n g kinh lôi manh b ủ thi cốt cháy đen chỗ bụi thê thảm rất sợ mà tại cái này khôi ngô thân ả n h trước vừa mất gầy thanh niên ngồi liệt tại đất hai mắt vô thần nhưng quần áo da thịt lại đều bị máu đen t r ỗ nhiễm viễn nhìn lại liền như là một cái n g u n h â n hắn như bậy yên lặn ngồi nhưng thân thể lại ngăn không được địa run rẫy tay kia chỉ vi vi n ú p đích m ố n hướng về phía trước thang trạo nhưng sau m ộ t khắc hắn thân thể đ ỗ n g nhiên run lên tinh huyết lập tức phun ra ngoài rơi xuống đất h ó a thành điểm điểm linh hoa p h ụ thân p h ụ thân thanh niên tê liệt ngã xuống trên mặt đất ngẹ ngào n tiếng gầm từ cổ học vũ truyền ra bàn bạc ý tưởng tùy theo hiện hiện đem cái kia một phương địa vực toàn bộ bao phủ trong lúc nhất thời huyền diệu ba động trong nháy mắt lan t r ẳ n g ra hư thực giao ánh ở giữa ẩn chứa vô tận hữu cơ mà cái kia đạo lôi tướng h ữ ảnh cũng theo đó ngưng thật một chút càng nhiều mấy phần dị sắc sắng dự mà tại trăm trượng có hơn ba đạo thê thảm thân ảnh chính ngồi xếp bằng chữa thương lấy cũng là đột nhiên kinh hãi biến sắc cường kéo lấy thương thân thể hướng về sau bỏ chạy g i a hỏa này đến tội u cùng là lai lịch gì thực lực kinh khủng thì cũng thôi đi hiện tại chỉ là cảm xúc dung chuyển vậy mà cũng có như thế mưu y một người trong đó sắc mặt nghiêm túc mà hắn chính là đại t h ă n g bộ c h ấ n thủ ở này hóa cơ tu sĩ thứ nhất một bên lạc thiên sông trầm giọng hơi thở ánh mắt lại là cực kỳ phức tạp thì thao nói nhỏ hắn liền là vũ quân đại nhân thân truyền môn đồ lôi tiêu tiền bối tri tử hàn thế n h ạ yêu triệu tập cảnh cường thế a n h tập biến thành như thế nào lạc nguyên thành liền có thể chống cự như thế nào lôi tướng liều mình hủy cơ liền c ũ n có thể ép tre cuối cùng cũng vẫn là thành rách nát vong trên giới quân tốt không ai sống sót bọn hắn những n à y hóa cơ tu sĩ cũng chỉ có thể ương lạnh trèo trống trơ mắt nhìn xem thú triều bắc đi mà bất lực thằng đến h à n thế nhạc đến hắn liền như là một tôn thiên thần dễ như t r ở bàn tay đem tất cả yêu vật cường hoành chân sát hết thệ đều giống như gà chó x u ấ t sinh đền tội chết g i ế t đến thú triều chết hết mê ngông yên lặng phương viên hơn mười dặm chỉ có mấy người bọn họ còn sống cái kêu kinh khủng một màn nếu như không phải biết rõ huyền đ a n tồn tại rộng rãi v bọn hắn chỉ sợ đều tưởng rằng chân quân giáng lâm hảo tại ý t ư ở n g phạm vi có hạn ba người liên tiếp lui trong trường xa liền cũng có thể a n nhiên một lần nữa ngồi xuống chữ a thương mặc dù hàn thế nhạc viện trợ bảo vệ tính mạng bọn họ nhưng tại thú triều yêu thai bên trong đồng hóa cơ t ồ n tại chém g i ế t ba người thương thế lại thế nào khả năng không nặng lại không hảo hảo chữ a thương đạo cơ bị hao tổn lại khó tiến cũng có thể thậm chí nếu như hàn thế nhạc chậm thêm đến như vậy nhất thời nữa khác bọn hắn chỉ sợ cũng muốn cùng đ o a n mục hoàng hạng yến một dạng tại bầy yêu vây công hạ chết lại không tính mệnh có thể r i ê n ba người đem trong lòng suy nghĩ đẻ xuống đang muốn h ả o h ả o ă n dưỡng liền nghe hậu phương t r u y ề n đến ầm ầm tiếng ồn ả o quay đầu nhìn lại liền gặp tinh kỳ như vân binh mã tung đạt cuốn lên trận trận các bảng chính là trấn nam quận quốc việt minh tại quận quốc binh mã gấp rút tiếp viện không bao lâu đại thăng bộ quân ngũ cũng gấp rút tiếp viện mà đến chỉ là về số lượng muốn thiếu không ít chỉ có hơn ngàn chúng bởi vì đại thăng bộ gặp nạn quá thảm trọng không riêng tộc địa xa thành suýt nữa hủy diệt biên tương tầng ngoài cùng phòng tuyến cũng luân hãm gia p ư ơ n g biên thành không một may mắn thoát khỏi liền cái này hơn ngàn quân tốt vẫn là đại thăng bộ cưỡng ép điều động mới kiếm ra tới mà theo hai phe quân ngũ đều là đến. cái này lạc nguyên thành khắp nơi trên đất hải cốt cũng bị từng cái liệm đám lính kia tốt thân thể tàn phế bị gian nan c h ấ p v á ra hoàn chỉnh thi h ả i để cho khả năng có đầy đủ thi dùng cái này nhập thổ vi ă n về phần những yêu t ộ c kia thi h ả i thì bị cưỡng ép liệm đặt vào một phương phương trong túi chữ vật hoặc là dùng xe ngựa phi thuyền đến gánh chịu dùng cái này vận hướng đại t h ă n g bộ chấn nam q u ố c quốc cho đến bị luyện hóa biến thành đăng khí phụ trận các loại phụ tu chi vận mà lôi tướng thân thể thì bị hàn thế nhạc gánh vác mà lên giống như phạm nhân từng bước một đi trở về bạch khê núi phạm nhân đều chú lưu xem nhìn nhất là chu gia tộc người vô luận tộc địa tử đệ vẫn là dưới núi phân ra bọn hắn thở nhỏ liền nghe qua lôi tiêu vị lao tổ tông này nghe đồn mà bây giờ hắn liền đột nhiên vẫn lạc tại biên tương bi tráng chí tử cái này khiến bọn hắn lại như thế nào không buồn cảm giác khó tả những c h ắ c mạch đó tử đệ thì càng là khóc giống nước mắt linh dù sao lôi tướng vẫn lạc không chỉ có mang ý nghĩa lao tổ không còn thay thế biểu lấy bọn hắn c h ắ c mạch thì vào như vậy và tuyệt nếu không xuất hiện khiêng định thiên tiêu chỉ sợ liền muốn ủng hộ mạch giang sĩ mạch các loại chi mạch một dạng d ạ n dần dần x chu bình chu t ù vũ mấy người cũng lạc yên hiện hiện tiên c u n g nhìn qua thân ảnh kia gánh b ắ c vong thi c h ầ m rãi bất thượng cũng là cực kỳ phức tạp cuối cùng chỉ hóa thành thở dài một tiếng mà chu giác du làm chu ra gần trăm năm vẫn lạc dài nhất người hạ tang lễ cũng là cực kỳ lòng trọng ban quốc có tàng tộc địa hệ trắng khóc thảm tiếng gây tiếng vọng sơn hà càng có chân quân đỡ quan tài lấy t r ô n v ù i trì phong đỉnh núi vị đời thứ ba hàng ngũ chính là chu thị đích diên chương năm trăm năm mươi ba ngư hóa long trương năm trăm năm mươi ba ngư hóa long minh kinh cựu trọng cùng khuyết xích mặt bộ thiên huyền bộ thượng vật tông treo kiếm cát hỏi huyền môn tuất Tiếng g ầ cuồng cuồng cuồng, lũ lũ. một g c g bên triệu thẳng túi n tay hồ đầu không nói chỉ có thể như vậy tùy ý triệu thanh phát tiết dù sao lần này dị tộc gây nên quá hung hát trọn vẹn phái gần trăm vị đại yêu nhập cảnh phân hơn mười cỗ cho dù trong đó một chút bởi vì trợ giúp kịp thời mà có thể may mắn thoát khỏi thậm chí là trái lại chấn sát đại yêu nhưng vẫn có không ít người tộc chân quân bị bắt đi không biết bị phong ấn ở m a n hoang h á n bực phương nào khu vực riêng là lần này tập kích bất ngờ n h â n tộc liền hao tổn mười hai vị chân quân có thể nói gần mấy chục năm trắng đựng thuyền đ a n liên tiếp đột phá bây giờ một khi biến thành hư hạo tổn thất không thể bảo là không lớn mà đây đối với nhân tộc ảnh hưởng còn không chỉ đây từ đó phiên tiếp nạn sau này các phương chân quân nhất định người người cảm thấy bất an càng là không thể không trở lại lúc ban đầu loại kia tụ tập tình huống cái kia vốn là ngày càng gian khổ khai cương th tất nhiên vì đó bị ngăn trở gần như không có khả năng lại có được được. thật vất vả khôi phục một điểm nguyên khí bị bắt diệt tiếp tục mở cương mở đất thổ hy vọng cũng xa vời cái này khiến hắn làm sao không giận hoàng minh người kia nói binh vệ hiện tại v u n trồng đến thế nào chân muốn tiêu diệt những n à y dị tộc kinh sợ tiếng giống tiếng vọng minh ông ép tới cung khuyết rung động đỉnh đầu người kia nói dòng lũ cũng theo đó c u ủ n c u ộ n trong đó càng là có khổng lồ long ảnh hiện hiện nga o d u h i ệ n u y nhưng lại cũng không phải là long ảnh lộ ra tại nhân đạo lem chỗ ngự ngược lại càng giống là tại cái này nhân đạo dòng lũ bên trong phong cô lấy một tôn chân long mà cái này chân long không phải cái khác chính là cái kia chấn tre vu minh kinh phía dưới gánh chịu triệu, triệu đ ỉ n h xã tắc thương long vương là người tộc gần ngàn năm chấn áp duy nhất một tôn thông huyền tôn vương lại chính quả vẫn còn tồn tại nhân tộc đối nó mưu đồ tự nhiên chưa từng nghỉ hơn phân nửa phân tại gần đây ngàn năm ở giữa ất mục đạo ẩn luyện linh bảo bị khí là thiên tiêu nộ đạo chỗ đạo thân nghiên cứu huyền diệu lấy luyện bảo đan tráng nội t ì n h thậm chí mưu cầu chính quả có thể nói là vận tận kỳ dụ tiêu lâm có thể lấy năm tấc tư chất thành cựu huyền đan cảnh giới bây giờ càng là đứng hàng cựu truyện liền cùng long vương đạo thân có mật thiết liên quan mà ngoài ra, triệu tự năm đó cũng nơi này mưu t ì n h qua đó chính là nhân đạo ngự thuộc cũng tức là lấy nhân đạo cưỡng ép nâu ngự thuộc khác chỉ là hắn thân t ử đạo vẫn thời khắc nhân đạo cũng mới sơ ngưng h i h n thế tất nhiên là vô vọng thi hành nhưng cái này nhất thiết muốn cũng là bị triệu thanh kéo dài lại dựa vào nhân đạo trúc quan pháp trải bớt hoàn thiện cách khác ra một đầu mới đổ nhân đạo dòng lũ bên trong chân long hư ảnh chính là hắn lấy nhân đạo vĩ lực cưỡng ép luyện hóa thương long vương bộ phận bản nguyên từ đó ngưng tụ ra một tôn đặc thủ tồn tại l à n g ư ờ đạo chi linh t h c cũng là nhân đạo chi n â ngự thậm chí hắn suy nghĩ còn xa không chỉ như thế càng làm muốn dùng cái này thôi diễn ra nhưng vì thúc đẩy nhân đạo thuộc tộc đại đạo rộng rãi vĩ ngạc xen lẫn diễn hóa thiên địa vạn vật cái kia hắn l y tính sinh biến tự nhiên cũng sẽ dẫn đến mênh mông thế gian phát sinh biến hóa từ đó diễn biến thành mới sự v ậ n như là cái kia chính quả thay đổi tôn vương ý chí tính tình khác biệt đều là sẽ dẫn tới l y tính c h i biến làm cái kia có cây gặp suy giống như cổ thiên hỏa dương b i ê m hành đựng thế gian lưới giao lộ gia phong có chút chính quả chi chủ thực lực cực kỳ cường đại càng là có thể ảnh hưởng toàn bộ đại đạo chi nhánh làm sau này tu giả đều là hắn biến thành tính tình có thiếu tu không vì nhất tộc huyết duệ lại như một mạch tương、thừa. mà thiên địa đại đạo biến hóa ảnh hưởng còn xa không chỉ như thế nếu là chính quả c h i chủ cố ý càng là có thể lấy đại đạo xâm nhiễm b ậ t tộc từ đó lột xác ra thân cận đạo này tộc duệ lại lấy huyết mạch tương thừa liền liền là b ạ n tộc căn nguyên lấy triệu thanh thực lực tự nhiên làm không được huyết mạch tương thừa loại trình độ đó hắn cũng chưa từng từng nghĩ như thế hắn suy nghĩ chính là lấy nhân đạo làm gốc nguyên long trúc khí cơ làm phụ lấy cái kia ước b ạ n khát vọng hóa long cá xà quy thuộc l à tử từ đó sáng lập g a duy nhân đạo thúc đẩy h ó long một mạch mà cái này nhất thiết nghĩ khi thật còn cùng long tộc một truyền thừa có quan hệ cái kia chính là cá chép hóa rồng long tộc lấy long môn l à quan cho nên thiên hạ cá xả quy giao tuân gia tử kỳ thực thành tri cũng bất quá là chân long ăn uống chi phúc tu vi tư tráng chi lương vương đồ là âm mưu ác kế mà hắn liền muốn coi đây là mưu hào vạn chúng bách tính xem kinh triều lấy nhìn cá chép đăng long môn r ắ n mãng đi xung dao đến lúc đó nhân vọng tướng t u â n gia gia trì cái kia đợi cá r ắ n hóa long thành hình liền không còn là long trúc mà là nhân đạo ngự thuộc có thể chấn c h e t r ở giang hà hồ bên che t r ở dân một phương triệu thản không người thở dài vở bệ hạ bây giờ đã luyện thành hơn mười nghìn q u â tốt có thể hợp mà vì t r ợ lấy hiện thánh đạo rộng rãi nghe được câu này triệu thanh t ứ c giận đ ố n g nhiên nghỉ ngơi một lát sắc mặt cũng có chút đảm đạo mười ngàn người đạo binh vệ cố nhiên không ít hợp m à hóa trận đủ để quét ngang hết thể hóa cơ tồn tại lại tại nhân đạo gia chỉ dưới huyền đan đại yêu cũng không dám chân sát nhưng lợi tại nhân đạo tệ cũng tại nhân đạo nhân đạo binh vệ sở dĩ l ề n liền diệu căn nguyên ngay tại nhân đạo gia chỉ lại gia chỉ càng đựng hắn uy thế liền càng cường đại trái lại gia chỉ càng yếu thực lực liền càng yếu cái này khiến cho nhân đạo binh vệ chỉ có thể ở nhân đạo lan tràn phạm vi bên trong tác chiến cũng tức là phụ cận nhất định phải có phạm nhân lại số lượng vẫn phải không ít như thế mới có thể đồng nhân đạo hồng lưu tương liên mà lấy như thế quân ngũ khai thác cái kia nhất định cũng chỉ có thể làm gì chắc đó vừa lái cương mở đất thổ một bên di chuyển phạm nhân từ đó chậm rãi từng bước xâm chiếm mười ngàn quân tốt bạo lộ ra cũng có thể đại hiện thần uy nhưng tất nhiên khai thác không ra nhiều thiếu cương vực ngược lại là là gì tôi biết từ đó lục lọi ra nhằm vào thủ đoạn chỉ có số lượng đạt tới một trăm ngàn một triệu có thể tứ phương xuất phát quét ngang mà còn thiện trong đó huyền diệu như thế mới có thể mưu cầu lớn nhất lợi ích vậy liền lại vun t r ồ n vun t r ồ n a triệu thanh trầm dọn thở dài ngược lại hỏi tiêu khách khanh bây giờ ở đâu tiêu khách khanh còn t o a c h ấ n vu nam tiêu kiếm tông tri hạ chỉ là tung tích không hiện thần cũng không biết hắn sát thực phương bị triệu thanh nghe vậy khẽ b ư ớ cảm c mặc dù tiêu lâm vì người khác đạo chỗ che chở có thể cảm giác hắn phương bị chỗ nhưng ngày thường vất vả mọi việc đã cực kỳ mỏi mệt từ không đáng ở trên đây hao phí tâm lực hắn dừng một chút t r ậ t nói ra đi trong kho lấy mấy đạo sát uy bí khí giao cho tiêu khách khanh để hắn đi man hoang nam v ự c đi đến v ừ a đi thay mặt chấm hảo hảo lấy thường m ộ t hai từ mấy chục năm trước trận đại chiến kia nhân tộc cất dấu cường giả đại đa số đều đã vất lạc đạo mộ hết sạch khó gặp huyền đàn cao chuy l i ê n ngay cả uy thế cường h à n h triệu đ ỉ n h âm thầm cũng chỉ thừa giải rác tám vị mà lại còn là tính cả cảnh sân quân lôi thương tư không các loại tồn tại triệu thị tộc địa càng là chỉ có ba vị như thế tình m ố n giới triệu thanh có thể điều ngự tồn tại cũng không nhiều cao chuyện thì càng là ít đến t ư ơ n g cảm nhưng trong l ò n g ngực c ác khí không ra rất là phẫn nộ tự nhiên là chỉ có thể để tiêu lâm đi r ế t bên trên một giết cái sau là huyền đan kiểu chuyện lại thực lực có một không hai này cảnh tại tôn vương không được hiển thế lập tức hắn chỉ cần không phải xâm nhập dị tộc nội địa là đại yêu vây quét liền rất không có khả năng xảy ra chuyện lại cường đại sắc lực cũng đủ để g i ế t đến những cái kia tân tấn đại yêu như gà chó bồn u tuyệt thần lĩnh chỉ chương năm trăm năm mươi b ố lấy sẽ quét suy yếu chương năm trăm năm mươi b ố lấy sẽ quét suy yếu khai nguyên hai trăm tám mươi năm đầu mùa xuân đại yêu tập cảnh đã qua đi đến nguyện chi lâu nhưng tạo thành ảnh hưởng nhưng như n như g cũng không có kết thúc càng giống như thủy triều ảnh hưởng nhân tộc các phương khu vực giống như cái kia xích mặt bộ chân quân n ạ c tuyệt màn h o à n g cho dù hắn bộ tộc theo tại cũng đã chỉ còn trên danh nghĩa dưới trướng thị tộc tứ tán Bộ ộ t cũng c h u y may tuổi h ì lạnh thời khắc tiêu lâm lạc yên trốn xa nam man minh mông đại sát tứ phương chấn sát ba tôn đại yêu càng là ngoài ý muốn cứu trở về một vị nhân tộc chất quân uy danh đại trấn cũng làm cho n h â n tộc hoảng sợ cảm xúc tiêu tán không thiếu mà triệu thanh là phân chấn lòng người cũng là tráng đựng các phương thực lực cũng tại tân xuân lúc chiêu cáo thiên hạ lấy c h â n trọng linh tài lạ thưởng tổ chức mới một giới thiên tiêu thi đấu các phương nghe vậy đều tuân r a tự nhất là những cái kia vừa mất đi trần quân tre trở thế lực chính vô cùng khát vọng lại h i ể n lộ huyền đan tất nhiên là thiên kiêu đều xuất hiện chỉ tại tranh giành cầu đạo về phần những cái kia uy tín lâu năm huyền đan thế lực mặc dù đều biết triệu thanh cử động lần này là vì tráng đựng nhân tộc các phương thực lực nhưng có thể cất cao tự mình thực lực lại có ai nguyện cam tâm được cho còn nữa tự mình xuất mình mới hiện chân quân, ba người tư chất đều là thượng phẩm lại ở trên trăm năm trong tu hành càng tương đạo đồ tu được viên mãn cố nhiên có chút phương diện thiếu sót chút nhưng cũng đã đạt tới chứng thực cánh cửa lại không cùng với chu bình ngày xưa tu hành lúc bất đắc gì ăn tươi nuốt sống ba người ngày thường sở tu đều là chuyên vị kim ế yu chu cảnh thiên là tu hậu trạch đạo lao tới chỉ hạ s â n hà trải v ố t cương bực điện mạch lấy hiểu ra hậu trạch liền rượu chu cảnh hoài cảm ngộ sinh nói cùng tự nhiên tương hợp càng xem chim thu sinh sôi cỏ cây doanh sinh cho mượn một dòng sinh trương chi chết mặc dù bởi vì lâu dài c h ấ n thủ biến cảnh không cách nào chuyên tu hiểu ra đ ạ o ẩn cùng hai vị trí đầu người kém chút nhưng hắn trong cơ thể lại ẩn chứa một cỗ cực kỳ nồng nặc sinh cơ lấy doanh hắn tính mệnh mà cái kia cỗ sinh cơ nơi phát ra không phải cái khác chính là chu gia tự đệ vợ hán chu gia liên mấy tháng trước yêu t ộ c tập cảnh chỗ tập từ không ngừng lạc nguyên thành một chỗ mà l à toàn bộ đại thăng bộ bên ngoài phòng tuyến thậm chí bắc thăng nói đại thăng bộ nội địa tử thương tu sĩ quân tốt vô số kể mà chu gia cũng có mấy trăm người vì đó chết thảm mặc dù cùng trình thể so với đến chỉ là một cái cực nhỏ số lượng nhưng chu gia tộc người giải quận quốc các phương có thể đi tiền tuyến lại c h ấ n thủ tây bộ phòng tuyến người thì càng là thiếu chi lại ít cái này mấy trăm người liền đã là tây cương gần nửa nhân số ở trong đó chu gia càng có hai vị họ gốc hóa cơ tu sĩ vất lạc thứ nhất là chu giắc du thứ hai chính là chu gia liên lúc ấy hai vợ chồng bị yêu thai thú triều v â y khốn cơ hồ là đèn cả dầu đem vẫn mã tuyệt nhưng chu gia liên mang theo t ử đạo tiêu thời khắc tương đạo cơ châu ngưng bản nguyên sinh cơ đánh vào trường chi chết trong cơ thể như thế mới cứu hắn tính mệnh có thể tại thú triều yêu thai manh sắt còn sống một phương phi thuyền b a c ư ớ p thiên cung từ nam cảnh truyền tống đại trận mạc qua trong nháy mắt nhảy vào s â n hà xuất hiện tại một phương lồng lộng vùng thành giữa không trung chu cảnh t i ê n đạp đứng ở phi thuyền phía trước nhất nhìn qua phía dưới hùng vị cảnh trong lòng cũng không khỏi bành trướng dâng trào một cỗ đen hạ khí cơ vờn quanh đỉnh đầu lấy lộ ra doanh sinh phỉ nhiều chi thế cái này tốt đẹp s â n hà cái này lồng lộng m n g thành quả nhiên là thiên hạ có một không hai các bang hy vọng à. cảnh hoài tộc minh ngươi lại nhìn cái kia ngoài thành phàm nhân đều có thể như thế an cư hưởng lạc căn phòng thôn c h ấ n liên miên tượng như vô tận rừng tận ngươi nói cái này phương biên bách lý địa vực đến sinh tức nhiều ít người chu cảnh hoài dựa một bên chính nhắm mắt ngưng thần tư tráng thể nội sinh cơ nghe vậy chậm rãi mở ra hai mắt liền đặc mềm nhắn lưu quang không ngừng vượt cẳng có mở m ị khí cơ tuân g a tiết bốn phía tấm bán gỗ lập tức như gỗ mục danh sinh Mặc dù bộ dáng không có phát sinh biến hóa nhưng trong đó ly tính đã phát sinh biến hóa vi d i ệ u sinh đạo làm thiên địa căn bản đại đạo thứ nhất có thể doanh sinh có thể kéo dài mạng sống chính là vạn vật đều là hệ chỗ nhưng m u ố n chứng thực lại là cực kỳ gian nan dù sao sinh tử hai đạo chỉ lộ ra tại sinh linh giáng sinh suy chết thời khắc riêng là cảm ngộ đã cực kỳ khó khăn chớ nói chi là đi minh hắn ly tính tìm hiểu đạo thì nếu không phải siêu lộc chân quân nghiên cứu sinh đạo pháp có đường sáng có thể tu lại chu ra có cây doanh đ ự chu cảnh hoài cũng không có khả năng tu đến bây giờ cảnh giới nhưng cho dù là dạng này Hắn cũng không có nhiều cũng có thanh i sinh ế u huyền năm chứng chắc thực đạo đàn, niên g ư ờ nghiệp chứng, mà hắn lại là tự mình suy nghĩ, đến cùng là đúng hay sai, phải chăng, có sai lầm, đều không thể nào Thanh n hay phải thể lại sai, sai biết i có được. mà lầm, là là tự tuột suy đều chậm rãi đi đến t u y ề n trước hoành vọng phía dưới bao la hùng thành lại ngưỡng vọng cái kia treo cao thiên khung cựu trọng cung quyết rất nhiều treo đảo ánh mắt liên tiếp lấp lóe trầm giọng trả lời triệu hàng o số rời dân chúng rộng nên bà bang nơi đây tuy nhỏ nhưng dân chúng lại chỉ sợ có mấy ngàn b ằ n nhiều mà nhân đạo lấy chúng nộ thế cho dù không tính triệu đỉnh cái khác khu vực chỉ là cái này mình kinh một chỗ đã thắng qua b a n quốc gia chỉ tương để ở giữa triệu hoàng nơi này chỉ sợ vô địch cũng không giống với sở trường tại trải v ố t địa mạch chu cảnh thiên chu cảnh hoài đối thông tộc ban quốc biết sơ lược nhân đạo huyền diệu tự nhiên cũng hiểu biết một chút mà bây giờ mình kinh như thế phổn t h ị n h vậy nhưng muốn mà biết triệu hoàng cường đại dừng nào chu cảnh thiên nghe vậy khẽ giật mình ngược lại là không nghĩ tới mình thuận miệng hỏi một chút lại sẽ để cho chu cảnh hoài nghĩ đến phía trên này đi cũng là cười văn nói cái kia không vội vặn nhân hoàng cường mà nhân tộc đựng nhân tộc đựng thì gia tộc vĩnh diên nghe được câu này chu cảnh hoài nghẹn g à o cấm cười cũng là liên tục lắc đầu mà tại hai người sau lưng không thiếu thân ảnh hành tàu ở phi thuyền bên trên đều là đến đây dự thi luyện khí tu sĩ hoặc là tướng mà đi theo tôi tớ nhưng ở chỗ sâu nhất lại có một đạo gậy gò thân ảnh ngồi xếp bằng khí cơ l ạ n h leo pha mang trên hai gò má còn có hai đạo l i n g ấ n mặt mày l ạ n h thấu xương chưa sâu ở tại trước ngực càng có một đạo như liên hoa nhạt bạch tớ nhớ hắn chính là chu gia ngoại thích trương chi chiết nghe được nơi xa chuyển đến tiếng cười hắn chậm rãi mở ra hai mắt thâm phí lạnh lùng để cho người ta nhìn má phát khiếp càng là cùng toàn bộ phi thuyền lộ ra không hợp nhau nhưng ở ngóng nhìn trước ngực cái kia đạo ấn ký lúc chương á i kia băng n l năm trăm năm mươi lăm mọi việc chương năm trăm năm mươi lăm mọi việc phi thuyền chậm chạp bút không nhưng còn chưa tới gần minh kinh liền bị một cố vô hình vĩ lực giam cẩm không cách nào kháng cự hướng mênh mông một chỗ lôi kéo thuận thế nhìn lại liền có thể trông thấy cái k i a mảnh đất giới đô lấy rất nhiều phi thuyền bóng người phong phú liền giống như vô số cái lộng l ấ y nhỏ chút hướng về nơi xa l ồ n g lộng thành lớn chậm rãi r ũ n g mánh lao tới minh kinh là người tập đệ nhất thành tất nhiên là cấm bay tu giả không được đỡ cướp nhưng lại có chuyên môn phi lâu hành châu đủ để đem đường xa mà đến thế lực khắp nơi tu sĩ mang đến nội thành làm giàn xếp mà chu cảnh thiên các loại quận quốc tu sĩ liền cưới tại một phương phi lâu bên trên xem thỏa thích minh kinh phồn hoa dị vực phiên bang phong thái cũng là mở m rộng tầm mắt vui mừng rất mừng cho đến bay tới thuộc về trấn nam quận quốc đình b i ế n lúc cả đám cũng vẫn chưa thỏa mãn sướng nói không dứt những cái kia ở lại ở đây tôi tớ sớm đã xin đ ợ i lâu ngày cảm giác được chủ g i a đến cũng là tướng hợp thành cung nên công chúng tu thích đáng an trí trong đó không bao lâu cái kia là chu ra mấy đời đứng sừng sững điện trong cát lần nữa kín người hết chỗ tải hưu bóng người cùng kính đứng lấy đợi trưởng giả dặn dò mà chu cảnh thiên ba người thì an tọa chính giữa lấy nhìn lên hạ các phương nguyên tịch ngươi lại theo cựu lệ dẫn người đi trong thành đi dạo lấy duyệt các phương thị nhìn xem có hay không gia tộc cần thiết công pháp quyển sách cái gì chu cảnh hoài cầm lụa nhìn kỹ lấy trong miệng thì nhẹ giọng nói nhỏ làm truyền lệ n h từ triệu đình mở thiên kiêu thi đấu lên chu gia coi như vô tu người dự thi tranh danh cũng sẽ sai người đến tận đây lấy mua đưa công pháp bí thuật bổ doanh gia tộc nội tỉnh nhất là về sau vạn triều hội thì càng chạy theo như vị cũng là cực đại tráng đựng trong tộc t h n g kinh lấy thành trăm nạn pháp chỉ là phía á Pháp p cũng có lúc, chú chỉ có có chân c tận nhất hiện nói, huyền đàn tại tới thể là h đối với mới ra n h cất c o con nội tình, bình thường môn này đường liền cũng một điểm hiệu cái tô pháp chỉ làm quả, dưới ầ dần n dụng, n vô h n cũng lưu truyền xuống g lưu t trở thành một ỗ i kinh dưới lần thành truyền thống thứ nhất. vào thứ Phía m tuấn lang thanh niên bước dài ra không người thở dài nguyên tịch c ầ n tuân tộc thuốc dạy bảo dứt lời liền x à i bước đi ra ngoài trong điện càng có không thiếu thân ảnh tùy theo bên ngoài đi cũng làm cho nguyên bản chen trúc điện cắt rộng rãi một chút chu cảnh hoài cũng không để ý hắn rời đi vẫn như cũ nắm trong tay gấm lụa tinh tế t ư ở n g tận xem xét t r o n g miệng quát nhẹ liên tục cảnh thụy ngươi lại đi lưu nguyệt lâu tìm hiểu một chút nhìn xem lần này đều là nào thiên tiêu tham gia thi đấu thiên tiêu thi đấu đã cử hành hơn mười bề ngang hơn trăm năm tới cùng một nhịp thở sòng bạc thịnh hội tự nhiên đều là đã hoàn thiện mà chạy nguyệt lâu chính là triệu đình âm thầm học thuộc lỏng thành lập tình báo truyền bá chỗ chỉ cần trả ra đại giới liền có thể biết được tất cả dự thi tu sĩ đại khái tình huống đương nhiên liên quan đến thiên tiêu yêu nghiệp thực lực càng thêm mạnh mẽ thân phận càng đặc thù cái kia trả ra đại giới liền cũng càng lớn hơn ngàn linh thạch chỉ có thể biết hiểu l ạ o đồ đều có chút ít khả năng c ũ may đại giới mặc dù to lớn nhưng trong đó tình báo lại đều là thật bởi vì những tin tình báo này liền là thế lực khắp nơi chủ động tiết lộ chỉ cần có tồn tại hoa đại giới tìm hiểu tình báo cái kia lưu nguyệt lâu mưu đến chỗ tốt liền có ba thành viên nguyên chủ tất cả chỉ tiếp gần mấy lần thiên k ê u thi đấu chu ra dự thi tu sĩ đạo hạnh đều không cao cũng không có cái gì sáng chói địa phương không vì hắn phương coi trọng xem tự nhiên cũng không có từ đó được nhiều thiếu chỗ tốt vâng một cái khác thanh niên một ngạt đáp ứng sau đó liền dẫn hai cái tộc nhân rời đi mà trong điện cái khác chu ra tự lệ thì dục dịch ánh mắt lấp lóe giao thế nhưng cũng không dám ngôn ngữ theo chu gia không tách ra nhánh tán d i ệ p phân ra chi thứ bám dễ sinh trồi mà còn có chu bình trong bóng tối chỉ điểm hai nguyên tu sĩ tự nhiên cũng không còn giống hơn trăm năm lúc trước dạng chỉ có mẹo con hai ba con mà chừng hơn ngàn số lượng mặc dù chu gia chế định cực tốt v ù n trồng chế độ nhưng những n à y tiên duyên tử tư chất k h á c t h ư ờ n g thân phận tôn ti có phần muốn ra mặt đạt được gia tộc coi trọng tự nhiên là chỉ có thể mưu đủ k ì n h hướng về phía trước trên mà viện phó minh kinh tham gia thi đấu vất vả trước sau sự vụ liền đã là lập tức tốt nhất việc phải làm cũng không dùng cho biên cảnh mạo hiểm liệu mình cũng không cần b ù i đầu gian khổ làm ra mấy chục năm chỉ vì trông mong đến ra láo trưởng bối chú m ụ tại cái này mình kinh chuyến đi chỉ cần được phân phó hoặc là thi đấu bộc lộ tài năng cái kia chính là công tích chỗ lịch tự nhiên là có thể vì gia tộc coi trọng cũng nguyên nhân chính là như thế vì tranh danh sách này chu gia nội bộ cũng là minh tranh ám đấu đến cực kỳ lợi hại nhỏ tông chi mạch đổi lợi cầu tên đại tông ép thế lấy mưu chỗ tốt náo động lên không thiếu chuyện hoang đường gia đình ngươi lại dẫn người đi lại thang bộ thanh vân môn các loại đạo thống đi một chút bãi phòng một hai không cần thiết mất cấp bậc lễ n g h a tự c o i truyền tống trận bắt đầu thế lực khắp nơi liền không cần lại tụ họp chúng đồng hành nhưng cùng với là tây nam thế lực hoặc là minh hữu hiện tại đến cái này minh kinh như thế nào cũng muốn quen thuộc một hai thậm chí là đồng hữu chi dù sao mặc dù ra nhà đều có ân đoán nhưng tóm lại cùng thuộc một chỗ vô luận là tại nhân tộc nội bộ vẫn là đối ngoại khai thác nhiều khi đều là bị nhận là một m cái c h í n h thể lại hiện tại các chân quân lại phải trở lại đã từng tụ tập tình huống cái tiên nếu có thể nhiều một hai vị chân quân chỉ cần không vượt qua tự mình sinh ra một chút ý đồ xấu vậy đối tây nam thế cục đều là c ự tốt tại như thế tình h u ố n giới dù là thực lực không đủ biến thành b ả n đạp nhưng chỉ cần có thể để cho hắn mấy nhà truyền nhân hậu đối thành t i ự u huyền a n vậy cũng không sai gia đình minh bạch một thanh tú nữ tu không người cúi đầu cũng là cực kỳ giả dặn rời đi nguyên thủy cảnh mẫn các ngươi lần đầu tham gia t ỷ thí mà lại còn là như thế thịnh hội khó tránh khỏi tâm lo khẩn trương liền chớ tại cái này chờ đợi đi xuống trước hảo hảo chỉnh đốn chỉnh đốn chuẩn bị t ỷ thí n ặ n g chu cảnh hoài chưa từng dừng lại phân phó mà trong điện bóng người cũng theo đó lần lượt rời đi cho đến cuối cùng thì chỉ còn chu cảnh thiên ba người những cái kia xin lợi điện các bảng môn tôi tớ cũng tức thời thối lui tộc minh quả nhiên là khó l ư ợ n g như thế phong phú sự vụ cũng có thể đâu vào đấy bố trí đi tộc đệ mặc cảm chu cảnh t i ê n trước đây một mực nhắm mắt ngưng thần lấy nghe được trong điện không có động tĩnh liền cũng chậm rãi mở ra hai mắt đen hạt lưu quăng vào trong đó phun trào lấy doanh lộ già phỉ nhiều sinh cơ đảm đương không nổi đây bất quá là vi huynh ngu dốt ngày thường đi theo gia láo trưởng bối nhìn nhiều chút học đ ư ợ chút c chu cảnh hoài trầm giọng cự ứng không giống với tư chất cất cao chu cảnh t i ê n sinh ra liền vì gia tộc có trọng cho dù không tranh không cầu đủ loại tài nguyên cũng sẽ hướng hắn tuân r a tụ chính là nhận định huyền đan tử hắn chỉ vì bậy tấp tư chất đ ặ t ở trong tộc đều có không thiếu người cạnh tranh sở tu vẫn là vô địch người kiểm chứng sinh nói cùng chu cảnh thiên thân phận t r ê n lệch không nhỏ tự nhiên không cách nào giống cái t r ư ớ c như vậy vô ưu vô s ầ u nhất tâm hướng đạo lại ở trong tộc hắn tức thì bị coi như tương lai tộc lão bồi dưỡng mà không phải cái gì huyền đan kỳ l â n tử cho nên mới sẽ đối tộc địa ban g quốc các loại phương diện đều có hiểu biết chu cảnh thiên lại bắt chuyện vài tiếng liền cũng không cần phải nhiều lời nữa một lần nữa nhắm mắt ngưng thần nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩy thi đấu chu cảnh hoài bật cười lắc đầu chợt nhìn về phía một bên trường chi chiết trên mặt ý cười chậm dai thu liễm hơn phân nửa chỉ lưu lại một chút lấy đó cấp bậc lễ nghĩa ánh mắt yến tĩnh nhưng cũng cực kỳ phức tạp chu gia liên cùng hắn sở tu đều là sinh nói lại lúc đầu càng là hắn tự mình dạy bảo tuy không phải thân minh hội lại tình nghĩa rất sâu hiện tại liền như vậy bởi vì trường chi chiết mà chết rơi vào cái hài cốt không còn hạ chẳng hắn lại như thế nào có thể có sắc mặt tốt t r ư ơ n g đạo hữu chứng thực huyền đan gian ổ như lần này đoạt ê n không thành mong rằng đạo hữu trân trọng cầu ổn chớ tùy tiện nếm thử trường chi chiết nghe vậy chậm dãi trước ngực nhạt bạch đấn nhớ như ẩn như hiện như có một cỗ khí cơ vào trong đó c u ộ n c u ộ n t r ư ơ n g m ẫ minh bạch làm phiền đạo hữu dạ dò chương năm trăm năm mươi sáu mong rằng cảnh hoài tộc huynh thành toàn t r ư ơ n g năm trăm năm mươi sáu mong rằng cảnh hoài tộc huynh thành toàn ngày kế tiếp triều dương từ đông mà thăng chưa đem sơn hà chiếu d ọ i t r ê n m i n h minh kinh liền đã viên náo v a n h minh muôn người đều đổ xô ra đường rất là nhộn nhịp hương thịnh to lớn pháp khí lượn vòng giữa không trung màu màn tung bay lắng diện rất nhiều phù đ ả o xoay quanh tiệc h n g bảo vệ cái tia nguy nga cựu trọng cung quyết hỗ trợ lẫn nhau ở giữa cũng là hình thành một phương to lớn phát trợn lồng che ch Mà tại chu cảnh thiên h â n đám người đứng ở trong đó một phương phủ đảo bên trên quan sát nơi xa rất nhiều lôi đ ạ i lắng nghe mênh mông chuyển đến núi thở rào rạc biển thép gấm lên cảm xúc cũng không khỏi có chút bành trướng cũng không biết nguyên thủy cảnh mẫn bọn hắn có thể tranh đến cỡ nào thứ tự đem trong lòng cảm xúc bình phục chu cảnh thiên nhanh chóng quét cướp tất cả lôi đài đem dự thi luyện khí tu sĩ thu hết vào mắt cũng không khỏi lo lắng nói nhỏ mặc dù chu nguyên t ù y chu cảnh mẫn đám người chính là tự mình không tầm thường h ậ u bối nhưng ngay sau đó cũng chỉ là cấp độ luyện khí lại sở tu pháp môn tính không được c ấ t cao muốn tại cái này thi đấu bên trong chỗ hết tài năng quả thực có chút gian nan thậm chí hắn đều không cho rằng chu nguyên t ù y đám người có thể chống đến tranh danh cầu tới thời điểm dù sao lần này thiên tiêu, thi đấu triệu làm kim, dẫn tới thiên tiêu yêu nghiệp nhất định vượt xa bình thường chớ nói chu nguyên t h y đám người liền xem như nhận tu ngọc thạch đạo có b í pháp gia chỉ chu nguyên xế chỉ sợ tại cấp độ luyện khí không chiếm được nhiều thiếu c h ỗ t ố t trong tộc sớm có phân phó lần này thi đấu viễn siêu lúc trước tranh danh sự tỉnh liền chớ cơ cầu coi như cuối cùng bất hạnh bị thua cũng toàn cho là mở mang tầm mắt một bên chu cảnh h o à i cười b ă n g ứng ánh mắt thì rơi vào càng xa xôi mấy phương phủ đ ả o bên trên nói đúng ra là trên đó bốn bóng người luyện k h í tỉ thí vô luận là tại thi đấu mà nói vẫn là bọn hắn những địa phương này đại thế lực đều chẳng qua thử tiền có lễ giống như trò đùa đối thắng thua tự nhiên đều không phải là rất để ý chân chính có thể làm cho hắn để ý vẫn là phía sau hóa cơ tỉ thí dù sao cái này nếu là rút đến thứ nhất hoặc l à tranh đến hàng đầu vậy nhưng có hy vọng chứng thực huyền đ á n g cảnh mà bốn người kia không phải cái khác chính là thanh vân môn ra nhà cùng đại thăng bộ lần này dự thi hóa cơ tu sĩ nhất biết chiêu trễ chính là thanh vân môn kiếm tu càng là nguyên tuệ một mạnh truyền nhân nhất biết trịnh càn đ ỉ n h trịnh gia kim đạo thiên tiêu h nhất biết du hoa du gia ngày xưa tam kiệt thứ nhất hồn ma một mạch truyền nhân về p h â n vị cuối cùng chính là đại thăng bộ đoàn m g c hành sở tu kim đạo lại cung thuật cực kỳ ghê gớm bốn người này hắn mặc dù tiếp xúc không nhiều thậm chí trước đây đều chưa từng, từng nghe nói nhưng hôm qua bãi phòng giữa lẫn nhau cũng tiết lộ một hai nội tình biết được lẫn nhau đại khái tình huống nếu bàn về đạo hạnh cái kia vô luận là bốn cái này vẫn là bọn hắn ba người từ đều có thành t ự u huyền đan hy vọng nhưng kết quả cuối cùng như thế nào vẫn phải thử một lần mới thấy rõ ràng cũng nguyên nhân chính là như thế mấy nhà mới nói đi qua nếu là gặp nhau độ tới thơi có không địch lại vậy liền chủ động bại lui miễn cho bại lộ càng nhiều át chủ bài càng phải tướng mà đến đỡ lội phá con đường phía trước lấy chợ một hai người lên cao đ ẳ n tên từ đó đi cầu trưng cái kia h u ề n đan cảnh giới lại không chỉ là mấy người bọn họ càng bao quát tùy hành đến đây tất cả hóa cơ tu sĩ cũng đều là như thế năng giả hợp mà n ắ m n â n g kẻ bại cam chịu cầm lực cũng không biết cuối cùng được lợi người sẽ là cái nào một nhà hoặc là đều không thành cũ nghĩ n g tới đây hắn cũng không khỏi thở dài lắc đầu coi như bọn hắn mấy nhà hợp mà đồng hưu làm n ắ m n â n g nhưng lần này thi đấu thiên n h n g kiêu yêu nghiệt tụ tập lại địa phương khác thế lực cũng sẽ như thế tác tưởng muốn ra mặt cuối cùng vẫn phải nhìn thực lực muốn ra mặt như thế nào nói một chút liền có thể thành cảnh thiên trương đạo hữu trước đây dặn dò ta đã nói, nói mong rằng khắt trong tâm khảm không cần thiết cậy mạnh cầu tới lần này không thành cũng có hậu lúc đến chu cảnh thiên chính luốt u ố t một viên đen như một thạch khí cơ cùng hắn tương liên cùng bơn nghe được câu này cũng là cao giọng đáp lại tống huynh yên tâm ta không phải đả sinh đả t ử mãn phu biết mạnh yếu nơi chỗ hiểm đương nhiên sẽ không khăng khăng vậy mạnh chỉ là hắn lời nói xoay chuyển ánh mắt cũng theo đó nhìn về phía xa xa chiêu chế đám người trên mặt ý cười nồng đậm không thay đổi muốn tâm ta cam tình nguyện nắm nâng cái kia còn phải xem bọn hắn có hay không thực lực này dù nói thế nào chúng ta bây giờ đại biểu cũng là gia tộc mặt mũi lại há có thể khuất ti nhân h ạ nghe được câu này chu cảnh hoài nao nao nhưng cũng không có phản bác dù sao tự mình mới là hiện tại tây nam bá chủ che đậy cái khác ra nhà hiện tại nếu là biến thành sấn thác lá xanh cái k i ê u mặc dù kết quả cho thỏa đáng cũng sẽ có tổn hại ra tộc n h thế trong tộc càng tất nhiên sẽ sinh ra một chút thanh â m khác làm theo khả năng thuận tiện nếu là bọn họ không được tự mình chúng ta bàn đạp lấy nắm n â n g ngươi t a con đường phía trước chu cảnh hoài ái âm thanh nói nhỏ mà một bên trường chi chít thì không người thở dài nếu là không địch lại tại hạ tự sẽ vì bọn họ nhường đường nhưng nếu có thể cầu vậy mong rằng cảnh hoài tộc huynh thanh toàn mặc dù nói là bọn hắn năm nhà cùng dưới trướng hóa cơ tu sĩ năng giả cư bên trên tướng mà n ắ m nâng nhưng trên thực tế vẫn là bọn hắn năm nhà vốn thuộc tu sĩ tranh danh những cái kia dưới trướng chân nhân đại bộ phận đều chỉ có thể biến thành lá xanh bọn hắn những n à y dưới trướng tu sĩ như tùy tiện tranh danh hiếu thắng mạnh hơn năm nhà truyền nhân nhưng lại không thể đoạt được trước tên không cách nào nhận nhân vọng chứng thực việt nam cái kia tránh không được sẽ bị những n à y đại thế lực nhờ b á n dù sao nếu là nói thua với một vị tân tấn chân quân vậy dĩ nhiên không ảnh hưởng toàn cục thật đáng mừng nhưng muốn nói bại bởi một cái bình thường hóa cơ tu sĩ chẳng phải là nói tài nghệ không bằng người cái này khiến bọn hắn những thế lực này mặt mũi như thế nào đặt hắn nhận chu gia liên hy vọng tất nhiên là muốn khăng khăng cầu tới nhưng nếu không thể đoạt tên nhận nhân vọng cầu đạo hắn cũng quả quyết sẽ không tùy tiện chứng thực lấy tích xúc nội t ì n h ngày sau lại mưu cũng đúng như bởi vậy hắn mới có thể ra lời ấy liền là hy vọng thật đến cái kia một chỗ bước chu gia có thể bảo đảm hắn một hai miễn cho trương gia là đại thế lực chỗ ác đương nhiên nếu là thật sự không địch lại cái này mấy nhà truyền nhân vậy cái này tất nhiên là nói xuông từ không cần để ở trong lòng chu cảnh hoài tự nhiên minh bạch hắn là ý gì thẳng nhìn trước mặt tang thương thanh niên trong lòng cảm xúc cuốn c u ộ n mặc dù hắn đối nó có chút toán niệm nhưng hắn dù sao cũng là tự mình tình nghĩa rất sâu con vôi những năm này cũng lao khổ công cao mà chu g i a liên những cái chết cũng trách không đến hắn lại há có thể như thế đối đ ã i vong lạnh hắn tâm ngươi cầu chính là còn lại rắc rối không cần lo lắng b i ế t chết cảm ơn tổng h n h chương năm trăm năm mươi bảy mời chào tính toán chương năm trăm năm mươi bảy mời chào tính toán trên hoàn thành vân đài treo cao khí tượng vàng bạc tuân r a tụ h i ể n thị do rộng rãi mà tại những cái kia phủ đài b ộ t phía lít nha lít nhít điểm đen bóng người về i lập chính là lần này tham gia thiên kiêu thi đấu luyện khí tu sĩ số lượng cũng là viễn siêu giới trước chừng mấy ngàn c h i chúng triệu thanh ngồi tại cựu trọng cung khuyết chỗ cao nhất ánh mắt quét c ư ớ p t ứ phương tinh tế cảm giác nhân đạo biến hóa trong mắt như có điều suy nghĩ chật cũng là tay h áo nhẹ phẩy liền có một c ố mênh mông như hải ba động khuyết tảng g kim hoàng khí cơ c u ộ n trong nháy mắt liền lồng che chở tư phương dẫn tới khí doanh linh q u n g làm tư tráng khôi phục như thế gây nên có thể để dự thi tu sĩ trừ bởi vì kịch chiến mà tâm thần m ệ t m ỏ i bên ngoài còn lại thời khắc cơ hồ đều duy trì tự thân đỉnh phong chiến l ự c từ đó có thể kiệt lực chém giết điều này cũng làm cho thi đấu đặc sắc vượt xa lúc trước dẫn tới dân chúng nhảy cấm hoan hô âm thanh ủng hộ như núi hô biển động cũng là dẫn tới nhân đạo dòng lũ quần quận doanh ngựa mà tu sĩ trạng thái thủy chung tốt đẹp tự nhiên cũng làm cho tiến trình trở nên cực kỳ nhanh chóng nguyên bản dự tính hai ba ngày mới có thể kết thúc luyện khí tỷ vẹn, vẹn ngắn ngủi một ngày liền trùng trùng điệp điệp hạ màn kết thúc g a phương tranh phong trăm ngàn chúng mà độc dư ba mươi sáu hủng lấy l là à triệu h o nhưng g quang hoa sáng trái lại trấn nam g h quận quốc mặc dù chu minh thủy chu cảnh mẫn các loại con em trẻ tuổi căn cơ thiên phú không tồi nhưng cùng với những cái tia cổ lão đạo thống truyền nhân đại thế lực chân truyền hậu bối h o ặ cũng là lủng là khí kém thiên đích nghiệt sánh, vận vẫn tán bên trong yêu nghiệt、so、sánh, cuối cùng tề tu cuối yêu của cú so nguyên nhân chính là như thế cho dù là thực lực mạnh nhất chu nguyên thủy đem hết toàn lực cuối cùng cũng dừng bước tại ba mươi chín tên vô duyên danh liệt lại không chỉ là chu gia cái khác bốn nhà thậm chí không thiếu huyền đan thế lực nó cửa người đệ tử cũng phần lớn gãy kích trầm xa bản g thượng vô danh ngược lại là một chút ngày thường không hiện tại thế ẩn tông triền nhân cùng những cái kia vị cầu cơ duyên vạn g i m lao tới tán tu lại là hiện lộ tài năng lưu lại danh đối với điểm này vô luận là chu cảnh hoài vẫn là thế lực khác kỳ thật đều không chút nào để ý thậm chí có thể nói là trong dự liệu dù sao đối với bọn hắn những n à y căn cơ thâm hậu có được hoàn chỉnh chuyển thừa hệ thống thế lực mà nói bồi dưỡng hậu bối tự có kỳ thành quen con đường như vẹn vẹn vì để cho hậu bối thành tựu i hóa cơ cảnh giới lưu tại tộc địa hoặc trong tâm môn dựa vào tích lũy tài nguyên làm từng bước địa tu hành liền là đủ cần gì phải tới đây xuất đầu lộ diện hiển b y phong cuối cùng bị ngoại bang tộc khát chỗ kỷ niệm mà những ẩn tông đó tán tu thì tới khác biệt lần này thi đấu đối bọn hắn mà nói chính là cá chép hóa rồng to lớn cơ duyên chỉ cần có thể tại trong tỷ thí l i ề u mạng tranh bên trên đó chính là thành t i ể u hóa cơ thời cơ thậm chí là bị đại thế lực coi trọng mời trào đến dưới trướng làm vun g trồng hào quang ảm đạm ở giữa chú nguyên tùy đám người thần sắc lạc tịch độn lạc p h ù đ ả o đều chán nản để bại cúi đầu t h ấ p xuống bầu không khí ngột ngạt mà đối đãi trưởng bối giới mấn nhìn qua bọn này tuổi trẻ hậu bối thất lạc bộ dáng chu cảnh hoài cũng không mở miệng trách cứ ngược lại cười khẽ vài tiếng thanh â m ôn hòa như gió xuân hiu hiu chậm rãi mở miệm an ủi nói lưu thủy không giành trước tránh đến là thao thao tha các ngươi là gia tộc ký thác kỳ vọng tương lai lương đống cái này nhất thời thất bại từ tính không được cái gì thất bại làm đem ánh mắt thả lâu dài chút nhìn ra xa chính là tương lai mấy trăm năm thậm chí cả đ ờ i con đường mà không phải trước mắt cái này tỉ thí được mất nhớ kỹ con đường tu hành từ từ cho dù bách chiến b á c h bại thậm chí tuổi già vẫn như c ũ vắng vẻ vô danh nhưng chỉ cần tính mệnh c u n g dức cũng có vô hạn g khả năng đợi lần này thi đấu chuyện trở về trong tộc các ngươi làm hiểu ra giáo h ấ n coi đây là kính biết hổ thẹn sau đó dũng đã mải tiềm tu không rơi vào bản chí như thế phương không hổ ta chu ra binh sĩ hắn thanh â m thân thiện theo gió cũng làm cho chu nguyên thủy đám người cảm xúc chấn an một chút đang muốn hành lễ cáo lui lại bị chu cảnh hoài lần nữa lên tiếng gọi ở nguyên thủy cảnh mẫn các ngươi chậm đã chu cảnh hoài lật bàn tay một cái lấy ra một phương chất liệu đặc thù tàn ra nhàn nhạt linh quang sách nhỏ mới tất cả trong t h thí biểu hiện còn có thể có tiềm lực tán tu tên đi đều là đã ghi lại ở đây tộc thúc ta đã căn cứ kỳ biểu hiện các phương diện quyền định một chút đáng giá chú ý mục tiêu khi đang nói chuyện hắn liền đem sổ chậm rãi đưa về phía chu nguyên t ủ y hai người các ngươi lập tức tiến về trong thành làm theo y trang đi tiếp xúc những tán tu này m ộ t hai nhất là tây nam gia phủ thậm chí nam cảnh tây bộ tán tu càng nhiều hơn hơn lưu ý nếu bọn họ cố ý gia nhập b a n g quốc liền dẫn t i ế n nhập màn bây giờ củng cố cương bực sắp đến từ làm rộng quên anh tài tuấn kiệt là tộc ban g sử dụng mặc dù c h ấ n nam quận quốc chỉ hạ nhân khẩu đã có hơn bốn ngàn vạn lại hàng năm còn tại lấy một cái cực kỳ tấn manh tốc độ tăng trưởng trong đó đạn sinh tiên duyên tử không phải s ố ít nhưng t u y ệ t đại đa số tiên duyên tử tư chất đều cực kỳ bình thường tư chất trung phẩm liền đã làm ư ờ i bên trong lấy một tư chất bảy tấc trở lên có thể xưng ngọc thông người càng là chỉ khó khăn lắm hơn mười người suy nghĩ thêm truyền thựa vung trồng rất nhiều phương diện đại giới hồn nhiên không thỏa mãn được quận quốc phát triển chớ nói chi là một phương thế lực chỉ cần không bị nẹt phát triển sẽ chỉ càng lúc càng nhanh cũng nguyên nhân chính là như thế giống c h ấ n nam quận quốc nhanh chóng như vậy phát triển địa phương thế lực ngoại trừ đại lực bồi dưỡng bản thổ tu sĩ bên ngoài cũng không thể không chiêu mộ tu sĩ vì đó sử dụng mà thiên tiêu thi đấu liền không thể nghi ngờ là tốt nhất một cái đường t á t coi như hàng đầu thiên tiêu đều bị những đại thế lực kia thu nhập dưới trướng trong lúc này tiếp nước chuẩn thiên tài anh kiệt cũng đủ để thỏa mãn các phương cần thiết trọng yếu nhất chính là những ngày này tiêu anh tài đều đã con đường có thành、kiểu. không chú ỉ có có trực còn có thể biến tướng mà tăng lên lượng quận quốc tỉnh. Về phần nói, trung tâm cái gì? Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, cũng mạch, đó nói nói giảm trồng giới, dụng, tướng tăng lượng trung gì, xuông, không người nguyên đại tiếp biến nội tại đối lời minh mà tâm mặt, mời bớt bất lớn to thể thể tỉnh. tuyệt tùy tộc thuốc lên vun hơn nữa quận phần vì quá để sử Về ý nguyên tùy bạch, mời tộc thúc tâm, chúng ta tất tận tâm tận lực. Chú tùy đám người cung kính đáp ứng tiếp nhận sách nhỏ liền nội gấp rút hướng phía dưới nguy thành lao đi rất là b ấ t thiết dù sao mời chào anh kiệt h ả o mới không phải một nhà t í n h toán chính là nhân tộc các phương đều là hy vọng sự tỉnh nếu là đi chế động t á c c h ậ m những cái kia tiềm lực không tầm thường tán tu liền sẽ bị thế lực khác c h i ê u đi chưa chừng cũng chỉ thừa chút vớ va vớ v ẩ n nhìn qua chu nguyên t ù y đám người đột quang đi xa biến mất ở phía dưới thành trì lầu các vũ mái hiên nhà ở giữa chu cảnh hoài thu hồi ánh mắt ngược lại ngóng nhìn tiên h cung liền gặp triệu thản hiền uy ban ân đoạt tên tiên tiêu thụy thạch ngàn vạn khí cơ b ằ n g bạc hắn sát mặt cũng vi vi biến hóa cười sang sảng nói khí đã xem hết minh nhật liền đến tiên ta ngươi dứt lời hắn không còn lưu lại thân hình vắt một cái liền hóa thành một đạo lang lệ lư hồng đột hướng phía dưới mê ng mà hoàn vũ lơ lửng rất nhiều cự thạch lôi đài cũng đột nhiên tứ tán tập cướp như là sao băng hướng đặc biệt phương vị bay đi một lần nữa bố trí sân bãi cẳng có vô số hào quan dị sắc từ tứ phương phóng lên tận trời chiếu dọi thiên vũ minh ông kim hoàng dòng lũ cuồn cuộn xen lẫn giống như kết thúc ăn mừng t r ư ơ n g năm trăm năm mươi tám diễn phần mình tranh danh t r ư ơ n g năm trăm năm mươi tám diễn phần mình tranh danh ngày kế tiếp bậy đá treo cao thiên cung kim hoàng dòng lũ khuấy động so với hôm qua càng thêm phụ thịnh tiếng người huyết não vân hải dung chuyển nhưng ngự không mà đứng thân ảnh lại là thiếu đi mấy lần có thửa trọn vẹn một trăm lẻ tám phương cự th nhưng lại chỉ có khó khăn làm bốn trăm trúng huyền lợi làm tranh đoạt sò đấu mặc dù lần này thiên tiêu thi đấu triệu thanh niên thuận lợi lớn dẫn tới nhân tộc các phương hướng về tuân gia tụ nhưng hóa cơ cuối cùng hòa luyện khí có c h â khác biệt luyện khí cảnh làm tu giả mới bước lên tu hành cảnh giới thứ hai hay còn chỉ là cảm nộ thiên địa khí cơ thời khắc trong đó t r ê n lệnh cũng không tính quá lớn cho dù là những cái kia đ ỉ n h cấp thế lực truyền nhân cũng bất quá là thuật pháp tinh xảo hoặc là lại nhiều nắm giữ một hai đạo bí thuật pháp khí phẩm giai cường một chút các loại hay còn có thể thông qua thủ đoạn đền n g nhưng hóa cơ cảnh không giống nhau cái này nhất cảnh tu hành đạo tham đã bắt đầu chính thức cảm ẳ lộ đạo tắc dù là bỏ qua một bên pháp bảo phù lục các ngoại lực không để ý đạo h à n h tranh l ệ c h cũng đủ để ép tới kẻ yếu không có chút nào phản kháng chỗ trống chớ nói chi là còn có cường hành bí thuật đạo tham sát chiêu các loại cơ h ộ không có mưu lợi khả năng mà hóa cơ tu sĩ đặt ở bất kỳ thế lực nào vậy cũng là trụ cột bức v à n gánh v ắ t trọng yếu chức trách đồng dạng cũng không thể tùy ý đi loạn cái kia ở ngoài sáng biết không tranh nổi tình h u n g dưới lại có ai sẽ lô mãng lấy tới đây đều xấu tăng thêm c ư i ngươi bất quá mặc dù dự thi hóa cơ tu sĩ số lượng không nhiều chỉ có hơn bốn trăm chúng nhưng không có chỗ nào mà không phải là hóa cơ đình phong con đường v i ê n mãn tồn tại cho dù có một hai người dị t h ư ờ n g đó cũng là cùng chu văn hiển tương tự đặc thù tu sĩ tranh đấu bắt đầu có thể nghĩ sao mà thảm thiết chu cảnh thiên đạp lập thiên không một góc ánh mắt quét cướp b ố n phía đem phụ cận ba đạo nhân ảnh thu hết vào mắt mà ở tại chính phía dưới chính là một phương cự thạch lôi đài thi đấu ban đầu đều là đấu vòng loại mà lần này lôi đài đông đảo tu sĩ lại là định số cho nên ngoại trừ cá biệt cố ý tranh phong tụ chúng bên ngoài tu sĩ khác đều cực kỳ ăn ý tứ tán ra một phương lôi đài cũng bất quá ba bốn người dùng cái này tăng lớn mình tấn thăng khả năng một cái h ò a tu một cái kim đạo còn có một cái phong đạo tu sĩ đối phó bắt đầu cũng không khó cũng không biết thực lực bọn hắn như thế nào chu cảnh thiên tâm thần p h u n g trào trong mắt đen hạt dị quang chậm rãi lấp lóe lấy doanh tráng tự thân ký cơ mặc dù thông qua lưu n g u y ệ t lâu dò thăm không thiếu tình báo nhưng dính đến hoa cơ t h thí thì chỉ có danh h à o con đường cùng đại khái tu v i thuật pháp thủ đoạn cái gì đều là trống rỗng hắn trải vớt sơn hà nhiều năm như vậy kiểu ra đạo pháp tự nhận thực lực không kém coi như tại đông đảo dự thi tu sĩ bên trong cũng tuyệt đối có thể xếp được năm trước nhưng bây giờ dù sao cũng là hết ngồi lẻ giếng cái gì khác tình báo cũng không biết tự không thể tùy tiện mạo hiểm vạn nhất ba người này có thực lực không kém gì hắn tồn tại lật thuyền trong mương vậy coi như mất mặt ném đại phát lấy bất biến ứng và biến đợi chút nữa trước xem bọn hắn đỏ sức như thế nào rồi mới quyết định hắn trong lòng âm thầm đ i lại ánh mắt tùy theo nhìn về phía nơi xa lôi đ à i liền trông thấy chu cảnh hoài du hoa đoan một h à n h đám người thân ảnh năm n h à n nếu như đã nói định đến đỡ chú tiến cái k i a tỉ thí phương vị tự nhiên muốn rửa sắt vào một chút như thế chuyện gì phát sinh cũng có thể cân đối phối hợp thậm chí là cam vi bàn đạp để cho một người ẩn dấu thực lực lấy lên cao mà ngoại trừ năm nhà bản gia tu sĩ bên ngoài cũng có trương chi chiết dạng này phụ thuộc tu sĩ tùy hành cho nên cũng là giải trọn vẹn mười bốn tòa lôi đài cũng không biết đ à o thải kết thúc có thể có mấy phương lôi đài vì ta tây nam ra họ c h ô theo hắn suy nghĩ thời khắc cái k i a cựu trọng cũng khuyết lại là đ ố n g nhiên chuyển đến sáng trói sáng rực kim hoàng thác nước lưu trút xuống lan tràn trong nháy mắt bao phủ thiên k h n g cũng đem cái này một trăm lẻ tám phương lôi đài lồng che chờ ngăn cách duy hoàng minh vách tường hiện lên liền như là một phương phương không gian độc lập thiên cung chỗ cao rõ ràng điện cũng theo đó ngưng thật một chút l ấ y c h ấ n áp lên lên dưới trong nháy mắt để m ì n h kinh địa vực đều vững chắc không thiếu hóa cơ nhất cảnh đã bắt đầu tiếp xúc đạo t á c chớ nói chi là đạo này đi viên mãn thiên kiêu yêu nghiệt uy lực của nó so với luyện khí mạnh gấp trăm ngàn lần không ngừng nếu là lại thi triển bí thuật cường đại cái này nếu là không tiến hành ngăn lại chưa chừng minh kinh địa vực đều sẽ chịu ảnh hưởng sau một khắc một đạo kim thác nước tự thiên không rủ xuống càng có rộng rãi đạo âm tại chúng t ô thất hải hành minh rung động hóa cơ thi đấu lập tức bắt đầu chỉ một thoáng chu cảnh thiên chỉ cảm thấy bốn phía một thành cái kia nguyên bản ngăn cách lôi đài vô hình bình t h ư ớ n g đã tiêu tán không còn cũng là dẫn tới một chút cường hoành thiên tiêu kinh hỷ trực tiếp c u ộ n cuộn rơi vào lôi đài chính giữa khi thế bàng bạc rào r ạ n g chấn động t ứ phương ý nghĩa cũng cực kỳ sáng tỏ cái kia chính là ác chiến thủ l ô i mà cùng chu cảnh thiên c h u n g tranh một chỗ ba vị tu sĩ giờ phút này cũng là kích động cái kia hỏa tu chính là một trung niên tráng hán thể phách khôi ngô cường hành quần áo thu cạnh g i càng là cực kỳ t á bạo đối chu cảnh thiên ba người nết miệm còn t i ế u trật liên trên lôi đài thường thực xí diễm trong nháy mắt lan chẳng ra đem chọn cái lôi đài b ả o phủ c u ầ n c u ộ n nóng bỏng quét sạch ra hung vi kinh c ủ n g ba vị đã ạ hữu ta gấp gáp tâm nóng này không muốn quá nhiều suy nghĩ các ngươi nếu có ý nghĩ vậy liền tiến lên một trận chiến nếu là tâm lo không địch lại vậy liền t ứ c thời rút đi miễn cho lãng phí quý giá này cơ hội khi đang nói chuyện cái kia rào rạt biển lửa c u ầ n c u ộ n xét lẫn giống như vô số rắn mãng nhửa mặt lên trời gào thét càng từ đó hiển hóa ra hỏa liên h ữ ảnh lại là cực kỳ hư hảo mà hắn sở tu con đường chính là ly hỏa một đạo dệ biêm từ xí âm chứng thực ly hỏa một đạo hoàn chỉnh chính quả cho dù hắn lẩn vào chỗ tối cũng không can thiệp quá nhiều đại đạo càng là ngay cả xóa bỏ dị tộc đại yêu h ấn ki đều chưa từng làm qua nhưng ý nghĩa trí cũng đã lặng yên ảnh hưởng ly hỏa ly tính cái này chỗ lộ ra hỏa liên h ư ảnh chính là xì â m đối ly hỏa một đạo lặng yên ảnh hưởng thứ nhất lưu mãng lao quỷ coi là thật không sợ nói chuyện gió lớn v ọ t đến đ ầ u l ư ớ i chu cảnh thiên chính quan sát lấy một bên kim đạo tu sĩ đã đánh xuống lôi đ à i lạnh thấu xương kim phong tản phá bừa bãi oanh tập trong nháy mắt đem cái tia rào rạc biển lửa phá vỡ g ữ tợn hỏa x ha ha ha ha tôn lá quỷ n g ư ơ i ta đấu mấy chục năm một mực phân không già cái thắng bại không bây giờ ngày cho mượn cái này thi đấu tại cái này trên lôi đài hảo hảo ganh đua cao thấp triệt đ ể diệt ngươi ngày xưa bi phong cái kia khôi ngô hỏa tu cao dọn cười lớn trong lòng bàn tay tùy theo xuất hiện một phương đỏ cờ chín đạo hỏa giao long từ đó tập cướp mà ra gào thét gầm thét xoay quanh lôi đài giữa không t r ú n g hung uy cường hành so liền so lão phu đã sớm muốn hủy ngươi cái này cựu long đỏ cờ hôm nay là sòng cái này tâm nguyện kim đạo tu sĩ trầm giọng tóc nhẹ lại là từ đó tuân ra phun ra vô số bạch kim lợi mang tướng mà sen lẫn hội tụ đến quyền trường ở giữa chậm dại hóa thành lợi trả hồng khí hai người chiến đấu hết sức căng thẳng trong nháy mắt buộc phát kinh khủng ý thế cũng là chấn động đến tứ phương rung động lôi đài cũng vì đó sụp đổ tổn hại cũng may có bình chướng che chở từ không ảnh hưởng tới mênh g ô n g khu vực chu cảnh thiên thì đứng ở giữa không trung đem đây hết thẻ ể i ê n l ạ n g thu hết vào mắt t r ư ơ n g năm trăm năm mươi chín đánh thắng liền là bản sự t r ư ơ n g năm trăm năm mươi chín đánh thắng liền là bản sự l ạ o h ư u người ta cùng là tranh danh cầu đạo mà đến giảng cứu chính là một cái quang minh lỗi lạc không hổ bản tâm như vậy bản quan k ó tránh khỏi có chút bất công không bằng thừa này thời khắc người ta đỏ sức một hai chu cảnh thiên chính quan sát lấy hai người kịch liệt t ỷ thí cẩn thận cảm giác kim lửa hai đạo c h i biến hóa nơi xa lại đột nhiên chuyển đến một đạo n g ã n lớn thanh âm chính là cái kia đứng sừng sững một phương phong đạo tu sĩ hắn khí cơ phiêu nhiên quần áo thanh bạch doanh lưu tuấn lãng hiền hòa giống như một công tử văn nhã cảm giác được chu cảnh thiên ánh mắt rất nhỏ không người xuống tân h thở dài tại hạ thái huyền tiên môn minh khuê tân thị minh luận gặp qua đạo hữu nói xong liền có lượn lờ thanh phong quét mạt hơn dập dần vân tiêu nhưng ở nhu hòa phong trào bên trong lại ẩn ẩn, ẩn chứa mặc dù phong đạo bốn phép tính đều là dị tộc chỗ theo nhân tộc vô vọng trong đó chính quả nhưng phù giao minh vi chính quả nhưng lại không bị hoàn toàn trường n ự lại thiên hồ nhất tộc liền kết thúc tại nhân tộc cương vực bên trong lại sao dám xóa bỏ về sau tu giả ân ký cũng chỉ có thể nhìn như không thấy địa mặt cho người ta tộc lĩnh hội tu hành bần đạo trấn nam chu thị cảnh lâm chu cảnh thiên không mặn không nhạt trở về nửa câu nói tiếp bần đạo không thích tranh đấu đạo h ư u nếu có ý nghĩ có thể nhập lôi chèm giết nếu là cảm thấy bất công bất chính bần đạo nhưng đợi bên thăng khí cơ doanh đựng về sau lại làm chèm giết nghe được câu này tân minh nguyên trẹn họ nghẹn lại là cười nhạc không nói nữa ánh mắt tùy theo nhìn về phía lôi đài hắn mới cố ý nói về việc này tự nhiên không phải đang suy nghĩ cái gì công bằng công chính mà là cố ý khích chu cảnh thiên xuất thủ dùng cái này dò xét hắn nội tình như vậy mọi người thủ đoạn đều là ra liền sẽ không xuất hiện ta minh địch tối thế yếu cả khôn nhưng đang tiếc chu cảnh thiên cũng không tiếc chiêu cũng làm cho hắn suy nghĩ rơi xuống cái không mà trên lôi đài lư mãng tôn nông hai người chém giết cũng thật là kịch liệt xí diễm、Kim、phong ầm ầm va chạm bộ phát cường hành vì thế cái kêu cựu đầu hỏa trúc g a o long dương nhanh muốn ướt gào thét n à o tập lấy nhưng lại bị kim phong lợi chảo chỗ cướp tiêu tán là rào rạt hỏa diễm nóng bỏng kinh khủng không nghĩ tới cái này xích hỏa bên trong long ảnh lại là thật long trúc quả nhiên là đại thủ c ủ ta tinh tế cảm giác trong đó biến hóa chu cảnh thiên cũng không khỏi cảm thán gật đầu hắn phụ tu luyện khí một đạo mặc dù cũng không tinh thông nhưng cũng cảm giác được đi ra cái kia xích hỏa cờ cùng cái kia tùy ý biến hóa kim phong lợi chảo đều là cực kỳ cường hành o thượng đặng pháp bảo nhất là xích hỏa cờ chỗ lộ ra hư ảnh càng là thực sự giao long tinh ồn mặc dù theo hầu cũng không cao nhưng khí cơ lại cùng thuộc gần hiển nhiên là nhất tộc xuất g a Cái ngày à y luyện hóa đại i i nói ớ có thể l cực kỳ to lớn. Lại quét cấp cái khác kỳ to quét t lớn. Lại lôi đài, u ệ t tu đại đa số hóa cơ tu sĩ đều hóa số sĩ cơ cầm này ắ m mạnh mẽ, lại uy thế một cái、so、một pháp thế h cái cái bảo so lại cường uy này t i ê u thi đấu muốn đọc tên xem ra không riêng tại tỉnh thực lực hàng đầu càng phải nội tình hùng hậu a hắn thì thào nói nhỏ nói xong trong tay h á o thì lặng y ê n hiện lên hai vật một phương hát thạch nham một đoàn giống như lũ ông khuấy động đen hạt k h ô n g nước chính là hắn pháp bảo chỗ làm chu gia đích hệ tử đệ lại trong tộc liền có một vị khí đạo tông sư tại phụ tu phương diện tự nhiên không kém những đại thế lực kia mảy may cái này hai đạo pháp bảo phẩm giai đều là thượng đẳng một công một thủ cảng cùng đạo đồ tương hợp hỗ trợ ngoài ra ở tại trong thức hải còn có một phương tiện là che chở thần bắt đặc thù pháp khí chính là chu nguyên một lấy phá hồn châm chấn phách các loại thủ đoạn làm cơ sở luyện chế ra tới đặc thù hồn đạo pháp khí tuy không công sát thủ đoạn lại có thể chấn c h e chở hồn phách an cố tâm thần như vậy coi như chu gia tử đ ệ hậu bối tinh lực có hạ vô hạ tu hành phá hồn châm các loại thủ đoạn hành tàu bên ngoài cũng có thể an toàn thái bình mà ở tại đang cân nhắc lôi đài chiến cuộc cũng hạ màn kết thúc cái tia xích h ỏ a cởi chỗ lộ ra long hồn toàn bộ phá diệt thê lương long hống không ngừng tiếng vọng cờ xí càng là vỡ tan ra to lơ khe giống như hồng nâu và rách ảm đạm mất quang trái lại tôn nông mặc dù cũng thê thảm vô cùng quần áo lộn xộn rách dưới da thịt càng bị đốt đốt đến nóng h ổ i cháy đỏ khí cơ quần quận tiết ra ngoài nhưng trạng thái lại so lư mãng tốt hơn không ít cái tia ngưng lộ ra trong lòng bàn tay kim phong càng là vẫn như cũng l ệ n h thầu xương ha ha ha ha lư lá quỷ cuối cùng vẫn là lão phu thắng ngươi một bậc cái này sau này tại cổ hạ khu vực ngươi chỉ cần gặp được lão phu liền trung thực né tránh ba ph lưu mang tê liệt ngã xuống tại rào rạt trong biển lửa đầy người lợi ngấn thương tích mặt s á m như cho cho dù là nghe được tôn nông phách lối la lên cặp kia ảm đạm con ngươi cũng không có chút nào biến hóa chỉ gian nan đứng dậy nhặt lên cái kia cũ nát b ỏ cờ liền chán nản lạc tịch hướng nơi x a phủ đ ả o bỏ chạy gặp lưu mang không có nửa điểm phản ứng tôn nông cũng mất hào hứng đáy mắt càng có một chút khó tả thân sắc nhưng rất nhanh liền ném s õ m đối giữa không trung hét lớn g ọ n nói như c h u n g đồng nổ vàng càng ẩn chứa một t i ê phong mang lao phu liền ở đây các ngươi hai cái hộ bối ai tới trước mặc dù tiếng quát tiếng vọng thiên cung nhưng chu cảnh thiên lại là bình chân như bại liền phản phất nói cũng không phải là hắn đồng dạng mà tân minh nguyên thì yên lặng tự lập dư quang liếc nhìn chu cảnh thiên để trông mong cái sau kìm nén không được chủ động nên chiến cũng là để thiên không xuất hiện ủy dị yên lặng thấy hai người đều không có chỗ động tôn nung cũng là cao giọng cười to nếu là không dám vậy liền như vậy và đứng đợi thời gian kết thúc không có cơ hội có thể chớ khóc tang hối hận nghe được câu này tân minh nguyên sắc mặt vài lần biến hóa tấp nập nhìn về phía chu cảnh t i ê n nhưng gặp cái sau thủy trung thờ ơ, mà thiên cung đại biểu thời gian vân hải không ngừng tiêu tán hắn cũng chỉ có thể cười ngượng ngủ quát đạo h ư u khẩu khí cũng không nhỏ đã như vậy vậy thì do tại hạ đến lĩnh giáo đạo h ư u cao triều à. dứt lời l i ề n hóa thành một đạo c u ồ n phong trong nháy mắt kết thúc tại trên lôi đài cái kêu phong trào gào thép c u ộ n c u ộ n thẳng thổi đến lôi đài rung động kim h ỏ a yên lặng nhưng lại r u n g chuyển không được tôn mông mảy may đến rất đúng lúc tôn mông trầm giọng h é t lớn trong lòng bàn tay kim phong sáng chói cường h à n h đều không đợi tân minh nguyên báo lên môn hộ liền đã oanh sát tiến lên kim phong quần phong kịch liệt đợt đến trong nháy mắt buộc phát ra chói hai lệ minh tựa như kim thạch t ư đâm lại như quần phong qu bất thình lình tập kích khủng bố cho dù chống đỡ đáp ứng tân minh nguyên cũng bị dư bi đánh bay xa vài chục trượng quần áo lộn xộn khí cơ quần quận giận không c ầ m được lao giả ngay cả quy củ đều không nói ha ha ha ha chém giết đọ sức đâu còn nói cái gì quy củ đánh thắng liền là bản sự nghe được câu này tân minh nguyên lập tức bị tức được mất âm thanh cười nạo h một cỗ kinh khủng phong trào thì tùy theo nhẹ lên hướng về bốn phía điên cùng tàn phá b ờ bãi lao giả quả nhiên là không biết xấu hổ vê anh c ù n phong anh ép lôi lại uy thế b à n bạc cường hành cái tia lệnh thấu xương toàn phong liền như là vô số đạo lưỡi dao oanh ép thẳng xuống dưới trong nháy mắt bổ đến lôi đài băng liệt vỡ vụn bước tập chính giữa kim tu tôn nông trên mặt nhẹ răng cười chưa tiểu tán giờ phút này cũng là đ ố n g nhiên ngưng kết trận trong lòng bàn tay kim phong tựa như như thủy triều tuân r a che toàn thân làm che trở đinh đinh đinh c h ó i hai tiếng oanh minh tiếng vọng không dứt cái kêu b ả n g bạc phong trào giống như quần quận thiên uy quần quận oanh kích trực tiếp áp chế có cháu được không hề có lực hoàn t h ủ kim phong lẩn thân khó rõ ràng linh lực điên cuồng tiêu hao cuối cùng cũng là không thể không chủ động nhận thua một trận cùng phong trực tiếp đem tôn mông thổi xuống lôi đài tân minh nguyên kiệt lực á p chế trong cơ thể khí cơ y quan dáng vẻ tùy theo khôi phục như lúc ban đầu tái hiện cái k i a công tử văn nhã tư thái lúc này mới đối lấy giữa không trùng chu cảnh thiên cao giọng kêu gọi cảnh lâm đạo hữu bây giờ có thể một trận chiến chương năm trăm sáu mươi nội tình tướng ngự chương năm trăm sáu mươi nội tình tướng ngự chu cảnh thiên treo định giữa không trùng chính nhất tâm nhị dụng nhìn cái khác lôi đài tình huống cũng là thoáng nhìn những nhà khác phụ thuộc tu sĩ liên tiếp bị thùa gần như toàn bộ bị tiêu diện trong đó càng là bao quát du gia du hoa cùng trịnh gia thiên tiêu trịnh tàn đình mặc dù thực lực không tầm thưởng nhưng bất hạnh đụng phải chân chính thiên tiêu mà tiếp nối bị thua nghe được phía dưới la lên hắn chậm rãi rời mắt quan sát cái kia bàn g bạc phong trào lệnh cấu xương phong nhận tàn phá bừa bãi mạt thợ uy thế cường hoành kính khủng lại liếc nhìn lên trời khung vân hải tiêu tán tốc độ vi vi suy nghĩ thời gian trận liền kết thúc trên lôi đài mặc dù mới tân minh nguyên cùng tôn mông đỏ sức quá trình thu hết vào mắt nhưng chiến cuộc nhưng gần như là thiên vệ một bên hồn nhiên không mỏ ra tân minh nguyên nội tỉnh cũng chính là hiện tại không người khiêu chiến, lại còn thừa thời gian không nhiều không phải hắn còn không ngôn cứ như vậy tới giao phong mới nói bạn cùng tôn đạo hưu chém giết chắc hẳn tiêu hao cực kỳ to lớn tại hạ cũng không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn bây giờ cách kết thúc còn có hơn nửa canh giờ không bằng đạo hưu hồi khí m ộ t hai người ta lại quyết thắng thua khôi phục linh lực cần tu giả dẫn tụ thiên địa khí cơ mặc dù nhìn không ra tình huống thật nhưng cũng nhiều thiếu có thể nhìn ra một chút mánh khỏe dùng cái này tăng lớn phần thắng không cần người ta đ ọ sức chỉ tranh mạnh yếu mà không phải liều chết tương bác vừa lại không cần như vậy tân minh nguyên cao giọng cười nhạt cực kỳ liên hòa liền tựa như nho nhã quân tử nhưng này quần quận phong trào lại là chút xuống tàn phá bừa bãi lấy trong nháy mắt đem chọn cái lôi đài lan tràn uy thế mãnh liệt kinh khủng hiển nhiên biết chu cảnh tiên ý nghĩa như thế nào gặp tình huống như vậy chu cảnh tiên cũng minh bạch nhiều lời vô ích trong tay háo cái kia phương hát thạch nham l ặ n g yên lộ ra trong tay ở giữa linh lực nghiêng tuân ra ở giữa trong nháy mắt tương dung mở rộng thành một phương to lớn bình t r ư ớ n g hoa văn giao thoa b ố n lượng liền tựa như một phương to lớn sơn nham đem lồng che chở trong đó hùng hồn uy thế chậm rãi lan tràn ra tràn ra trấn cô t r dưới càng ẩn ẩn cùng lôi đài tương liên giống như một thể cảm giác được cái kia hùng hậu khí cơ. nghĩ tới đây cái kia quần quận phong trào bỗng nhiên xỉ biến thật phong tàn phá bừa bãi phong nhận như thoi đưa uy thế tăng gọt lần dư quét sạch đến lôi đại ầm ầm chấn động vốn là bị xí diễm kim phong ăn mòn vỡ vụ lôi đại giờ phút này càng bị c u ầ n phong tức điện quét đi cái kia từng mảnh từng mảnh đất đá minh vi tuy là thanh phong nhũ khí nhưng cũng có phong mang sắt uy cất minh mông tập vật vật nói chi chạy bao tố nói chi thanh đạo mà tân minh nguyên sở tu chính là trong đó thanh đạo cảnh lâm đạo hữu nên chú ý hô hô hô c u ầ n phong quét sạch h o à n v ũ á m trầm sáng h ạ t liền tựa như một tôn to lớn cự v ậ t đ ấ u đá thẳng xuống dưới vô số phong nhận oanh tập liền ngay cả ngăn cách trong ngoài kim hoàng bình trướng cũng vì đó chấn động nhưng cũng chỉ là khe chấn động thôi mà cái kia che che chở chu cảnh thiên hát thạch n h a m cũng tại c u ầ n phong oanh tập dưới chấn động không ngừng phản phất sau một khắc liền bị c u ầ n phong ăn mòn vì đó vỡ tan không còn cái này quần phong ngược lại là lãnh thấu sương cường hành nhưng muốn phá vỡ đen kiên che chở lại là còn kém không thiếu chu cảnh thiên đứng sững ở bình t r ư ớ n g bên trong tâm thần ngưng định hùng hậu linh lực chút xuống thẳng tuân cũng làm cho cái kia hư hảo bình t r ư ớ n g lạng yên vững chắc mặc dù phát bảo này đèn kiên nguyên tre chở chỉ là chu nguyên một tùy ý l u y ệ n chế đồ vật nhưng phẩm giai thượng đẳng càng khắc họa pháp trận thủ đoạn cực kỳ kiên cố như thế nào bình thường thủ đoạn liền có thể đem phá vỡ chớ nói chi là hắn còn lạng yên cùng lôi đại tương liên cái kia phá vỡ độ khó thì càng là tăng gấp bội dầm dầm c ù n phong tàn phá bừa bãi a n h tập đấy ép tới đèn kiên nguyên tre chở không ngừng chấn động nhưng hắn liền tựa như ương ngạnh con lật đật, nhìn như lung lay sắp đổ. nhưng cũng quỷ dị t i ê n cố bất diện cũng là đánh tân minh nguyên tức giận trong tay tùy theo xuất hiện hai phe bảo vận một căng t h ò n g s á m hạt túi một s á m trắng tròn quản hương bù không nghĩ tới đạo hữu thủ đoạn như thế không tầm thường ngược lại là tại hạ coi thường mong rằng đạo hữu thứ lỗi bất quá tại hạ sau đó phải thi thủ đoạn uy thế coi như cường hoành mấy lần không biết đạo hữu có thể hay không ngăn lại dứt lời chỉ gặp cái kia s á m hạt túi lỗ hổng đống nhiên buông lỏng liền có một cỗ kinh khủng hát phong từ đó thổi đến mà ra trực tiếp đem tàn phá bừa bãi mà tập cuồn phong trào đều nuốt hết trong khoảnh khắc liền hóa thành một đạo to lớn thiên hôn địa ám nhìn qua một màn này không riêng chu cảnh thiên ánh mắt co rút nhanh liền ngay cả bốn phía tỉ thí những tu sĩ kia cùng bao la m ê n h ông đều chuyển đến tiếng kinh hô vang thật là khủng khiếp phong trào cha thiên làm sao tối cái kia đen kịt một khối lớn thật là khủng khiếp a bởi vì cái này quần quận hát phong chính là thiên địa sát phong thứ nhất hát sát tâm phòng bị hắn t r ỗ từ h người n g huyết cốt t ă n g d ã hồn phách tiêu tán hắn nếu là quét sạch m ê n h ông càng là sẽ dẫn đến ngàn g i ả m vệ sinh tân minh nguyên không có giống lúc trước nhiều như vậy nói chỉ là không ngừng chìm tụ vững chắc khí t ứ c trong cơ thể linh lực chút xuống thẳng tuân h i ệ n nhiên thuốc làm cái này hát sát tầm phong đối với hắn gánh b á t cũng cực kỳ to lớn hắn cầm nắm chặt cái kia sám trắng tròn q u ả hư bù đón g i hóa thành vài thức chi lớn đối cái kia quần quận hát phong bỗng nhiên một cái trong cơ thể linh lực trong nháy mắt như vỡ đê dòng lũ khoảng cách thiếu đi bốn thành mà vốn là quần quận bàng bạc hát sát phong trào cũng đông nhiên tăng gọn gấp đôi đem kim hoàng bình c h ư ớ tràn đầy phong phú lôi đài liền t ư ợ n h ư trong đó lung lay sắp đổ phụ đạo vất quá chu cảnh thiên tử không có khả năng ngồi chờ chết. tại tân minh nguyên hiển uy đồng thời hắn đã đem đen tiên nguyên tre trở vì thế ra chỉ đến lớn nhất an cố như núi cẳng có một c ố đen hạt khúc dòng nước trôi mà ra trong nháy mắt lan tràn phương viên mấy chục t r ư ợ n g khu vực viện viễn nhìn lại liền tựa như một phương tức v ư ơ n g đất màu mỡ thủ đoạn như thế chính là hắn đạo thứ hai phát bảo khúc danh o thổ nhưng nếu hậu trạch đất màu mỡ tre sơn hà địa phương nhận vạn vật n ặ n g uy làm c h â n thế hát sát phong trào tàn phá bừa bãi khóe lậu đậu đấu đá mà xuống dễ như chở bàn tay liền đem cái tia đen hạt nước bùn đều lôi quân thiên cùng càng đem hát thạch nham bao phủ trong đó điên cùng oanh ép tàn phá b cũng làm cho tân minh nguyên sắc mặt vi vi tốt hơn chút nào h ữ a nhưng không đợi hắn vui vẻ t h ầ n s ắ c liền bỗng nhiên cứng đờ gắt gao nóng g nhìn nơi xa phong trào liền trông thấy nguyên bản c u ộ n cuộn mánh liệt hát sát âm phong liền tựa như gánh chịu cái gì vật nặng gào thét tốc độ trong nháy mắt chỉ hoang không ít lại càng chậm chạp càng có chút hơn điểm hát thủy từ trong đó nhỏ xuống thật cao diệu pháp bảo đã có thể như thế hóa lực quả nhiên là khó lường linh nghiệm quét cướp trong đó di động tân minh nguyên trong nháy mắt biết nguyên nhân chỗ khỏe miệm cũng vi vi nổi lên mỉ cười c a minh là c a minh nhưng tóm lại còn kém chút lời còn chưa dứt to lớn cánh tay cầm nâng tròn q u ạ t hương bổ liền hướng phía phía trước tấn mạnh b ú n g ẩ y trực tiếp để cái kia hơi có vẻ suy yếu hát sát ấ m phong uy thế lại tác t h ê lương quỷ khiếu c h ó i hai tiếng vọng tiên cùng càng là vô khổng bất nhập đối cái kia hát thạch nham liên cùng tàn phá bừa bãi ăn mòn bất quá mấy tức công phu liền có khí cơ ăn mòn thẳng vào tấn mạnh đánh thẳng chu cảnh thiên thân hồn c h a n h một tiếng kim thạch nổ vang lên lên, chu cảnh thiên đứng sừng sững tại chỗ thân thể vi vi rung đậu hai mắt ngây nô ưu ám liền tựa như gặp cái gì tập kích một dạng cũng là để tân minh nguyên vui mừng k ó tre nhưng sau mực khác cái sau thân thể bỗng nhiên cứng đờ như gặp phải l ô i cước tinh huyết từ thất khiếu thẳng t u ầ n trong cơ thể khí cơ càng là chút xuống t ứ tán chương năm trăm sáu mươi mốt liên phá chương năm trăm sáu mươi mốt liên phá cái kia tân thị minh luận là thế nào như thế nào bất động h á c sát phong trào cũng suy yếu đừng nói là là xảy ra biến cố gì ha ha cái này còn nhìn không ra tới sao rõ ràng liền là bị cảnh lâm thủ đoạn phản vệ lấy lao phu nhìn à chỉ sợ là cái gì hồn đạo sát chiêu h á c sát phong trào uy thế to lớn m ã n liệt cho nên ở tại thi triển mới bắt đầu liền dẫn tới không thiếu tu sĩ phàm nhân chú m ụ giờ phút này đột nhiên d ị động cái kia tất nhiên là có thụ chú ý tân minh nguyên treo định giữa không trùng chỉ cảm thấy thức hại kịch liệt đau nhức vô cùng liền tựa như vô số châm nhọn từ bốn phương tám hướng đánh tới đang liên cùng quấy hủy hồn phách của hắn nguyên hồn âm phách vì đó t ă n g d ã cho dù là kiệt lực c ấ c chế ý chí cũng không thể tránh khỏi tinh thần xa suốt đối hát s á t phong trào k h ô n g chế trợt hạ xuống kinh khủng sát t r i ề u tàn phá bừa bãi bênh tập yêu ghét thủ đoạn liền ngay cả linh n i ệ m đều tan g i khó tuân hàm răng càng là khấu chặt khó chương chỉ phát ra vài tiếng thê lương gầm nhẹ bên h a i thì đột nhiên chuyển đến một đạo bình thản thanh âm đạo hữu lấy sắt phong tập ta muốn đánh ta thân hồn khi đó có thể từng nghĩ tới sẽ phải gánh chịu p h ả n v ệ thanh âm không nhẹ không nặng lại còn tại trước người t r o n g n g á y mắt cả kinh tân minh nguyên tứ phương t ư ơ n g vọng l i ê n gặp một phương hát thạch n h a m bay tập thiên cung đem cái kia lệnh thấu xương sắt phong toàn bộ sắp xếp tản ra đến cho đến treo định vào hắn ba trượng có hơn trong đó thanh niên mắt sáng như bước ẩn ẩn còn có thể trông thấy một phương sám trắng bắt tròn lấp loe sinh huy che chở thần bắt làm chu nguyên vừa luyện chế đặc thù hồn đạo pháp lý mặc dù không cách nào chủ động tiến công tập kích lại nỗ ngày thường ẩn mà không phát lấy ngự chủ tâm thần t í c h xúc y thế như lọt vào hồn đạo sát chiêu xâm nhập không chỉ có thể từ che chở k h ô n g việc gì càng có thể thuận khí cơ ba động phản vệ thủ mặc dù thủ đoạn như vậy tại chính thức hồn tu trước mặt tính không được cái gì nhưng dùng để đối phó cái k h á c con đường tu sĩ lấy công hắn ngắn kém chỗ tất nhiên là không thành vấn đề hắc thạch sơn nham ép sát thẳng lên trong nháy mắt phá vỡ phong trào đậu đà đến tân minh nguyên trước người càng có một c ố cường hoành trấn áp uy thế bộ phát đen hạ khúc nước quần quận xen lẫn trực tiếp đem tân minh nguyên đường lui phá hỏng linh lực nhục thân đều như sa vào đầm lầy khó tôn ra mảy may nhận tôi đi miễn cho quá mức khó xử cưỡng chế thức h ả i truyền đến kịch liệt đ a u nhất tân minh nguyên gắt gao n ó n g nhìn trước mặt thanh niên trong tay q u ạ t hương bổ như muốn c o i chỗ đ ậ u lại cuối cùng vẫn là bông xuống rơi xuống là tại hạ tài nghệ không bằng người nhận thua mặc dù hắn còn có cái khác thủ đoạn bằng bệnh nhưng thúc làm đại giới cực kỳ to lớn càng biết hao tổn hát sát âm phong nội t ì n h dùng tại ngày này tiêu thi đấu tóm lại có chút được không bù mất càng quan trọng hơn là hắn không nhiều thiếu nắm chắc ép tới qua chu cảnh t i ê n lại coi như thắng qua chu cảnh t i ê n cái tiên nội tỉnh cũng bại lộ không thể nghi ngờ lại như thế nào là những thiên tiêu đó nhân tài kiển xuất đối thủ chu cảnh thiên nghe vậy cười nhẹ nhàng vẫy tay vi vi cầm nắm cái kia tuân ra tàn bốn phía bùn đen nước lập tức hội tụ giao hòa một lần nữa hóa thành một nắm bùn nước càng là có thể từ đó trông thấy một chút thúy sát cùng yếu ớt phong xoáy có nhiều đ á c tội mong rằng đạo hữu thứ l ỗ i nghe được câu này tân minh nguyên tim phổi không khỏi dâng lên một cố vô danh lửa nhưng cũng chỉ có thể đẻ xuống túi nhẹ chuyển liền đem đẩy trời tàn phá b ờ bãi c u ồ n phong thu hết trong đó sau đó liền hướng nơi xa đột tập mà đi lại đột nhiên ngừng lại chuyện hôm nay còn chưa có kết thúc đợi tương lai tuế nguyện tại hạ định đi trấn nam đồng đạo bạn lĩ tại hạ minh khuê tân thị tân minh nguyên dứt lời hắn liền không còn lưu lại quả quyết trốn vào nơi xa phủ đ ả o độc lưu chu cảnh thiên một người treo định vào giữa không trùng như có điều suy nghĩ đối với minh khuê tân thị chu gia tự nhiên có chấu nghe thấy hắn chính là thái huyền tiên môn một phương huyền đan tiên tộc nội tình chuyển thừa so với chu gia muốn đã lâu không ít tương t r u y ề n kéo dài bốn năm trăm n ă m liền là thực lực không bằng chu gia trong tộc chỉ có một vị phong đạo chân quân lại nghe đồn chỉ vì huyền đan năm sáu chuyển còn lại phương diện cũng thường, thường không có gì lạ tính không được hàng đầu cũng không tính được đ ư ợ điểm c ũ ngược h lại là chu gia du thị các loại tiên tộc vật khởi tốc độ cực kỳ dị thường nếu như không phải cùng cơ duyên gì tương liên vậy chỉ sợ là đã sớm dẫn tới cường đại tổn tại chú mục nhưng cho dù dạng này kết thúc chu già trên người ánh mắt cũng thủy chung chưa từng tiêu qua tân thị tại thái huyền tiên môn địa vị cũng không tính thấp cái này tân minh nguyên nhìn xem phẩm tính cũng không tính hỏng ngược lại là chưa chắc không thể coi đây là lương thương hai họ chuyển tốt tuy nói hắn thắng tân minh nguyên nhưng đây cũng không phải là sinh tử quyết đấu nhiều lắm là liền là tư nhân c h ú c mắt tại hai tộc lợi ích trước mặt t ừ tính không được cái gì đồng thời từ tân minh nguyên thực lực cũng có thể hết ngồi đại giếng thấy tân thị hùng hậu nội t ì n h có lẽ ngoại trừ chân quân về số lượng tân thị không bằng tự mình bên ngoài phương diện khác thì khả năng t i ê u ngạo tự mình nhiều ít thậm chí là càng thêm thắng chi tự có giao h ả o tất yếu mà ở tại suy nghĩ sau khi cái khác lôi đài tỉ thí cũng nhất nhất kết thúc đợi cuối cùng một phương bệ đã xác định thắng bại thiên k u n g vân hải cũng là bỗng nhiên pha tán quần quận hoành thành tiếng vọng hoàn vũ đông đông, đông. một trăm linh tám phương cự b ệ đá treo cao thiên khùng đều có thân ảnh đứng x g sững uy thế đ ề u cường hoành l ệ n h đấu xương nhưng ở trong đó đến từ tây nam bốn nhà cùng đại thăng bộ cũng chỉ có bốn người cũng tức là chu cảnh thiên đoan một hành chiêu trễ trương chi chiết lại trương chi chiết vẫn là toàn bộ nhờ một c ố kiên nghị hận tâm g i a n g chống đỡ lấy giữ vững một phương lôi đài còn lại chu cảnh hoài du hoa đám người thì không một may mắn thoát khỏi nao nhau, nhau suy tàn đài đi chu cảnh thiên đứng ở trong đó một tòa lôi đài quét t ư ớ p t ứ phương hay còn không nghĩ tới tìm có một ngày kêu tỷ thi tấn thăng liền có một tòa lôi đài h à n h đáng đấu đá mà đến cùng hắn chỗ lôi đài phát sinh kịch liệt va chạm trên đó càng đứng thẳng một tâm lưu nam tử xanh đậm khí sợi c u ầ n c u ộ n xen lẫn rất là quỷ dị cổ viên trúc duệ mời đạo hữu chỉ giáo lời còn chưa dứt hắn đã hóa thành lũ cầu rồng đánh thẳng mà đến dị quang x e n lận biến hóa ở giữa huyền diệu ba động tấn manh lan tràn viễn biến nhìn lại hắn chỗ đến liền tựa như nổi lên từng cơn sóng vợn thiên địa khí cơ cũng vì đó chỉ hoãn không thiếu chu đạo sát chiêu chu cảnh t i ê n sắc mặt biến hóa trong lòng bàn tay hát thạch nham trong nháy mắt hóa thành to lớn bình chướng mà cái tia đen khúc nước cũng tràn đầy một phía lây che chở trên dưới làm ch lại trong tộc có khi lên ao bực này bảo địa càng có chu văn hạo thỉnh thoảng chỉ điểm đối chủ đạo tự nhiên không giống cái khác tiên tộc như vậy lạ lẫm biết rõ lợi hại trong đó có thể đổi tuyến nguyện có thể biến đổi t ộ i tác bất quá chủ đạo cũng không phải không có ứng đối chi pháp nhất là hóa cơ cấp độ đối chủ đạo nắm giữ không có ý nghĩa m u ố n đối phó cực kỳ dễ dàng chỉ cần sớm lấy tay v ạ n che trở h â n cái kia coi như chủ đạo đ ả o ngược c h u y ể n tuyến nguyện đại giới cũng cực kỳ to lớn tuổi trở lại hoành vọng chu cảnh thiên gây nên âm l u nam tử trong mắt không khỏi lộ ra khi miệt huyền diệu ba động trong nháy mắt tăng gọt lần dư từng cơn sóng gợn khoáy động ra chương á i kia t thạch t bình năm trăm h i gian l sáu mươi hai chiêu trễ chương năm trăm sáu mươi hai chiêu trễ trụ đạo mặc dù huyền diệu vô tận nhưng bản chất cũng là lấy đạo tắc ảnh hưởng vật vật dùng cái này quay lại tuyến n g u y ệ t thậm chí là qua đời mênh mông mà ảnh hưởng sự vật càng phong phú cường hành hắn đại giới lại càng lớn chu cảnh thiên gây nên chính là thuốc làm pháp bảo đột nhiên tráng thịnh khí cơ từ đó đạt tới c h ú c duệ trước mắt khó mà thay đổi tình trạng lại xuất hiện hung uy dùng cái này chấn áp cô thế thủ đoạn như thế không thể nói cao minh thậm chí cực kỳ bộ bể nhưng không chịu nổi hóa cơ cấp độ có khả năng thuốc làm lực lượng có hạn nhất là liên quan đến chủ đạo vũ nói mệnh đạo các loại tia liền càng làm mềm yếu hơi này mới khiến hắn t r ớ c mắt chấn áp đương nhiên uy thế sở dĩ khủng bố như thế cũng cùng chu cảnh thiên sớm luyện hóa hồi khí bảo đàn co to lớn quan hệ mà tuần tự chiến thắng tân minh nguyên trúc duệ hai người cũng làm cho chu cảnh thiên thanh danh đại trấn phía dưới sòng bạc gáp chú c à n g là càng ngày càng cao bất quá hắn cũng không có chỉ hoãn một lát trực tiếp cùng cái khác lôi đài từng giết cũng là thế như t r ẻ tre liên tiếp tấn thăng ba bể theo thời gian một chút xíu trôi qua cái k i a u một trăm lẻ tám phương lôi đài cũng lần lượt phân tán liền như là một phương to lớn kim tự tháp cao thấp có thứ tự đẳng cấp sâm nghiêm mà t ầ n cao nhất đã có năm người chính là những thông huyền đó đại thế lực truyền nhân hoặc là cổ lão đạo thống đệ tử giờ phút này chính kích liệt chém giết lấy lấy quyết thắng thua ông lưu tấn thăng về phần chu cảnh thiên đoan một hoành đ ắ m người thì đứng hàng thứ hai các loại cũng có hơn mười người nhiều nhưng ngoại trừ cá biệt đã bắt đầu đỏ sức bên ngoài còn lại thì riêng phần mình độc lập k i ê m kỵ tương vọng dù sao những cái kia tùy ý đoạt tên đại thế lực thiên kiêu yêu nghiệt cho dù là bất hạnh bị thua cũng có thể đứng hàng mười vị trí đầu lại nội t ì n h căn cơ h ù n g hậu cơ hội là ổn tỏa h cầu đạo cho nên có thể không hề cố kỵ địa chém giết mà giống bọn hán dạng này cấp độ t i ê n kiêu chứng đạo khả năng vốn cũng không lớn nếu là tùy ý nhắm người khiêu chiến cái kia một khi bị thua liền là mấy cái đứng hàng trích lệ chứng thực hy vọng càng thêm xa lời từ phải cẩn thận cẩn thận trước đây mấy nhà nói nắm nâng cũng chính là như thế nếu như tấn thăng thật gian khổ vậy liền cam vi lẫn nhau bàn đạp dùng cái này nắm nâng một hai người tranh đến hàng đầu đội lực càng lớn chứng thực khả năng như thế cũng tốt hơn toàn thể bị thua mất hứng mà bể chu cảnh thiên đứng ở một phương trên lôi đ à i ánh mắt quét cướp bốn phía nhìn qua một cái kia cái không hề yếu mình cường đại thiên tiêu g ấ y mắt cũng là cực kỳ kiến kỵ hắn cũng rời mắt nhìn về phía cách đó không xa liền gặp đoan m ộ t hành chiêu trễ hai người đứng sừng sững bất động về phần trường chi chiết mặc dù kiên nghị bền lòng nhưng thi đấu đấu là thực lực nội tình như thế nào có bền lòng nghị lực liền hữu dụng thẳng miễn cương thắng một bán liền dừng bước không tiến bây giờ vẫn kẹt tại thứ hai đến m ư ờ tầng nghĩ tới đây chu cảnh thiên vị trí lôi đài cũng hướng đoan m ộ t hành hai người chậm rãi tới gần hai vị đạo h ư u cái này thi đấu thế cục các ngươi cũng tận thu đ ấ y mắt bây giờ muốn thắng qua người bên ngoài đã tuyệt đối không phải chuyện đơn giản như tùy tiện t i ê u chiến một khi bị thua liền dừng bước không tiến lại khó có tranh danh cơ hội không bằng ngươi ta ba người tướng mà nắm nâng lấy trợ một người lên cao tại thiên tiêu thi đấu mới bắt đầu là khích lệ tu sĩ anh dũng đọ sức triệu thanh cũng là cho phép mỗi người ba về cơ hội khiêu chiến nhưng từ khi xuất hiện tướng mà nắm nâng tình huống cái này một quy củ liền bị phế trừ bất luận cái gì tu sĩ đều chỉ có một lần cơ hội cũng tức là bên thăng tấn thăng kẻ bại dừng bước về phần những cái kia lưu tại cùng một tầng thiên tiêu cho dù lẫn nhau tỉ thí phân ra cái cao thấp chỗ tranh cũng chỉ là tầng này danh l i ệ n mà vô vọng cao đồ chiêu trễ chính là một kiên nghị trung niên quần áo chất phát tướng mạo phổ thông liền ngay cả bảo kiếm trong tay cũng tàng phong không hiện nhưng lại ẩn ẩ n cất giấu một c ố l ệ n h thấu xương khí thế để cho người ta khó mà coi nhẹ mà hắn chính là thanh vân môn nguyên tuệ phong truyền nhân năm đó liêu nguyên minh đi xa nam tiêu cầu đạo nguyên tuệ kiếm vẫn tuyệt thú triều dẫn đến nguyên tuệ phong dù có kiếm đạo truyền thừa nhưng cũng bởi vậy sung dốc thẳng đến mấy chục năm trước thanh vân môn n g h i ệ m khai sơn môn một hài đồng go núi thẳng lên tại vấn kiếm thạch túi đầu một ngày một khi ngưng tụ kiếm tâm mới khiến cho yên lặng lâu vậy nguyên tuệ phong lại xuất hiện sinh cơ mà đứa bé tia chính là triệu trễ nghe được chu cảnh tiên la lên triều trễ thờ、ơ. chỉ là vi vi siết chặt trong tay p h á p kiếm sau đó liền hướng nơi xa lôi đài đấu đá thẳng hướng gặp một màn này chu cảnh thiên hai người lại làm sao không rõ ý nghĩa nghĩ nhưng cũng không tiện nói gì mà chính làm chu cảnh thiên phải hướng đoan một hành hỏi thăm thời khắc cũng là bị cái sau mỉm cười đánh gãy cái này thi đấu tại tranh tại hạ muốn tranh đạo hữu cũng muốn tranh nếu là tướng mà chinh phạt cái kia không duyên hẵn cớ tương đạo đồ đi hẹp lại cho dù có nói trước đây cũng khó tránh khỏi sẽ vì thế sinh ác theo tại hạ kiến giải vụ bể không bằng như vậy coi như tôi người ta từng người tự chiến như song song tấn thăng tất cả đều vui vẻ nếu là song song bị thua cũng chỉ có thể nói rõ hai người chúng ta còn kém chút hỏa hậu từ đương quy nhà lại ma luyện một hai đạo hữu gặp lại d ư ớ lời đoan m ộ t h à n h liền cũng thúc làm lôi đài hướng nơi xa đấu đá mà đi tay kêu bên trong trường cùng t r ă n g trọn lưng hệ phong mang lợi khí uy thế lạnh thấu x ư ơ n g rộng rãi gặp tình huống như vậy chu cảnh tiên yên lạc nghẹn nào ánh mắt lấp loe thật lâu khó định cho đến nỗi lòng bình p h ụ lúc này mới hướng nơi xa một hỏa tu đánh tới hai phe lôi đài đập đến rung động đều không các loại b ẫ đá vững chắc hát thạch nguyên tre trở liền đá hóa thành to lớn núi đá chấn cố t r ê n dưới cái tia đen khúc nước càng là quần quận l à n tràn hướng về bốn phía điên cùng quét sạch trong nháy mắt bao phủ hơn phân n ử a lôi đ à i cũng làm cho cái kia còn ngây người hỏa tu sợ hãi thần biến các hạ không khỏi cũng quá âm h i ể m chút lửa cháy n ừ n g ngực lôi cuốn gầm thép trong nháy mắt bộc phát ăn mòn mỗi một tấc khu vực nhưng vừa tiếp xúc đến cái kia quần quận đen hạ khúc nước liền tựa như bông thủy ép lửa lại như che thổ đóng viêm trong nháy mắt hủy diệt tiết lặng mà cái kia quần quận bùn đen cũng theo đó ảm đạm không thiếu hậu trạch là thổ đức dư luận có thể tư d o a sinh cơ lượng sơn hà thúy đệm diễn hỏ Ngược lại là không có lại là i dễ d ễ một hỏa khó đ nói nói Mà màn như h thế n b cũng là đánh chu cảnh thiên tâm phiền sơn nham khúc nước uy thế điên cùng tăng vọt đỉnh núi thạch kiên khúc si mang lưu phản phất thiên thai hỏa lớn mỗi một đạo h uy thế đều cường hoành kính khủng trực tiếp đánh cho cái kêu hỏa tu liên tục bại lui chỉ có thể khổ c h ố n g đỡ trọi cứng thời gian một chút xíu trôi qua hỏa tu khí tức càng suy yếu mắt nhìn thấy liền muốn bị thua nơi xa lại đột nhiên có kim mang đâm vào khúc khí liền gặp đoan một h à n h cầm cung phụ khí thẳng đ ộ t lên cao hát sơn khúc nước h uy thế trong nháy mắt lại mạnh mẽ không ít mà cái kêu hỏa tu cũng nhìn ra trong đó mánh khỏe nào còn dám ôm n g ạ n kháng tốn lực suy nghĩ ngẩm đầu h é lớn tại hạ nhiệt p h ệ minh hồn dây leo hào quang t ừ tây mà lên lan tràn toàn bộ thiên cung cùng cái kia bảng bạc kim hoàng dòng lũ sen lẫn tương ứng sáng trói rộng rãi mà cái kia một trăm linh tám phương cự thạch lôi đài thì treo định vân tiêu hoàng vũ ra đảo bảo vệ trên dưới sông nghiêm giống như một tòa cự đại kim tự tháp đứng sừng sững giữa thiên địa tên trèo lên thi đấu khôi thủ người chính là một vị cổ hạ hoàng triều t h i ê n k ê u yêu nghiệt sở tu minh đạo đạo hạnh viên mãn thật p h á t truyền ôn đến từ cổ hạ hoàng tộc mà hướng xuống t r ư vị cũng không có chỗ nào mà không phải là thông huyền đại thế lực đệ tử hoặc là cổ lão đạo thống truyền nhân tới đây tức là là tranh danh cầu đạo. cũng là đạo thống dưng danh lấy mưu con đường ý tưởng dân tâm hy vọng chung chỗ hướng về phần chu cảnh thiên các loại một đám tây nam tu sĩ biểu hiện liền tranh l ệ n h rất nhiều n ổ i danh là người cũng bất quá chỉ là bốn người lại ngoại trừ chiêu trễ kiếm bổ h o à n vũ tranh giành cái thiên t i ê u thứ bảy còn lại liền t h ư ờ n g t h ư ờ n g không có gì lạ đoan một hành cầm cùng cầm thương đại sát tư phương cuối cùng cũng mới gian nan được thi đấu thứ mười bảy chu cảnh thiên mặc dù phòng ngự cường hành càng công thủ gồm nhiều mặt nhưng cùng với hắn chém giết tỷ người ai không phải danh chấn một phương yêu nghiệt nhân tài kết xuất lại đạo hạnh nội tỉnh thắng qua h ắ n người càng không phải số ít cuối cùng cũng chỉ t i ế c mới dừng bước tại tên thứ mười chín về phần t r ư ơ n g chi c h ế t vô luận là đạo hạnh vẫn là phát bảo phụ vật các loại đều là kém hơn cái khác thiên kiêu mà chu gia liên châu ngưng sinh đạo khí cơ cũng chỉ doanh hắn tính mệnh thịnh khí cơ lại không cách nào cất cao chiến l ự c khiến cho dù cho kiệt lực c h é m g i ế t cuối cùng cũng chỉ gian nan được thi đấu thứ tám mươi mày tên cũng may lần này thiên kiêu thi đấu triệu thanh bản ý liền là trọng c h ỉ n h nhân tộc lòng người thủ bút tự nhiên cực kỳ to lớn chỉ cần thủ lôi thành công cũng tức là tấn thăng chức một trăm lẻ tám tên liền đều có thể đạt được ban thưởng trước bốn người có tỉnh thần một trọng thưởng trước tám cũng có tương tự phụ tu bảo vật tướng ban thưởng kim hoàng dòng lũ quần u ộ t bàn g bạc lan tràn vân tiêu hoàn g v ũ một tôn vĩ nạn hư ảnh tùy theo h i ệ n hiện tôn quý uy nghiêm đứng sừng sững t h i ê n địa, hào quang rộng rãi ngàn vạn tử khí rủ xuống m ê n h mông cẳng có kinh khủng đạo uy quần quận q u é t sạch ép cố minh kinh và phương là bệ h ạ thánh thượng xuất hiện là thánh t ư ợ n g nô hoàng văn thuế núi thở rào dạc biện thét gầm lên từ minh mông đại đại đ i u y ể n đến chấn động sơn hà nguy thành v càng dẫn tới nhân đạo dòng lũ quần quận dung chuyển cái kia vĩ nạn hư ảnh cũng theo đó ngưng thực hoa miệng bông u xuống phản phất ép tới thiên địa đều chấm ức phụ trầm gia đạo cung khuyết vì đó chấm định chu cảnh thiên các loại thiên kiêu đứng ở trên lôi đài cung kính cúi đầu hôm nay thi đấu có thể trông thấy chư vị thiên kiêu phân khích tỉ thí trông thấy nhân tộc ta tương lai chi thịnh uống chấm rất là vui mừng ban thưởng các ngươi b ả o vật lấy doanh con đường tiền đồ mong rằng chư vị tiền đồ minh rộng rãi sớm ngày cầu đạo vì ta nhân tộc được rộng rãi đạo âm tiếng vọng thiên đ i ệ cái kia kim hoàng dòng lũ tùy theo khuấy động từ đó hiện ra điểm điểm linh quang chậm rãi treo định vào chu cảnh thiên các loại một đám thiên tiêu trước mặt đợi hào quang tán đi hiện lộ ra trong đó chân thực bộ dáng hoặc là công pháp bí thuật hoặc là bí khí linh vật hoặc là mở mịt linh huy che đậy đặc thù bảo vật chỗ cao nhất một đám thiên kiêu linh n i ệ m vượt vượt tại cảm giác cái kia linh huy chỗ che c h i vật chân thực bộ dáng đáy mắt cũng không khỏi nổi lên dị quang nhưng lại kiềm chế bất động bởi vì bởi vì cái kia trong đó không chỉ có tỉnh thân một càng có một đoạn đặc thù cây mây đen vẻ mẹn chỉ là tiêu tán khi cơ liền có thể doanh hồn trắng phách vững chát tâm thần tại đột phá có không tầm thường lĩnh l mà cái này đặc thù cây mây đen chính là lúc trước triệu tể từ minh lu trắng trận cướp đoạt tới tay hồn một đẳng từ ban đầu trắng trận cướp đoạt tới tay khác r ờ i không thiếu minh lu mảnh vỡ về sau triệu đình liền đơn mở một bí cảnh lấy ớt mục chính quả làm cơ sở vạn tộc h ồ n phách là chất dinh dưỡng tư tráng khô đẳng danh o đ ự tái hiện sinh cơ mặc dù qua mấy thập niên khô đẳng cách cường thịnh trạng thái còn tranh lệch rất xa liền ngay cả lý tính cũng tại ớt mục đạo ẩn ảnh hưởng dưới phát sinh không nhỏ chết đi cùng nguyên bản hồn dây leo tính không được cùng thuộc nhưng lại đã hiện lộ bộ phận thần dị h bất quá cũng bởi vì lý tính phát sinh biến hóa mà lại là khô đảng phục sinh tính không được nguyên bản gốc kia triệu đình liền đem tên là phệ minh hồn dây leo mà chu cảnh thiên đoan mục hành đều là đứng hàng mười sáu tên có hơn chớ nói tỉnh thần mục liền ngay cả cái này phệ minh hồn dây leo đã phân không đến tất nhiên là không biết rõ huy che đậy vì sao bảo vận đoạt được ban thưởng cũng chỉ có thể tráng doanh đạo hạnh cũng may hai người đều là xuất từ lại tộc từ không cần làm phụ tu bảo vật phát sầu tham gia thi đấu tính toán cũng chỉ là cái t i ê u cất cao một hai khả năng b ả n g bạc nhân vọng trương chi chết đứng ở trong đó một phương trên bệ đá ánh mắt ngưng ở trong lòng bàn tay linh vật nỗi lòng cũng là cực kỳ phức tạp mà hắn trong lòng bàn tay linh vật không phải cái khác chính là một ngọn gió thuộc huyền mạch chính là triệu đ ỉ n h chấn s á t phong yêu đoạt được mặc dù đối đạo hạnh cất cao tăng lên cũng không rõ rệt lại có thể bổ d o a n nội tình lấy mở đất con đường với hắn có lợi nhất siết chặt trong tay phong hạch hắn trong mắt sáng rực liên tiếp lấp lóe bàn tay lớn chìm đặt ở trước ngực liền phảng phất muốn ôm chặt lấy cái gì mở dạng thứ tự quá thấp hy vọng quá mơ hồ ta không thể cứ như vậy tùy ý mạo hiểm ta muốn ma luyện đạo hạnh muốn nghệ đúng chắc nội tình minh đạo cầu tới nhất định phải thành công vì ta chưng ra là sóng vận m à hắn trầm giọng nói nhỏ thanh âm cũng càng ngột ngạt trong mắt sáng rực cũng tùy theo trầm định mặc dù hắn tư chất bậy tất có thửa nhưng v ô luận là pháp môn vẫn là nội tình chứng thực hy vọng đều tính không được cao nếu là lần này thi đấu đoạt tên c a o một chút cái kia còn có thể nếm thử một hai nhưng bây giờ bất quá tám mươi bảy tên nhân vọng quá mức bé nhỏ hắn tử không thể tùy tiện c h ứ n g thực mà ở tại suy nghĩ thời khắc cái k i a lộ ra ở giữa thiên địa vĩ nạn tôn hoàng hư ảnh đại cánh tay v u n g khẽ liền có bảng bạc vĩ lực che mênh n ô n g kim hoàng dòng lũ như thác nước huy bao phủ lên dưới minh hoàng nhân vọng trong nháy mắt bao phủ lên dưới minh hoàng nhân vọng trong nháy mắt ngưng tụ tại cái này một trăm lẻ tám vị thiên hữu tiêu quanh thân lấy doanh hạ khí chúng vọng sở quy nhất là xếp hạng đầu tiên mấy cái yêu nghiệt huy hoàng nhân vọng như m ặ t t r ờ i rực c h á y c h e trở t h â n nắm n â n g đến khí tức điên cùng tăng gọn phản phất sau một khắc liền muốn lên cao để cầu nói chương chi quan cụ thể coi như không tìm chứng cứ tại nhân vọng tiêu tán trước đó cũng có thể doanh thuệ tâm thần vô luận là tu hành vẫn là cảm n ộ đều có thể làm ít công to ngoài ra cái k i a c u ầ n c u ộ n dòng lũ cũng hướng mênh mông lan tràn tuôn ra tụ tại ngàn vạn sinh linh quân thân tư tráng thể phách khử bệnh doanh thân thể hiển thị g i diệu thủ hồi xuân thần diệu cũng làm cho phương viên trăm dặm phạm nhân vì đó kinh hô đối thiên cung tôn hoàng hư ảnh tùy l ệ n h cảm kích dập đầu nô hoàng bạc thuế b ệ hạ thánh nhân lão hủ lão hủ thân thể tốt tốt a lương đây chính là ngài thường nói thánh nhân trúc phúc nha hài nhi cảm giác thân thể ấm áp triệu thanh lộ ra tại hoàn vũ chính giữa cảm thụ bàng bạc nhân vọng từ bốn phương tám hướng bọc tới doanh tráng nhân đạo tâm thần cũng theo đó bành trướng ngưng thần trang định thẳng nhìn mênh mông thiên cung phù hoàng chấm biết ngài muốn chấm cố thủ nhân đạo lấy mở đất tiền đồ là một m cái gìn giữ cái đã có tri quân chấm không có lời bán giận từ làm tận hết chức vụ mở đất con đường phía trước nổ tân quân để cái này nhân đạo an ổn cắm dễ trở thành nhân tộc ta niềm n hy vọng ngài tâm nguyện nhưng chấm là tu giả cũng có chuyện nhờ đạo tri tâm dọn con đường phía trước thần diệu nếu e m đến thật có chứng thực khả năng mong rằng phù hoàng chớ có ngăn cản vô luận thành hay bại cũng có thể vì người đến sau là b ả n lấy trả mình tiền đường tiếng lòng làm nghiệm người kia nói dòng lũ quần quận dung chuyển giống như nhân vọng tuân r a tụ mà lộ ra lại như là nhân vật gì giúp cho đáp lại chương năm trăm sáu mươi b ố che tán chương năm trăm sáu mươi b ố che tán minh kinh chu thị đình viện chu cảnh hoài chu cảnh thiên hai người hoành ngồi chủ cát chầm mặc không nói m ầ u không khí cũng cực kỳ kiềm chế cũng không biết quá khứ bao lâu ngay cũng vì đó chút xuống cái kia sinh đạo tu sĩ muốn nói lại thôi thật lâu mới mở miệng thuyết phục cảnh thiên nếu không lần này liền chớ mạo hiểm c h ư n g thực đợi về tộc về sau ma luyện tâm tính nệ vững chắc nội tỉnh nếu là có thể tinh tiến m ộ t hai lại chứng thực cũng không mượn chu cảnh thiên ngồi xếp bằng một bên ngưng thần b ậ t khí nghe vậy chậm rãi mở hai mắt ra lại là lắc đầu lần này thi đấu quy mô hơn xa lúc trước ta tuy chỉ là tên thứ mười chín nhưng chỗ tụ nhân vọng lại đồng đậm cường hành so với di vang thi đấu mười hạng đầu đều muốn hùng hậu tận dụng thời cơ mất rồi sẽ không trở lại lại há có thể dễ dàng như vậy từ bỏ tiếp theo coi như ta bỏ qua về tộc trong tộc không bi pháp đạo hạnh không thể nào lại tiến tâm tính lại không có chút nào tiêu chuẩn có thể nói cũng không biết như thế nào ma luyện trở lại về sau cũng chỉ có thể thắng qua hiện tại sao nếu là dạng này những chuyện lặt v ậ t kia ba trăm năm lão tu sĩ chẳng phải là từng cái đều thắng qua mình lúc tuổi còn trẻ cầu đạo khả năng tăng nhiều nói đến đây hắn cũng có chút dừng lại đứng dậy trầm giọng nói nhỏ t ố c đệ ngày thường đọc qua qua điện tịch cũng đối chiếu qua không thiếu chân nhân chứng thực huyền đan tiền lệ đại bộ phận đều tại trăm tuổi trở lên trải qua nhân sinh mọi việc nhưng lại chưa vượt qua hai trăm sáu mươi trở không cần đối mặt tính mệnh đem tuyệt đại khủng bố ngược lại là những cái kia trăm tuổi chứng thực người cùng cao tuổi không thể không chứng người tâm tính k ô n g yên hiếm có người thành cũng nghe được những lời này chu cảnh hoài răng môi mất máy nhưng cũng trầm mặc khó tả dù sao chu cảnh thiên nói cũng là sự thật lần này thiên tiêu thi đấu tình huống đặc t h ủ chính là dị tộc tập cảnh nhân tộc đê mê triệu thanh là p h ấ n chấn lòng người mà đại lực đặc biệt xử lý chư phương thế lực cũng tại âm thầm đưa đẩy trợ thế như nhân đạo chân quân dựa vào tường truyền các phương đại thế lực rộng mà báo cho dẫn tới v ạ n dân hy vọng vì chính là chấn động sử khí nếu không phải là như thế lần này thi đấu cũng sẽ không mạnh như vậy đ ư ợ g chí ít những thông huyền đó thế lực tuyệt sẽ không quá coi trọng nhiều lắm là liền là phái một hai môn nhân tới đây t h thí làm đón lấy mà những cái kia cổ lao đạo thống cũng là như thế về phần tâm tính chu cảnh tiên nói thì càng để hắn á khẩu không trả lời được dù sao tâm tính không có bất kỳ cái gì tiêu chuẩn càng không có cái gì tốt hỏng chuẩn tắc làm sao ma luyện không thể nào biết được như thế nào tính trở thành cũng vô pháp phán đoán thậm chí không đến kiểm chứng một khắc cuối cùng dù ai cũng không cách nào bảo đảm mình tâm tính phải trăng qua quan có rộng rãi thảm những n ư ờ i tại rộng rãi đại đạo bên trong rơi vào cái thân tử đạo tiêu cũng có k i ế p đảm nhu n h ư người ra ngoài ý định chứng được việt n a cũng nguyên nhân chính là như thế cho dù là những đại thế lực kia ở tâm tính phương diện cũng không có cái gì tốt biện pháp chỉ có thể sáng lập luyện tâm b ả o địa ma luyện môn nhân đệ t ử lòng cầu đạo hoặc l à xuống núi lịch lãm toàn bằng riêng phần mình tạo hóa đây cũng là thế lực khắp nơi để ý như vậy tư chất nguyên nhân chỗ như tư chất c ấ t cao căn cơ vững chắc cho dù tâm tính bên trên có thiếu hụt cũng có cực lớn khả năng chứng thực thành công mà chu cảnh thiên tư chất cố định đạo hạnh phương diện cũng cơ hồ không có cất cao hướng lên khả năng là hiện tại thừa dịp nhân vọng ưu thế chủ động cầu đạo vẫn là bỏ qua cái này cơ hội tốt lịch luyện hơn mười năm để trông mong hư vô mờ bị tâm cảnh đột phá ai cũng không tốt lựa chọt dù sao chu cảnh thiên đã tuổi hai trăm năm còn như vậy chịu được đi chưa chừng tâm tính không có đột phá ngược lại khả năng bởi vì tính mệnh đem tuyệt mà càng thêm sợ hãi khiết đảm cái kia sinh tử đại nạn ở giữa kinh khủng lại có mấy người có thể thật thản nhiên lại có mấy người không e ngại những cái kia thọ nguyên đem tuyệt lao tu sĩ đột phá thất bại tuyệt đại đa số cũng chính là thụ ảnh hưởng này lòng dạ đấu trí ma diệt không còn ngược lại là hiện tại đột phá tư chất đạo hạnh đều là thượng giai đã có phụ tu bảo vận lại có người nhìn thêm che chở khả năng lớn hơn một chút nghĩ tới đây chu cảnh hoài cũng không khỏi thắc nhẹ đã nghĩ kỹ, vậy liền mau mau đi thôi miễn cho nhân vọng tiêu tán không công tổn hại trong đó hy vọng cái này còn lại công việc có tộc huynh cùng biết chết tại từ không cần lo lắng trương chi chết không có chứng thực người đàn tại thi đấu sau khi kết thúc liền đóng chặt cửa phòng tu hành dùng cái này lĩnh hội phát m ô n những này hắn tất nhiên là cực kỳ rõ ràng được chu cảnh hoài trả lời chắc chắn chu cảnh thiên sắc mặt cũng vi vi vui mừng chất liền hóa thành hạt ánh sáng hướng tại chỗ rất xa trèo lên quân sơn lao đi cái tia nguy nga d â núi ở giữa đã có không thiếu tu sĩ tiến về chứng thực người đàn khiến cho viễn nhìn lại liền đặc hào quang minh sán khí cơ cường hành đủ loại dị tượng ngưng lộ già không tiêu tan bao quát bại vào chu cảnh thiên thủ hạ tân minh nguyên trúc duệ còn có lưu mãng tôn nông du hoa các loại một đám tu sĩ cũng đều là vào trong núi chứng thực lấy mưu huyền đan thời cơ nhìn qua lưu hồng đi xa chu cảnh hoài thở dài một hơi sau đó đứng dậy đi đ ì n h viện lấy phân phó cái khác công việc dù sao viện phó minh kinh tham gia thi đấu chỉ là thứ nhất ngoài ra còn muốn tìm hiểu nhân tộc thế cục đ ộ n g tính từ đó định ra chính sách lấy bảo đảm quận quốc c n ổn phát triển còn nữa cùng cái kia vạn triều hội đổi bảo dễ vận hoặc là siêu tập hiếm bảo chân vật các loại mặc dù tính không được trọng yếu bao nhiêu nhưng cũng là phức tạp sự tình một đống tránh không được vì đó phí công hao tâm tổ trí đảo mắt ba ngày quá khứ chu ra ra tu đi tới đi lui trong thành cũng là thu thập được không thiếu bảo vật tình báo chu cảnh hoài thì an t o à định viện tiến hành trải đốt dặn dò về phần nơi xa cái kia lồng lộng trèo lên con núi thì thỉnh thoảng có dị tượng bộc phát dẫn tới thiên địa khí cơ động đảng vân tiêu hoàn vũ biến nào hoặc thiên vi đấu đá linh khí nồng nặc nghiêng q u n gia minh ngông lấy đó thiên tiêu vẫn lạc hoặc là hào q u a n g xuyên qua thiên hùng bàn g bạc dị tượng che c h e một phương có tồn tại lên cao thành cựu chân quân đế đông một tiếng hùng hậu tiếng chuông v ă n g lên thẳng sâu thân hồn quanh quẩn toàn bộ minh kinh trong nháy mắt dẫn tới vạn dân gieo họ cũng làm cho chu cảnh hoài cái kia bông xuống thân thể vi vi nâng lên liếc nhìn lên trời bên cạnh bàn g bạc dị tượng đạo uy rộng rãi làm đủ loại quỷ dị sự vật đây là vị thứ mấy một bên chu nguyên vị nghe vậy cung kính trả lời vị thứ sáu căn cứ thiên địa khí cơ biến hóa cái này h n g cho là cổ u y ề n môn tống thị vị kia trên quân nghe được câu này chu cảnh hoài cũng thả ra trong tay gấm lụa như có điều suy nghĩ tại cái này trong vòng ba ngày trèo lên quân sơn tuần tự năm lần đại đạo hiền thế thành cựu huyền đan c h â n quân trong đó c à n g bao quát thanh vân môn vị t i ê u kiếm tu chiêu trễ một kiếm phá vân tiêu sâu cơ cùng thành cựu nguyên phòng một đạo c h â n quân hiện tại lại trở thành một vị cái kia tất nhiên là thiên đại hỷ sự coi như kỳ đồng c h ấ n nam quận quốc không thể làm chúng cũng mang ý nghĩa n h â n tộc thực lực cường đại chu g i a tự nhiên cũng có thể đi theo được lợi chỉ là mặc dù thành cựu sáu quân nhưng kẻ bại lại có mấy chục số lượng du hoa thôn nông lưu mãng trúc duệ thời gian h Không một chút xíu trôi qua cái kia hùng hồn khí cơ càng cường hành doanh núi đất màu mỡ lấy đảng sơn nhạc tạp khí có cây doanh sinh rõ ràng nhưng tại hạ mức khắc cỗ này uy thế bỗng nhiên dừng lại giống như kiên trụ như gãy trong nháy mắt che tán chương 565, l à m danh sách chương 565, l à m danh sách chu cảnh thiên vẫn lạc t i n tức theo chu cảnh hoài đ á n g người trở về nhà mà vì bạch khê trên dưới núi biết cũng là dẫn tới tông tộc chấn động các tông mạch than thở dù sao chu cảnh thiên tư chất tám t h ấ c một sớm đã bị các tông mạch coi là gia tộc cường thịnh chỗ tương lai chân quân thứ nhất nhưng bây giờ liền như vậy thân tử đạo tiêu mà lại còn là nhận người ngắm mạ tuyệt cái này khiến bọn hắn làm sao không buồn mà chu cảnh thiên chỗ cái k i a m ộ t nhỏ tông chi mạch càng là có người buồn v i ệ t đến đầu đẩy tóc xanh một khi khô h é o trắng lại không quá ngăn ngắn mấy ngày liền thần thương đến chết qua đời minh huyền cung tộc lao các chu tu dương ngồi phía bên trái thủ vị mặc dù dung nhan không thay đổi nhưng khí tức d i nhiên đã suy yếu mục nát ẩn ẩn còn có tuổi xế chiều t ử khí quấn quanh liền phẳng phất sắp sửa xuống mồ l ã o nhân hắn làm tu thanh đời đệ ờ i đ nhưng tiên tiên tư chất cũng chỉ có một t ứ c một chút có thể duyên thọ đến nay vậy cũng là trị gia có công có thể thành tựu nục thân hoa cơ mà giống cùng một đời tộc nhân như tứ tông chu tu làng chu tu làng chu mục năm tông chu thanh lan chu thanh đ ỉ n h sáu tông chu tu lân u chu tu thẩm cùng đại lượng phản tục tộc duệ các loại bây giờ đều là đã qua đời trở thành chỉ phong trên núi lớn mộ mộ phần tổ tư một góc linh b à i thậm chí là t r ô n ở ngoài núi thậm chí liền ngay cả cái kia đan đạo đại sư chu tu khanh bây giờ cũng đã không có t h ử a nhiều thiếu thọ nguyên khả năng lấy thấp dung tư chất sống đến mức hiện nay tòa vọng ra tòa hưng thịnh các tông mạch dâng trào phát triển là trên dưới kính sùng cái kia tất nhiên là cực kỳ thỏa mãn sở dĩ vẫn như cũng như thế cần củ chăm chỉ gây nên một là tiếp sức càng quyền cần từng bước mà bì thứ hai là muốn gia tộc càng thêm hưng thịnh như vậy hắn hậu nhân cũng có thể ỉ vào công lao ngồi hưởng gia tộc phúc phận mạnh hệ trường tồn c ũ nguyên n g nhân chính là như thế ở gia tộc rất nhiều công việc bên trên hắn cũng là tự làm tất cả mọi việc trong đó liền bao quát tiên duyên tử vung chồng nhất là chu cảnh thiên chu nguyên xế chu chiêu lại các loại một đám tiên tiêu đại lực đến đỡ ưu đãi như thế gây nên cũng là nghĩ lấy bọn hắn nếu là thành tựu c h â n quân cũng có thể nhớ tới tình cũ chiếu cố hậu nhân một hai mà tại ở trong đó chu cảnh thiên thì càng là kỳ vọng cao chỗ dù sao tình nghĩa thâm hậu cái gì chỉ ở khi còn sống hữu hiệu hắn đã không có mấy năm tốt sống chu nguyên xế đám người chứng đạo lại quá xa xôi cũng liền chu cảnh tiên có khả năng nhưng bây giờ hắn liền như vậy bỏ mình cái này khiến hắn làm sao không lo cao tuổi thân thể ngồi dựa tại trên bàn tiệc thật lâu khó mà ngôn ngữ mà chu thanh giật các tộc lão ngồi vây quanh b ố n phía cũng trầm mặc không nói bầu không khí cực kỳ kiềm chế dù sao chu cảnh tiên nếu là thành công vậy bọn hắn vô luận quan hệ xa gần thù hận nặng nhẹ cái kia đều có thể đi theo được lợi nhưng thân tử đạo tiêu cái kia đại giới coi như cực kỳ to lớn không chỉ có tông tộc trên giới khí thế g ặ n ó cẳng có thể có thể ảnh hưởng miễn hoặc khó hiểu số phận mà nói duy nhất tính được là chỗ tốt khả năng cũng chính là hậu trạch một đạo truyền thừa không người nhưng vì hậu nhân tu điện trong các y ê n lạc uy mắng không biết quá khứ bao lâu mới có khẳng khẳng cao tuổi thanh em v ă n g lên chính là ngồi cầm đầu vị chu tu dương cảnh thiên vẫn lạc cố nhiên vì gia tộc bi hai chỗ nhưng ở trong đó cũng bại lộ gia tộc một chút t hai h o à n g ẩm gia tộc truyền thừa kéo dài chọn thiên tiêu m à quyết như khăng khăng lấy thứ nhất mà cố định không thay đổi cố nhiên có thể tiết kiệm tài nguyên coi là gia tộc phát triển hữu ích nhưng tâm tính p h ư diện lại là không cách nào bảo hộ theo lão phu thấy không bằng đem trong tộc hạch tâm chuyển thừa thiết làm danh sách kế thừa cũng không còn đơn giới hạn trong một người mà lấy vừa gậy nhọn hai ba kém làm tiêu chuẩn tại trong tộc tuyển b ạ n tộc nhân từ đặt chân tu hành liền vì khảo cứu khải linh luyện k h í thậm chí hoa cơ tu đổ ngày thường các loại đều là khảo cứu tiêu chuẩn kém liền nói đồ dừng bước ưu t h ì con đường phía trước minh thăng ngoài ra còn muốn cung tiên sơn là tộc vất vả nhập phàm trần t r i ề u đại tục môn mẩu làm t r ù n g điệp lịch luyện chỉ có trong đó nhất chắc tuyệt vững chắc nhất người mới có thể chứng thực h u y n đan những người còn lại thì làm ra tộc m u thanh âm không nhẹ không nặng nhưng lại như sắt đá nghệ đến điện các đ ế t thai rung động chu thanh c h ậ t các tộc lão gia lão thần s ắ p biến hóa lại không một người dám đáp lại dù sao chu tu dương nói cố nhiên khả năng hữu hiệu từ nhỏ kịch liệt cạnh tranh bại thì không nhìn con đường có thể kiên lòng cầu đạo cực khổ hắn cơ thể và đầu góc nhập thế ma luyện lấy cố tình tính nhưng vấn đề ở chỗ dạng này v u n trồng giá quá lớn tương đương với cầm hai ba cái thiên kiêu mạo xưng làm hao tài chỉ vì khích lệ tốt gọi một người trổ hết tài năng tiêu hao tài nguyên bảo vật cũng đem đạt tới cực kỳ khủng bố tình trạng bất quá đại giới đại về lớn nhưng cũng không phải những chỗ tốt khác làm khích lệ là thứ nhất thứ hai liền l à áp chú nhiều mặt như vậy cho dù hàng đầu người kia chứng thực thất bại cũng chỉ lại muốn thêm một hai bảo vật liền có hậu người tới tiếp xước không đến mức một người vẫn mà hy vọng diệt vong chỉ là coi như đối h o a cơ bảo vật tiến hành quản chế bằng thực lực mà quyết ở trong đó nói ít cũng muốn tiêu hao năm sáu nói lại vẫn phải là trong vòng ba trăm năm ngưng tụ thành hình tình trạng phóng nhãn toàn bộ chu gia gia pháp truyền thừa cũng chỉ có ngọc thạch đạo có thể đạt tới cánh cửa nhân m ộ t đạo bằng vào ban g quốc gia bảo địa góc nhặt cũng là miễn cưỡng có thể đi mà còn lại như sấm lửa hậu trạch các loại nói thì đều là t r ê n h l ệ n h rất xa ngoài ra còn có những cái tia biến thành hao t à i thiên tiêu cái này nếu là gia tộc không người kế tục cũng chỉ biến thành nói xung ô b ấ t quá chu gia tộc duệ bây giờ có vài chục v ạ n chúng phân ra tông mạch săn sát lại cùng dưới trướng các phương tiên tộc thông gia vắng lai lại có chu bình tại âm thầm chỉ điểm tất nhiên là hậu bối nước quần quận dân trào còn chưa có chút suy yếu dấu hiệu chưa bị tộc lão dòng họ các ngươi có gì dị nghị không chu tu dương chậm rãi đứng dậy cặp tia đã đục n g không rõ con ngươi quét cướp việt các từ đó bắn ra điểm, điểm tinh mang nếu không có dị nghị lão phu liền đem việc này thượng bẩm chân quân mà đối đại phán quyết chu thanh giật các tộc lao nghe vậy nao h n h a o đứng dậy đối thủ bị lao giả không người thở dài tuy nói chu tu dương qua lại gây nên có chỗ bất công thậm chí là khuynh ê ư ớ n g đại tông một mạch nhưng cũng không thể vì vậy mà coi nhẹ hắn công tích lo lắng hết lòng hơn chăm chở là tộc mà trắng tự gánh chịu nổi phần này t í n h trọng cảnh hoài ngươi mà theo lão phu cùng nhau đến xin lợi một bên chu cảnh hoài chậm rãi tiến lên theo lão nhân cùng nhau biến mất tại cung điện c h ỗ sâu mà trông lấy một màn này chu thanh g ậ t đám người ngược lại là không có nhiều thiếu di động dù sao chu cảnh hoài là hóa cơ tu sĩ cùng lúc đó tại thiên hợp thành ngoại thành một mảnh mênh ngông sơn giã bên trong chu bình đứng sững ở cắt vàng mô đất trong mắt suy nghĩ chu cảnh tiên vất lạc ghi thật tại ngoài dự liệu của hắn dù sao tiên tiên tư chất tám tấm một ngoại trừ trở lại nội tỉnh bại lộ hắn không có khai sáng tương ứng bí pháp bên ngoài phương diện khác đều là coi là hàng đầu theo lý thuyết chứng thực hy vọng ứng làm không nhỏ nhưng hết lần này tới lần k h á c liền như vậy thân tử đ ạ o t i ê u hóa thành trèo lên trên quân sơn một vòng hậu trạch đất màu mỡ cái này khiến hắn làm sao không vì đó sinh h á n ai thế sự khó liệu a thôi kết quả như thế cũng coi là vì gia tộc tẩy đi chút hiểm nghi